Thái hậu không cùng nàng tranh, nàng vê Phật Châu, đáy lòng thật lâu không thể bình tĩnh, cách sau một lúc lâu, nàng mới trầm giọng nói. Ai ra nhìn hoàng hậu từ nhỏ lớn lên, hiện giờ thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng nhưng thật ra cũng đi theo khó chịu lên. Lúc trước hoàng thượng đăng cơ, lạc hậu phủ không biết ra nhiều ít lực, lạc ra trưởng tử bởi vậy bỏ mạng, hoàng hậu lúc trước suýt nữa khóc hư thân mình, nhưng xong việc, lạc hầu phủ còn vì hoàng quyền ổn định, tự động nộp lên binh quyền. Thái hậu mở mắt ra, anh ách thanh nói Ai ra lúc trước vì Hoàng Nhi, cầu tiên đế cấp hai người tứ hôn, hiện giờ nghĩ đến, từ lúc ban đầu ai ra liền thiếu Hoàng hậu. Nàng hiện tại đối Hoàng hậu đau lòng, có vài phần là lúc trước chăm sóc chi tình, lại có vài phần là đối Hoàng hậu tình cảnh ấy nấy, thế nhưng nhất thời có chút phân không rõ. Trương ma ma ách thanh, nàng tưởng Trấn An Thái Hậu, lại không biết nên như thế nào nói lên. Nếu là lúc trước Hoàng hậu không gả cho Hoàng thượng, kinh thành thế ra, nàng đương đến bất luận cái gì một nhà chủ mẫu. Lại có lạc hầu phủ vì nàng trông lưng, làm sao giống hiện giờ như vậy. Bên kia, hoàng hậu mới vừa trở về khôn hòa cung, nàng tay chống án bản, đột nhiên ho khan ra tiếng, nàng đầu ngón tay xoát đến một chút cực bạch. Nàng khụ đến lợi hại, thân mình đều đi theo run rẩy, sắc mặt từ bạch đến hồng, bất quá trong ngấy mắt, cẩn ngọc gấp đến độ khóc ra tới, sao đến lại khụ. Qua kia trận, hoàng hậu xua tay, nghẹn thanh vừa nói, buồn cung không có việc gì. Nàng giật giật, thân mình ngã ở giường nệm thượng. Tầm mắt ngơ ngẩn mà dừng ở ngoài cửa sổ mai chi thượng, vẫn không núp đích, nhìn đã lâu. Hoàng hốt gian, tựa nhớ tới lúc trước giống như có người chết một chi hồng mai, ô nhu mà cắm vào nàng phát gian. Có lẽ là kêu hồng mai quá mức diễm lệ, mới kêu lên nhiều năm như vậy, nàng như cũ quên không được. cẩn Trúc Thiên mở đầu, tùy ý nước mắt lăn xuống, giọng nói khàn khàn mà nói không nên lời lời nói, Cần Ngọc quỷ gối hoàng hậu bên chân, khóc đến thở hồn hện, nương nương, nô tỉ cầu ngài, ngài đã kêu thai ý ý đến xem đi. Người khác không biết, nàng này gần người hầu hạ như thế nào không biết, mỗi lần Thái ý đi tới Thỉnh Bình An mạch khi, tổng bị nương nương tùy ý tống cổ, Cẩn Ngọc đã nhớ không được nương nương có bao nhiêu lâu không thấy quá thai ý đi. Hoàng hậu lại là lướt qua nàng, nhìn về phía Cẩn Trúc, nàng tựa khóc tựa cười mà nói, mơ hậu nói nàng đau lòng ta. Cẩn Trúc xưa nay bình tĩnh, nhưng lúc này lại băng không được cảm xúc, thình thịch quỷ gối bên người nàng, "Nương nương, nương nương ngài đừng như vậy," Têu nô tỉ sợ hãi. Hoàng hậu nhắm mắt, Đột nhiên một giọt nước mắt từ nàng khóe mắt lặng yên rơi xuống Thái hậu cùng nàng mẹ đẻ là khuê trung bạn tốt Nàng khi còn bé liền thường thấy thái hậu Mới vừa biết được tứ hôn tin tức thời điểm Nàng liền cầu mẫu thân tiến cung Ở thái hậu trước mặt quỳ hồi lâu Đến bất quá là thái hậu nói Phần 169 Thánh chỉ đã hạ, nàng cũng không có cách nào Nàng cũng không có cách nào Ai ngờ hiểu ngay lúc đó Hoàng hậu suýt nữa cười ra tiếng tới Không cần người khác cùng nàng nói Nàng cũng có thể đoán được Này tứ hôn tất là thái hậu tâm tâm nhiệm nghiệm. Nàng khi đó không lại cầu, bởi vì nàng biết được, gả cho hoàng thượng mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ là tiên đế, thái hậu, mẫu thân, vẫn là gia tộc, đều hy vọng nàng gả cho hoàng thượng, kia nàng liền gả đi. Hoàng hậu chống thân mình ngồi dậy, nàng lau nước mắt, ôn nhu mà nói, buồn cung muốn đi xem cung sau hôm mai. Cần Ngọc lắc đầu, "Nương nương, ngài thân mình." Nàng còn chưa nói xong, Cẩn trúc lại vượt qua nàng, kiên định mà đỡ lấy hoàng hậu thân mình. Trên mặt nàng nước mắt chưa khô, lại cười nói, nương nương, nô tỉ đỡ ngải, ngài tiểu tâm dưới chân. Khôn hỏa cung sau, có một mảnh hương mai, là hoàng hậu tiến cung sau, cầu hoàng thượng gieo. Đó là hoàng hậu lần đầu tiên cầu hoàng thượng, Cẩn Trúc còn nhớ rõ, lúc trước hoàng thượng kinh ngạc mà nhìn về phía hoàng hậu, nói, bất quá một mảnh hương mai, gì đến nỗi như vậy. Hoàng thượng còn nói, ngươi nếu thích, nhưng đem khôn hòa cung mở rộng, loại ở khôn hòa cung nội cũng có thể. Hoàng hậu chỉ lắc đầu, Cẩn trúc nhớ rõ khi đó hoàng hậu ôn hòa đến nhìn không ra chân thật ý tưởng, nàng nói, loại ở phía sau liền hảo. Nàng ngầng đầu nhìn không thấy, có thể tưởng tượng thấy khi, cũng không cần tốn nhiều công phu. Hiện giờ chính trực trời đông giá rét, hồng mai từng cụm mà treo ở ngọn cây, diễm lệ phải gọi người rời không ra tầm mắt. Hoàng hậu khoác áo khoác, hồ nhung cỏ nàng hàm dưới, bàn tay đại mặt bị vành nón bọc, nàng bị cẩn trúc cùng cẩn ngọc đỡ cánh tay, đứng ở mai lâm ngoại, tiên lặng nhìn. Gió nhẹ gợi lên Mai Hồng hoa mai cánh theo gió mà rơi, khinh phiêu phiêu mà liền dừng ở nàng bên chân. Hoàng hậu đột nhiên liền cười, mặt mày toàn khai, so mãn viên hồng mai càng lóa mắt. Cẩn trúc lại thiên mở đầu, không nhận tâm xem đi xuống. Nàng cho rằng nàng đã quên, nhưng hôm nay lại rõ ràng mà nhớ lại, ở nương nương đại hôn đêm trước, nương nương nhìn khuê phòng ngoài cửa sổ hồng mai, ngơ ngẩn mà cùng nàng nói. Mẫu đơn phồn thịnh tiểu diễm, mọi người đều hỉ, nhưng ta chỉ hỉ hồng mai. Cách đó không xa, thánh giá ngừng ở bên kia Phong Dục sốc lên cửa sổ màn, hờ hững mà ngước mắt nhìn Mai Lâm chỗ chủ tớ ba người. Bên kia ba người đứng bao lâu, hắn liền nhìn bao lâu. Dương Đức hầm hực hỏi, "Hoàng thượng, còn muốn qua đi?" Đêm qua bông nhiên chạy đến nhàn vật cùng, ban ngày bình tĩnh sau, Phong Dục cũng cảm thấy không ổn, lại biết được Thái hậu Triệu Kiến Hoàng hậu, lúc này mới nghĩ lại đây nhìn xem, ai ngờ vừa muốn tới cửa, liền thấy kia chủ tớ ba người lưu luyến hoa lâm, thật lâu không quay lại. Phong Dục đạp hạ mi mắt, nhàn nhạt mà nói, "Không cần." Về đi. Loan trượng như tới khi án tĩnh, rời đi khi như cũ không người biết hiểu. Đãi trở lại càn khôn cung sau, Phong Dục ngồi ở ngự án trước, hình như có chút thất thần, cũng cũng không có xử lý chiều chính. Dương Đức nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng hô thanh, hoàng thượng. Phong Dục đống chốc hoàn hồn. Hắn nheo nheo giữa mày, đột nhiên trầm giọng nói, hôm nay thấy hoàng hậu, chấm đống nhiên nhớ tới lúc trước hoàng huynh. Dương Đức tức khắc ách thanh. Thánh thượng trong miệng hoàng huynh không phải người khác, đúng là lúc trước Việt vương. Ở tiên đế mất đi khi, cử binh bức vua thoái vị, lại bị thánh thượng bắt lấy, cuối cùng ở văn đức điện trước tự vợ. Phong dục lít mắt, thấy hắn im tiếng không dám nhiều mắt bộ dáng không nói thêm nữa. Hiện giờ mọi người chỉ nhớ rõ, Việt vương bức vua thoái vị, bị thánh thượng bức lui, lại không hiểu được, kỳ thật lúc trước, hắn cùng Việt vương quan hệ không coi là kém. Có lẽ là lớn tuổi, hay là vị trí này, lại có thể là dạ tâm, càng lớn, lúc trước kia phân huynh đệ tình nghĩa liền càng lúc càng mở nhạt, cũng không biết khi nào. Việt Vương đột nhiên cùng hắn trở mặt thành thủ. Đến cuối cùng, Việt Vương cử bình khi, Phong Dục nói không nên lời là dự kiến bên trong, vẫn là ngoài ý liệu. Đến nỗi hôm nay, với này nói là thấy Hoàng hậu nhớ tới Việt Vương, chi bằng nói là nàng trước người kia phiến hồng mai làm Phong Dục nhớ tới Việt Vương. Phong Dục đi qua Việt Vương phủ đệ, không biết bao nhiêu lần, cho nên, hắn tự nhiên nhớ rõ Việt Vương phủ đệ, có một chỗ trong viện, trồng đầy hồng mai. Không ngừng là hắn, nên nói lúc trước mãn kinh thành người, đều biết được, Việt vương ái hồng mai, kia viện hồng mai chính là hắn trong lòng hảo, người khác đều chạm vào không được. Ngưng lại sau, phong dục mới lắc lắc đầu, thu nạp tâm tư, lại lần nữa vùi đầu với chiều vụ. chương 146 Nhật tử càng lâu, A dư thân mình liền càng hiện hoài, kia bụng cao cao phồng lên, hoàn toàn không giống như là 6-7 tháng thân mình, đảo như là sắp lâm buồn giống nhau. Cả người nhỏ nhỏ gầy gầy, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể chú ý tới nàng cao cao phồng lên bụng. A dư tinh thần trạng thái cũng có chút không tốt, cả ngày đều tựa vẻ vải, ghé vào giường niệm thượng, một nằm chính là một ngày. Thái y kìa nói, Ngọc Phi nương nương có lẽ là ở trong cung buồn hỏng rồi, thích hợp mà có thể đi ra ngoài đi một chút. Mặc cho ai xem một chỗ phong cảnh, xem đến lâu rồi đều sẽ cảm thấy nị, húng chi vẫn là có thân mình người, tâm tư càng thêm mẫn cảm. Lúc ấy phong dục ở đây, hắn còn không kịp nói chuyện, A dư liền xua xua tay, vẻ vải mà nói, không đi. Nàng đều nhịn lâu như vậy Làm sao vào lúc này kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thấy nàng như vậy, phong dục đáy lòng rất là hữu hững, lập tức liền trầm giọng nói, đãi dùng bữa sau, châm bồi ngươi đến ngự hoa viên đi một chút. A dư nhìn về phía hắn, giật giật miệng, cũng không gì tâm tư phản bác, phản phất đối cái gì đều để đề không thượng tính chất. Nàng càng là như vậy, phong dục mày ninh đến càng chặt, trong lòng bất chi bất giác liền dâng lên một tia lo lắng. Nhưng phong dục cuối cùng vẫn là không có thể bồi A dư đến ngự hoa viên đi, bởi vì còn chưa tới kịp dùng nữa Dương Đức liền vội vàng tiến vào bầm báo. Hoàng hậu nương nương té xỉu, khôn hỏa cung người tới tưởng thỉnh hoàng thượng qua đi nhìn xem. Phong dục ánh mắt đống chốc một lệ, hắn lập tức đứng lên, sao lại thế này. Dương Đức lắp đầu, nô tài cũng không hiểu được. A Dư cũng đi theo chống thân mình ngồi dậy, nàng quay đầu đi xem bên ngoài sắc trời, sắc mặt hơi biến, đây là thỉnh an thời gian. Hoàng hậu nương nương ở thỉnh an thời điểm, té xỉu. Nàng vội vàng đi nhìn về phía phong dục quả nhiên, nàng vừa dứt lời Phong dục sắc mặt liền đột nhiên trầm xuống dưới. A Dư vội vội vội vàng mà nói, "Hoàng thượng, ngài không cần còn ta, mau chút qua đi nhìn xem đi. Hoàng hậu này một đảo, những cái đó tử hậu phi tất nhiên sẽ mất đúng mực, ôn nào đại loạn, nếu lại không cái chủ sự." A Dư qua ngẫm lại, liền cảm thấy đau đầu. Vừa nói chuyện, nàng cũng vội vã mà đứng dậy, "Hoàng hậu té xỉu như vậy lại sự, cho dù nàng có thai trong người, cũng nên đi nhìn một cái." Nàng đĩnh bụng to không có phương tiện, phong dục nhíu mày nhìn nàng mắt Trung quy là không cản nàng, hắn trầm giọng Chầm hay đi trước, người đừng có gấp. Hắn xoay người rời đi trước, phân phó dương đức lưu lại, cẩn thận chăm sóc nàng. A dư ở trong điện, vẫn chưa hảo hảo mặc quần áo, hiện giờ muốn đi ra ngoài, tất nhiên muốn thay quần áo. Chu kỳ vội vàng thế nàng thay đổi màu xanh lá cung trang, bên ngoài tiểu phúc tử sớm tại nghe thấy động tinh khi, liền phân phó người bị nghi thức. Bước lên nghi thức sau, A dư mới có thời gian tới tưởng, hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ té xỉu. Nàng nhớ rõ Nàng bế cung không ra trước, hoàng hậu nương nương thân mình còn hảo hảo, cho dù thượng mấy ngày hiền tu dung đến thăm nàng khi, cũng không nhắc tới quá hoàng hậu nương nương dị thường. Đối với A Dư tới nói, nàng tất nhiên là không hy vọng hoàng hậu sẽ ra chuyện. Nếu nói đúng cái kia vị trí không có một chút ý tưởng, kia tất nhiên là không có khả năng, nhưng nàng quá hiểu biết chính mình tính tình, không phải gánh nổi cái kia vị trí người. Nàng tình nguyện làm sùng phi, chương dương tùy ý, tùy ý tính tình tới, còn rơi vào thanh nhàn. Nhưng hoàng hậu cái kia vị trí, Chỉ là giang nam hành 2 tháng, liền đã làm nàng đầu đại. Hơn nữa hiện giờ hoàng hậu, đối nàng tuy không tính thân cận, nhưng cũng không có nhằm vào. Hoàng hậu dựa vào hoàng thượng thái độ hành sự, A Dư nói không nên lời tốt xấu, nhưng đối với hiện tại nàng tới nói, tất nhiên là có lợi. Hùng chi, hoàng hậu không con dựa vào mấy năm nay tin tức, cùng hoàng thượng đối này ân sủng tới xem, ngày sau có con nối dõi khả năng cũng có tiểu. A Dư trong đầu loạn loạn, có lẽ là có thai khi tổng ái loạn tưởng, thẳng đến hạ nghi thức nàng đều còn không có trải vốt rõ ràng chính mình đến tuột cùng là cái cái dạng gì ý tưởng A dư vừa bước vào khôn hòa cung liền cảm giác được trong điện ngưng trọng không khí nàng trong lòng đột nhiên một đột đây là làm sao vậy nàng càng đến gần trong lòng liền nhảy đến càng thêm lợi hại khôn hòa cung ngày xưa thỉnh an địa phương ô áp áp mà đứng một đám người nhưng kia trung gian lại để lại một tảng lớn đất trống A dư liếc mắt một cái đảo qua liền thấy trói mắt màu đỏ không nhiều lắm, vài giọt bộ dáng Liên như vậy rơi trên mặt đất, bắt mắt đến làm nhân tâm kinh run sợ. A Dư sắc mặt hơi biến, vài bước đi đến Hiển Tu Dung thân biên, hạ giọng hỏi: "Sao lại thế này?" Hiển Tu Dung thấy nàng, đầu tiên là nhíu mày, nghe thấy nàng lời nói sau, cũng không hỏi lại nàng làm chi lại đây, cùng nàng nói vừa mới phát sinh sự. Hôm nay giống như ngày xưa thỉnh an giống nhau, mấy cái phi tần ở bên nhau cãi nhau, hoàng hậu ngại xảo, nhẹ mắng một câu, vừa muốn cứ gọi người tan đi, đột nhiên ho khăn lên. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây, Liền nghe thấy hoàng hậu bên người Cẩn Ngọc Kinh hô một tiếng, theo sau mới chú ý tới hoàng hậu thế nhưng cụ ra huyết. Không cấm như thế, ở kia lúc sau, hoàng hậu càng là hôn mê bất tỉnh. Nếu là ngày xưa, Hiền Tu Dung tất nhiên sẽ không đi nhàn vận cung thỉnh người, nhưng lúc ấy rắn mất đầu, liền đi nhàn vận cung truyền tin cung nhân đều vẫn là Hiền Tu Dung ổn hạ tâm tư sau tự mình phải đi. A Dư có thân mình sau, liền không lâu đã đứng, chờ Hiền Tu Dung nói xong, nàng liền lôi thời mà cảm thấy mệt mỏi, nàng chưa nói cái gì. Đổi thành đôi tay đỡ eo. Phía sau Chu Kỳ cùng Lưu Châu thấy nàng động tác nhỏ, đỡ lấy tay nàng càng thêm dùng sức. A Dư đứng thẳng chút, mới gắt gao nhấp khởi môi, nàng hơi túc tế mì, nhẹ giọng nói, như thế nào như vậy nghiêm trọng. Thái y thì không phải mỗi ngày đều sẽ thỉnh bình an mạch sao. Sao lúc trước một chút tiếng gió đều không có. Hiến Tu Dung chỉ có thể đi theo lấp đầu, ai ngờ hiểu đâu. Nội điện, ở phong dục tiến vào sau đó không lâu, Hoàng hậu liền tỉnh lại. Hoàng hậu mới vừa mở mắt ra Liền thấy mép giường hoàng thượng, nàng chống thân mình định lên hành lễ. Phong dục gáp xuống cảm xúc, đè lại nàng bả vai, ngăn trở nàng động tác, lạnh mặt, chầm giọng nói, thai y thì nói, người hồi lâu chưa thỉnh bình an mạch. Phong dục kỳ thật cũng nói không nên lời hắn ra sao cảm thụ. Đây là lần đầu tiên, hắn ở người ngoài trong cung, nghe nói hoàng hậu kẽ xỉu sự. Đây cũng là lần đầu tiên, hắn nghe nói hoàng hậu thỉnh thai y thì hề. Phần 170 Phẳng phất trừ bỏ ngày xưa bình an mạch. Nàng tựa hồ chưa bao giờ có thỉnh quá thai bì hề. Ở nhìn thấy khuôn hòa cung trên mặt đất kia vài giọt vết máu, cung nàng bạch mặt nằm trên giường khi, phong dục đích sát hơi có chút sướng sốt. Nếu nói là đau lòng, rồi lại cùng biết được Ngọc Phi khó chịu khi cảm giác bất đồng. Nói không rõ, nói không rõ, lại ở thai bì hề nói ra tới khi, dần dần mà hóa thành không ngờ. Hoàng hậu không có dễ dùa đứng dậy, nàng rất là bình tĩnh mà túi đầu cung kính nói, thân thiếp biết sai, thỉnh hoàng thượng trách phạt trách phạt Phong Dục sắc mặt thanh hạ, nàng hiện giờ bị bệnh trên giường, muốn hắn như thế nào trách phạt? Phong Dục nhìn nàng không thèm để ý bộ dáng, ánh mắt hơi ám, hơi lướt sau, hắn bình tĩnh hỏi nàng: "Vì sao không xem thái y?" Để? Hoàng hậu nhíu mắt, lặng lặng mà nhìn chằm gấm thượng Hoa Văn, nàng không nói chuyện. Phong Dục chuyển trên tay nhận ban chỉ, Hoàng hậu không nói lời nào, hắn liền chờ, bất quá một lát, trong điện không khí càng thêm áp lực. Cần Ngọc lo lắng mà nhìn mắt Hoàng hậu, hoàng thượng đấy mắt thần sắc tựa càng ngày càng lạnh. Làm nàng khẩn trương bất an mà muốn nói gì, không dám vào lúc này nói chuyện. Cuối cùng, phong dục vẫn là không chờ đến hoàng hậu mở miệng. Hắn đóng hạ mắt, đông chốc siết chặt trên tay nhận ban chỉ, hắn lánh đạm đã có chút hờ hứng mà nói. Hoàng hậu nếu không nghĩ nói, chấm liền không hỏi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn trực tiếp phất tay háo rời đi, cẩn ngọc bạch mặt nhìn về phía nhà mình nương nương, không biết làm sao mà kêu nàng, nương nương. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, nương nương khi nào loại thái độ này đối diện hoàng thượng Nàng lúc này mới hiểu được cẩn Trúc ngày ấy lời nói, đáy lòng kia ti hoảng loạn vô thố, lại là ở sợ hãi nhà mình nương nương sẽ sinh tử trí. Hoàng hậu đối phong dục rời đi không gì phản ứng, lúc này nhưng thật ra ngẩn đầu lên, tựa nhìn ra cẩn ngọc sợ hãi, nàng ôn hòa mà cười cười. "Đừng lo lắng, buồn cung không có việc gì. Nàng như thế nào tìm chết đâu?" Nàng gấu đệ còn như vậy tiểu, thượng căng không dậy nổi đại lương, Lạc hầu phủ đã là không có binh quyền, nếu là lại vô hoàng hậu, nên làm cái gì bây giờ? Ngoài điện, A Dư đang ở suy nghĩ hoàng hậu tình huống, đến tuột cùng là bệnh, vẫn là chúng độc. Muốn biết được, ở hiện giờ hậu cung như vậy dưới tình huống, hoàng hậu nếu là đủ, nhất được lợi chính là nàng. Hoàng hậu té xỉu đến quá đột nhiên, đánh đến nàng trở tay không kịp, đến nay lại không biết cụ thể tình hình, nàng như thế nào có thể không lo lắng. Vạn nhất là người khác phải gả họa với nàng, nên làm cái gì bây giờ? Phong dục vừa ra tới, A Dư liền tiến lên hai bước, đôi tay rào khăn, lo lắng hỏi. Hoàng thượng như thế nào ra tới? Nương nương như thế nào? Nhưng có trở ngại. Nàng dẫn đầu hỏi ra tới, tiêu người khác liền chen vào nói cơ hội đều không có. Phong dục đứng lại, trầm giọng nói, Hoàng hậu không có việc gì, đều tan. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều té xỉu, như thế nào không có việc gì? Nhưng lời nói là từ hoàng thượng trong miệng nói ra, mọi người không dám có gì nghĩ. A dư cũng là hồng y, nhưng hoàng thượng sắc mặt không coi là đẹp, không biết vừa mới trong điện đã xảy ra chuyện gì. Nàng yên lặng mà nhấp khẩn môi, không lại hỏi nhiều. chương 147 Hoàng hậu thân là nhất quốc trí mẫu, nàng đống nhiên ké xỉu, náo ra động tĩnh không nhỏ, liền Thái Hậu đều bị kinh động. A Dư biết được, ngày ấy Thái Hậu tự mình đi thăm Hoàng hậu, nhưng A Dư lại không cùng nàng gặp phải, bởi vì ai cũng không biết trong điện đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, Hoàng thượng ra tới sau, liền mang theo nàng rời đi. Khi cách nửa tháng, A Dư hồi tưởng ngày ấy tình cảnh, như cũng có chút hái hùng khiếp vĩa. Chân trước vừa ly khai khôn hòa cung, ngay sau đó liền nghe nói thái hậu đi, nàng lúc ấy hận không thể quay đầu trở về. A dư nhìn về phía trước mắt hiền tu dung, buồn bực mà như mày, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hiền tu dung lắt đầu, nàng cũng không hiểu được, bất quá hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền cùng thường lui tới giống nhau xử lý công vụ, ở hoàng hậu tĩnh dưỡng khi, hậu công việc phần lớn giao từ hiền tu dung xử lý. Nếu nói hoàng hậu là sợ có người phân nàng quyền. Mới không màng thân mình nhanh như vậy liền xử lý công vụ, hiền Tu Dung lại như cũ lãnh hiệp trợ hậu cung quyền lợi. Dựa vào hiền Tu Dung xem ra, phản phất là hoàng hậu nương nương thói quen xử lý những cái đó sự, nhất thời rảnh rỗi ngược lại không thói quen. Mặc kệ như thế nào, nàng đối hoàng hậu muốn xử lý triều vụ, xưa nay lo liệu trầm mặc thái độ, không hỏi nhiều một câu. Hậu cung trải qua chuyện này, thế nhưng an tĩnh không ít, thiếu thinh an, mọi người lại biết được hiện giờ hậu cung là thời buổi rối loạn, gọi được hiền Tu Dung bên thai đều cảm thấy thanh tĩnh chút. Nhưng Hiền Tu Dung không thanh nhàn bao lâu, nàng nhìn trước mắt đỉnh bụng to A Dư, nhịn không được mà lo lắng những mày Thái y kia đến tột cùng như thế nào nói. Hiền Tu Dung cũng chưa thấy qua nhiều ít có thai người, trên cơ bản đều là hậu cung phi tần, khi nào gặp qua bụng như vậy đại. A Dư sắc mặt một thẻ thùng, nàng liếc bốn phía, hạ giọng nói. Thái y kia nói, có lẽ là song bảo. Hiền Tu Dung sắc mặt hơi biến, song bảo. Ở hoang thất, song sinh tử nhưng không coi là cái gì cắt tường sự. Nhưng hiền tu dung liếc A Dư sắc mặt, không vào lúc này nói như vậy mất hứng nói, nếu có người đối nàng nói, nàng hài tử có lẽ là cái kiên kỵ, khủng trong lòng sẽ bực chết. Nàng gật đầu, tựa tung khẩu, mềm nhẹ nói, như vậy liền hảo. A Dư cũng cười, nhưng tay háo hạ, nàng ngón tay lại không tự chủ được mà xếp chặt, nàng làm sao không biết hoàng thất đối song sinh tử kiên kỵ, nhưng hôm nay còn không được kết quả, nàng nhất khủng nghe thấy cực củ rũ lời nói. Nàng hơi có thất thần, liền nghe thấy đối diện hiền tu dung nhẹ giọng hỏi nàng Thái y hề nhưng nói, sản kỳ đại khái là khi nào. Nói lên cái này, A Dư cũng có chút ngượng ngủng, nàng nói, thái y hề nói, nhìn tình hình, hẳn là liền ở cái này nguyệt. Nàng sở dĩ ngượng ngủng, là bởi vì kỳ thật nàng hoài thai còn không đủ 10 tháng, tính thời gian, bất quá hơn 8 tháng, chưa đủ 9 tháng, nhưng nàng hoài là song thai, không là muốn so bình thường tình huống nguồn sớm chút. Hiện giờ nhàn vận cung đã sớm an bài hảo phong sinh, liền ở lúc trước sinh hữu nhi thiên điện. nói chuyện Đột nhiên rèm trâu bị pha khai, một cái tiểu thân mình nghiêng ngả lảo đảo mà bên ngoài chạy vào, thẳng cắp mà chiều A Dư chạy tới, hiền tu dung xem đến đốn hạ hô hấp, vừa muốn ngăn lại hắn, liền thấy kia tiểu thân mình bỗng nhiên dừng lại, kề sát A Dư đứng. Hữu nhi bỗng nhiên xuống tới, đánh đến hai người trở tay không kịp. A Dư phục thân khó khăn, đành phải vai quay đầu, tò mò hỏi hắn, Hiếu nhi như thế nào vào được. Hiếu nhi mới vừa học được đi đường không bao lâu, hiện giờ đúng là cao hứng, mỗi ngày đều tưởng nhiều đi một chút. Hôm nay Hiển Tu Dung mang theo An Nhi lại đây xem nàng, các nàng ở nội điện nói chuyện, khiến cho ma ma mang theo hai người ở đỉnh viện chơi. Hữu Nhi bặm môi, sau này lại lại gần hạ, đen bóng con ngươi thẳng tóc mà nhìn về phía A Dư, đôi A Dư đầu quả tim đều tựa mềm hạ, mới mềm mềm mại mại mà phun ra một chữ, "Tưởng". Chỉ một chữ, tựa còn mạo nãi hương, tiêu người khác nghe được thật không minh bạch. A Dư lại là cười con mắt, xoa xoa hắn gương mặt, "Tưởng mẫu phi". Ngưng lại, nàng quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Mềm nhẹ hỏi bên người tiểu tảng An nhi tỷ tỷ đâu Tựa nghe được quen thuộc chữ hắn càng thêm bẹp bẹp môi trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra phân ủy khuất nói tỷ tỷảo Hữu Nhi bất luận học đi đường vẫn là học nói chuyện đều so thường nhân muốn mau chút hắn hiện giờ lời nói không nhiều lắm lại cắn tự rõ ràng đúng là bởi vì như thế hắn rấtt lời sau mới càng thêm cứ gọi người dở khóc dở cười a dư cùng hiền tu dung lớt nhau nhịn cười thanh hỏi hắn tỷ tỷ như thế nào xảo đến Hữu nhi Hữu Nhi nâng lên tiểu béo tay, chỉ chỉ chính mình đầu tóc, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ nghẹn ra tiếng hừ nhẹ. A dư sờ sờ hắn cái chán, đại khái đã hiểu hắn ý tứ, lại vẫn là đem tầm mắt đặt ở theo vào tới ma ma trên người, sao lại thế này? Đại hoàng tử cùng trưởng công chúa ở đình viện chơi, trưởng công chúa cùng tiểu hoàng tử chơi đùa gian, đồng nhiên rủi tay kéo hạ hoàng tử đầu tóc, tiểu hoàng tử liền chạy vào. Tiểu công chúa tay mới vừa đụng tới tiểu hoàng tử đầu, tiểu hoàng tử tựa hồ sừng suốt, theo sau nghẹn đỏ mặt. Tựa như cái tiểu pháo đốt sông vào nội điện. Nghe xong tiền căn hậu quả, Hiền Tu Dung che miệng cười khẽ, nàng nói: "Có lẽ là Hữu Nhi không mừng người khác chạm vào đầu của hắn đi." A Dư nhìn về phía chính mình tùy ý đặt ở Hữu Nhi đỉnh đầu tay, nàng mi hơi nhạy động, giở khóc giở cười, không được người khác chạm vào, nhưng thật ra đối nàng, cái này mẫu phi không bài xích. Phong dục tới thời điểm, Hiền Tu Dung vừa mới chuẩn bị rời đi, vừa lúc đánh cái đối diện, An Nhi bị ma ma ôm vào trong ngực, quét đến hắn sau, ánh mắt sáng lên. Cao hứng kêu, phụ hoàng. Nàng sớm học lời nói, phong dục đối nàng cũng không nghiêm khắc, ngày xưa thấy được thiếu, nhưng bên người ma ma lại tổng ở bên người nàng đề, An Nhi ở nhìn thấy phong dục khi, lập tức xuống đất, muốn chiều phong dục chạy tới. Phong dục không nghĩ tới hiển tu dung đem An Nhi cũng mang theo lại đây, nghe được thanh âm sau, đốn hạ, mới phản ứng lại đây, cười đem phát lại đây tiểu thân mình tiếp được. Bên kia, Hiếu Nhi gián A dương ngồi, nhìn thấy này phó tình cảnh, lại là khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau ủy khuất ba ba mà nói: "Ta, phu hoàng." Những lời này chỉ có A Dư một người nghe thấy được, nàng sử xúc mới nhớ tới, đây là lần đầu tiên Hữu Nhi cùng An Nhi ở bên nhau khi đụng tới hoàng thượng. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên An Nhi ở Hữu Nhi trước mặt kêu hoàng thượng, "Phu hoàng." A Dư lúc này xem Hiếu Nhi trên mặt ủy khuất khó hiểu bộ dáng, chỉ cảm thấy hơi có chút đau đầu, không biết nên như thế nào giải thích, đành phải thấp giọng đúng sự thật nói: "Kia cũng là tỷ tỷ phu hoàng." Hiếu nhi trắng non trên mặt hiện lên mê mang, hắn không hiểu được này hơi có chút phức tạp tình huống, chỉ cố chấp mà chỉ vào nàng, lại chỉ hướng hiển tu dung. Mẫu mẫu, không giống nhau. Hiếu nhi không biết sao đến, khi nói chuyện tuy chậm chút, nhưng cũng đều tính rõ ràng, nhưng duy độc têu mẫu phi khi, luôn là sẽ têu thành mẫu mẫu. A dư lúc ban đầu còn tưởng sửa đúng hắn, nghe thói quen, đảo cũng cảm thấy không có gì. Bất quá hiện giờ nàng đau đầu mà lại như thế nào cùng hắn giải thích, vì sao mẫu phi không giống nhau. Hắn cùng An Nhi lại có cùng cái phụ hoàng. Hiến Tu Dung không chỉ hoán bao nhiêu thời gian, ở phong dục cùng An Nhi nói hai câu lời nói sau, liền mang theo An Nhi rời đi. Phong dục đi tới, hắn không gì ôm tôn không ôm tử thói quen, húng chi, Hữu Nhi còn sẽ không nói khi, hắn cũng thường ôm Hữu Nhi, hiện giờ không người bế lên Hữu Nhi đặt ở giường nệm thượng, động tác thập phần tự nhiên. Hắn theo sau ngồi ở A Dư bên người, thấy nàng vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, nhẹ nhúng mày, nhưng thật ra rất là tò mò hỏi. Làm sao vậy A dư chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều do hắn, bằng không nàng như thế nào như vậy khó xử. Nàng dầu môi nói, ngươi nhi tử hỏi ngươi, vì sao hắn cùng An Nhi mẫu phi không giống nhau, phụ hoàng lại là giống nhau, thiếp thân nhưng trả lời không lên, ngài chính mình cùng hắn nói đi. A dư nói xong, thật sự không để ý tới việc này, đem việc này hoàn toàn giao cho hoàng thượng. Phong dục lại nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không biết nên như thế nào trả lời, nhưng hữu nhi lại còn nhìn chầm chầm hắn, quỷ khuất mà nói phần 171. Tỷ tỷ, đoạt phu hoàng. Hắn lại cấp lại uy khuất, còn mang theo chút không cao hứng, Phong Dục khi nào gặp qua hắn dáng vẻ này, mày tức khắc gắt gao ninh ở bên nhau, hơi có chút vô thố mà nói. Không phải. Nhưng Phong Dục kế tiếp lại là Ái Thanh. Hắn đôi trưởng nữ tất nhiên là đau lòng, nhưng nếu nói đau lòng, hắn Thiên Sủng Ngọc Phi, đối này sở ra hoàng tử tự nhiên liền càng coi trọng một phân. Hữu Nhi cái này tuổi, tự nhiên nghe không hiểu nhiều ít giải thích, hắn nước mắt rơi xuống bị cấp mà sắc mặt đỏ bừng. Phù Hoàng, Hữu Nhi, Phong Dục thấy hắn như vậy, lại là đau lòng lại là buồn cười, lại thật sự không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ cùng hắn nói, bởi vì người mẫu phi cùng tỷ tỉ, tỉ mẫu phi, đều là hắn phi tần. Không nói đến Hữu Nhi hay không có thể nghe hiểu, liền tính hắn có thể nghe hiểu, Phong Dục cũng không biết nên như thế nào đối hắn nói lời này. Hắn nghiên đấu khi, cũng như vậy tò mò quá hắn cùng Hoàng Huynh vì sao có một cái phụ Hoàng Sao. Hắn liếp mắt một bên sự không liên quan mình A Dư, nhẹ nhéo giữa mày, vừa muốn nói chuyện, liền thoáng nhìn bên cạnh người người dựng thẳng lên như tiêm. đống chốc, phong dục liền thu thanh. Kia một phen giải thích nói chung quy chưa nói xuất khẩu, chỉ tránh trọng trọn nói nhỏ. Phù hoàng vĩnh viễn đều là hữu nhi, hữu nhi không khóc. chương 148, hoàng hậu thân mình hảo thật sự mau, A Dư không biết thái y y đến tổn cùng là như thế nào nói, nhưng hoàng hậu thực mau liền khôi phục mỗi ngày thỉnh an. A Dư hiện giờ cũng không quá nhiều tâm tư chú ý ngoại giới sự, này đó đều bất quá là chu kỳ ngày thường nhàn tới khi nói cho nàng. Gần đoạn thời gian, nhàn vận cung trên giới đều như lâm đại địch, thời khắc căng chặt thần kinh. Thái ý kể nói, Ngọc Phi nương nương đái sản kỳ chính là đã nhiều ngày. Hôm trước ban đêm, Phong Dục ở A Dư ngủ sau rời đi, lại không nghĩ nàng nửa đêm bỗng nhiên đau tỉnh lại, nguyên tưởng rằng là muốn sinh, lại phát hiện cũng không phải. Nhưng kinh này một chuyện sau. Phong dục mấy ngày nay liền tổng nghỉ ở nhà vận trong cung, e sợ cho nàng nửa đêm sẽ xuất hiện lực sở không kịp tình huống. Ngày này, cùng thường lui tới vô dị, A Dư ăn cơm xong sau, hơi rửa mặt hạ, liền cùng Phong dục cùng lên giường nghỉ tạm. Trong điện châm đèn, Dương màn bị bông, A Dư gian nan mà cùng tiến trong lòng lực hắn, mở to con ngươi vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn. Phong dục liếc mắt, làm sao vậy? A Dư yên lặng dầu môi, nhợt nhạt mà hoán giận, có đôi khi, thiếp thân đều không muốn hoàng thượng tới xem thiếp thân. Phong dục Vi Lăng, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói có người không muốn hắn đến thăm, thực mau trong lòng ngực người liền rũi tay bụm mặt, hàm hồ mà nói: "Thiếp thân có thai khi, không thể thượng trang, để mặt mục, mỗi ngày đều ăn mặc dài rộng siêm y điề, mang thai, so bên tỉ muội sư mu, đã phỉ lại xấu." Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, tiêu Phong dục chân mày càng linh càng chặt. Thiếp thân có khi đều sợ hãi, ngài thấy thiếp thân dáng vẻ này sau, đều không muốn lại sủng thiếp thân, thiếp thân trước hiện giờ lại đảm đương không nổi lúc trước hoàng thượng trong miệng từ mỹ. Đã từng mới vừa hoài hữu nhi khi, nàng mới vừa hơi béo lên, liền giữ chặt hoàng thượng hỏi qua, nàng có phải hay không biến xấu. Ngay lúc đó hoàng thượng vì hướng nàng, nói thẳng, nàng đẹp nhất. Phong dục cũng nhân nàng lời nói nhớ tới này tao, ánh mắt đông chốc nhu hòa chút, hắn dơ tay bắt lấy nàng che khuất mặt tay. Nàng so coi thai trước, đích xác coi như đấy đã chút, thời gian mang thai qua đi, nàng bị dưỡng đến hảo, lại luyến tiếc bạc đãi một phần trong bụng thai nhi, tống ma ma bưng tới bất luận cái gì dược thiện nàng đều là uống xong Phong rục nắm lấy tay nàng, liếm mắt ngừng lại, hắn kỳ thật có chút nhớ không được hắn mới gặp nàng khi, ra sao tình cảnh. Nhưng trong trí nhớ phá lệ rõ ràng chính là, tối tăm ánh đèn hạ, nàng bị hắn méo hàm dưới ngường đầu, lại vẻ mặt kinh hoảng bộ ráng. Hắn lúc ban đầu, bất quá cảm thấy đôi tay kia không giống một cái cung nhân. Mà hiện giờ, đôi tay kia bị hắn nắm ở lòng bàn tay, như cũ tinh tế mềm nếu không có xương, phong dục méo nếu nàng gương mặt, da như ngưng chi, nàng nếu khó coi, này hậu cùng ai đương đến đẹp A dư tùy ý hắn động tác, nữ tử đều là ai tiếu, nàng ngày xưa tuy không nói, nhưng này thai họa ngầm sợ hãi lại là khắc ở đáy lòng. Phong dục ánh mắt hơi ám, méo nàng hàm dưới, tả hữu hoảng cẩn thận đánh giá, nhẹ sách, chấm nhìn, như cũng là đương. A dư sừng sốt, không nhịn xuống vô mặt cười khẽ, lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói, hoàng thượng quán sẽ hống thiếp thân vui vẻ. Phong dục thu tay lại thời điểm, thuận thế bắn hạ cái chán của nàng, trên đời này kêu chấm hống, nhưng không mấy người. nói chuyện Hắn tầm mắt xuống phía dưới, nguyên muốn nhìn nàng hai cái đùi, lại bị cao cao phồng lên bụng ngăn trở, phong dục ngừng lại, thấp giọng hỏi nàng. Hiện tại còn sẽ cảm thấy rút gân sao. A dư hoài năm 6 tháng thân mình khi, là phong dục nghỉ ở nhàn vận cung nhiều nhất thời điểm. Nàng khi đó, tựa mộng tỉnh ngủ gian luôn là không biết khi nào liền phát hiện chân rút gân, đau đến nàng cả người run rẩy rán ở trong lòng ngực hắn, khóc đến rơi lệ đầy mặt, nhẹ giọng tựa miêu lẩm bẩm mà kêu hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng đau. Phong Dục Hoàn Hồn vẫn cảm thấy có chút không khỏe, hắn biết được mang thai gian nan, cũng không thông báo như vậy gian nan. Hoài Hữu Như khi, hắn tuy thường đến thăm nàng, cũng không biết nàng mang thai trong lúc là như vậy vượt qua. A Dư không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới cái này, nhẹ lay động lắc đầu, đều đi qua, hiện tại không đau. Nàng cười con con ngươi, tựa thịnh một mảnh sao trời, ít nhiều hoàng thượng, nếu không thiếp thân lúc ấy thật không nên làm sao bây giờ là hảo. Mê mê mãi mãi mà làm nũng ngữ khí, nhưng Phong Dục đáy lòng lại cười nhạt thanh kẻ lừa đảo nàng hoài Hưu như khi hắn thứ gì đều không biết nàng cũng chịu được tới Hắn, nào có nàng nói được như vậy quan trọng phong dục liêm hạ mắt vỗ Vũ nàng phía sau lưng trầm giọng nói thời gian không còn sớm mau chút ngủ đi a Dư ngoan ngoán mà theo tiếng hắn ban ngày muốn vội chiều chính còn muốn bất thời giờ tới bồi nàng dùng nữa bận tối mày tối mặt a Dư ngẫu nhiên cực kỳ hiểu chuyện ít nhất nàng biết được kỳ thật hắn cũng rất bận rất mệt chính mắt thấy hắn khép lại con người Nhưng Á Dư lại không có một phân buồn ngủ. Nàng quay đầu đi, xuyên thấu qua kia tầng giường màn nhìn về phía gian ngoài đốt đèn, vẫn không nhúc ních. Con người đế im ắng mà hiện lên một kia khó hiểu cùng mờ mịt Nàng nhận thấy được hoàng thượng đối nàng càng ngày càng tốt, phía ở trên người nàng thời gian càng ngày càng nhiều. Loại này thay đổi là ở Thái Hổ bỗng nhiên cao ốm, đối nàng đóng cửa không thấy sau mới phát sinh. a Dư không biết lần đó đã xảy ra cái gì, cũng không hiểu được, loại này ân sủng đối nàng tới nói, là tốt là xấu. Nhưng A Dư chỉ có thể tiếp thu, nàng chỉ có thể suy nghĩ, ít nhất trước mắt mới thôi, đối nàng tới nói cũng không chỗ hỏng. A Dư nhắm mắt lại, thế mi hơi chau, đáy lòng an ủi chính mình. Loại này ân sủng là người khác hâm mộ không tới, nàng có lẽ là không cần thiết thấp thỏm lo âu. A Dư chưa kịp nghĩ nhiều, bởi vì nàng bỗng nhiên nhận thấy được dưới thân truyền đến một trận đau, từ nhẹ nhàng nhợt nhạt đến nàng khẩn như mày, cũng nhìn không được kia cổ đau ý. A Dư suýt đến mở mắt ra, nàng thân mình run rẩy. Một bên phong dục nhận thấy được động tính, lập tức ngồi dậy, nhíu mày xem nàng. "Làm sao vậy?" A Dư sắc mặt trắng bệnh, cái chán mạo mồ hôi lạnh, thấp tê thanh âm nhược nhược mà nói, "Đau. Đau quá." "Hoàng thượng, tiêu người." Phong dục siết chặt tay, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng dương giọng gọi người. Hắn có chút hoang loạn, mất một tia ngày thường bình tĩnh, hắn hầu kết chậm rãi động hạ, đem người chặn ngang bế lên hướng ra ngoài chạy. Vừa đi, một bên thấp giọng nói, "Đừng sợ, A Dư đừng sợ." không có việc gì. Hơi loạn thanh âm, không biết là đang an ủi trong lòng được người, vẫn là an ủi chính mình. Nữ tử sinh sản là một chân bước vào quỷ môn quan, húng chi nàng hiện giờ còn có thể là hoài song bạo, càng thêm nguy hiểm. A dư đau đến cắn răng, con người lại là lượng, phong dục đem nàng đặt ở trong phòng sinh trên giường, ma ma thúc dục hắn rời đi, phong dục sụ mặt, cả người khí áp không chừng. A dư nằm xuống sau, vừa vẫn có thể thấy hắn nắm chặt thành quyền tay, biết được hắn giờ phút này khẩn trương, chịu đựng đau Triều Hán Gian nan mà cười cười. "Hoàng thượng, đừng lo lắng, thiếp thân sẽ hảo hảo." Thái ý kia đều nói, nàng này thai dưỡng đến cực hảo, nàng mang thai khi phá lệ nghe lời, cũng không chạy loạn, mỗi ngày đều kiên trì ở trong sân đi đường, như thế nào đều không thể xảy ra chuyện. A Dư như vậy nghĩ, nàng chiều Phong dục càng thêm cười cong mắt. Phong dục ngừng lại, thoáng nhìn nàng cái trán mồ hôi lạnh, trong lòng co chặt, cuộc đời lần đầu tiên không cảm thấy nàng cười đến đẹp, hắn trầm giọng nói, "Chờ ở bên ngoài chờ ngươi." Hắn ném xuống này một câu, bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Hậu cung mọi người đều biết được Ngọc Phi đãi sản liền tại đây mấy ngày, phá lệ chú ý nhàn vận cung tin tức, hiện giờ Ngọc Phi sinh sản tin tức một chuyển đến, thức mong mà, nhàn vận cung liền tụ tập không ít người. A dư là cái sợ đau, hiện giờ đã thấp thấp mà ở hô đau, mang theo chút nghẹn ngào tiếng khóc chuyển đến, tiêu bên ngoài phong dục khẩn nhân mày. Hiến tu dung là cái thứ nhất đổi tới, nàng cơ hồ là khoác cái áo ngoài liền tới đây, không dám đi hỏi sắc mặt âm trầm hoàng thượng Đành phải gấp giọng hỏi hướng Lưu Châu. Ngọc tỷ tỷ thế nào? Lưu Châu cũng vẻ mặt lo lắng, đối nàng lắp đầu, nô tỷ không biết, nương nương mới vừa bị đưa vào đi. Hiền Tu Dung thật sâu hít vào một hơi, chấn định xuống dưới, nàng yên lặng hạ sát mặt, mau thanh phân phó. Người tới, đi thai y đi, viện chuyển thai y đi, lại lấy nhân sâm, làm người nắm chặt ngao canh sâm dự phòng. Nàng lại hỏi, nước gấm đều bị chứ sao? Thấy Lưu Châu gật đầu, Hiền Tu Dung mới tiếp tục đâu vào đấy ngầm phân phó Nang Yên Tâm bất quá, phàm là có thể nghĩ đến, đều phân phó một lần. Hoàng hậu tiến vào khi, liền thấy như vậy tình hình, Hiển Tu Dung phản phất là nhàn vận cung chủ nhân, lại cứ nhàn vận cùng cung nhân đối này phân phó không có một tia không tử. Ở chủ tử nguy cấp thời khắc, lại như vậy tin tưởng người khác, này vẫn là hoàng hậu lần đầu tiên mất được, Ngọc Phi cùng Hiển Tu Dung giao tình có bao nhiêu sâu. Phong Dục đánh gãy Hiển Tu Dung nói: "Dương Đức, đi nhà kho lấy kia cây ngàn năm nhân sâm lại đây." Hiển Tu Dung ngừng lại, trầm chờ nói: Hoàng thượng, Ngọc tỷ tỷ hẳn là dùng không đến ngàn năm nhân sâm. Phần 172. Cho dù nàng lo lắng Ngọc tỷ tỷ, nhưng thái y liễu viện nhân sâm liền nhưng dùng, có thể bị thu vào hoàng thượng tư khố, tất nhiên đều là tốt hơn đổ vận. Phong dục bị A Dư khóc đến tâm tình bực bội, không kiên nhẫn nghe nàng nhiều lời, chỉ lạnh lùng bỏ xuống một câu, lo trước khỏi họa. Một môn chi cách, A Dư đau đến có chút hoảng hốt, lại vẫn như cũ nghe thấy được bên ngoài đối thoại. Nàng cắn răng, nắm chặt dưới thân chăn đơn, nghe mà mà nói Nỗ lực hơi thở hút khí, nhưng kia dần dần tăng mạnh đau vẫn là kêu nàng nhịn không được chản ra vài tiếng rách nát. A Dương ngẩn thon dài cổ, cai chán, gương mặt, trên cổ đều che kín mồ hôi mỏng, tính cả trên người siêm ý đều tựa muốn tầm ước. Lại một trận đau đớn chuyển đến, nàng không nhịn xuống mà khóc lóc đều, Hoàng thượng. Hoàng thượng. Phong dục sắc mặt hơi biến, tiến lên đạp một bước, mau đến trước cửa khi, bị dương đức đám người vội vàng ngăn lại, không được à, Hoàng thượng. Phong rục cao mày. Trên mặt không chút nào che dấu mà bực bội, ngăn không được mà đặt câu hỏi. Như thế nào còn không có hảo? Dương Đức vẻ mặt đau khổ trả lời, Hoàng thượng, này vừa qua khỏi không đến nửa canh giờ. Hắn gặp qua nữ tử sinh sản, phần lớn muốn háo đã lâu, sinh cái một ngày một đêm cũng không phải không có. Phong dục tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này, nhưng tưởng tượng đến bên trong kêu kiểu khí người muốn đau thượng lâu như vậy, liền nhịn không được cái chán sậu đau. Mọi người đều nhìn ra được hắn khẩn trương, nhưng lại không ai dám tiến lên ăn ủi Ngay cả hoàng hậu đều an tĩnh mà đứng ở một bên. Không sai biệt lắm nửa nén hương tả hưu thời gian, ngoài điện đông nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân, mọi người ngẩn đầu đi xem, liền thấy trương ma ma đỡ lấy thái hậu đổi tới. Mọi người hơi kinh ngạc, từ ngày ấy thái hậu đóng cửa không thấy Ngọc Phi sau, các nàng đều cho rằng thái hậu đối Ngọc Phi bất mãn đâu. Ai ngờ hiểu, hôm nay thái hậu vẫn là chạy tới. Rất nhiều người đều véo khẩn lòng bàn tay, quả nhiên, lại như thế nào, tại đây hậu cung hoài con vua mới là thật sự Cũng không biết đợi bao lâu, bên trong tiếng khóc mới chợt dừng lại, theo sau là mỏng manh khóc nỉ non thanh, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn chúc mừng thánh thượng, liền thấy hoàng thượng sắc mặt căng chặt, không lộ ra vẻ tươi cười. Không chỉ có là phong dục liền hiền tu dung đều nắm chặt tay, nàng nhưng không quên, ngọc tỷ tỷ hoài chính là song bào, hiện giờ chỉ có một hài tử tiếng khóc, tỷ tỷ như thế nào không phản ứng. Không kêu nàng chờ lâu lắm, phòng sinh môn đống nhiên bị đẩy ra, đỡ để ma ma hoảng loạn từ bên trong chạy ra. hoàng thượng Không hảo. Ngọc Phi nương nương trong bụng còn có vị hoàng tử chưa sinh hạ, nhưng nương nương không sức lực ngất đi rồi. chương 149. Ngọc Phi nương nương ở sinh sản trên đường kiệt lực ngất xỉu. đống chốc, mọi người cả kinh, vội chiều hoàng thượng nhìn lại, quả nhiên, liền thấy phong dục sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, phá lệ nàn kham. Vậy ngươi không chạy nhanh đem nàng đánh thức, ra tới làm chi. Phong dục từng câu từng chữ lạnh như băng màn nện ở ma ma trên mặt, ra tới bẩm báo này một câu. Ngọc Phi là có thể đã tỉnh sao? Vẫn là bẩm báo này một câu sau, Ngọc Phi không tỉnh lại, các nàng liền nhưng chạy thoát trách nhiệm. Hắn thân mình bành thẳng, đôi lông mày khó nén một tia thất thố. ma, ma thân mình cứng đờ, Hiển Tu Dung không thể gặp các nàng như vậy chậm trễ thời gian, lập tức phân phó, "Thai Y gì ở đâu, nhưng có biện pháp. Canh Sâm đâu? Còn không ho đoan đi vào." Cung nhân y gì phân phó mà động, Hiển Tu Dung nhìn kia ma, ma bưng canh sâm đi vào, lạnh giọng nhắc nhở, "Nếu là Ngọc Phi nương nương có việc" Các vị ma, ma cùng thái ý đều cẩn thận chính mình trên cổ đầu. Ma, ma sắc mặt trắng bệnh, nàng nghe ra lời này ngoại chi ý, lại cứ hoàng thượng không có một tia phản bác, xem ra nếu là Ngọc Phi nương nương có cái không tốt, các nàng này đó đỡ để ma, ma cùng thái ý đều phải cấp này trôn cùng. Hiến tu dung không quản ma ma sắc mặt, luôn có những người này không đề cập chính mình thời điểm, sẽ không dùng ra toàn lực. Phong dục kia tư khố Trung ngàn năm nhân xâm như cũ bị cắt, ma ma bưng canh xâm đi vào, cấp hôn mê Ngọc Phi nương nương nguy hạ, Bên kia thái y dìa dùng ngân châm kích thích nàng huyệt vị, mấy phen xuống dưới, rốt cuộc thấy Ngọc Phi có ti phản ứng. A dư chỉ biết được nàng mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc nỉ non, liền tức khắc không có ý thức, sau bị rót tiếp theo đôi nước canh, lại mơ mơ mảng mảng mà cảm giác được bốn phía. Nàng nghe thấy được một tiếng khóc nỉ non. Hai tử bình an mà sinh hạ tới. Một tiếng. Một tiếng. A dư bông chốc dừng lại, nàng hoài đến song thai, sao liền khóc một tiếng. Trong phòng sinh. Các ma ma chỉ thấy hôn mê ngọc phi nương nương bỗng nhiên suy yếu mà mở mắt ra, ý thức tựa đều còn không rõ, liền bật thuốc lên mà hỏi. hai tử! Các ma ma vui vẻ, vội phân phó, mau. Lại đoan canh sâm tới, tham phiến đâu? Cấp nương nương hàm chứa Hào một phen lăn lộn sau, á dư rốt cuộc tỉnh táo lại, sinh ra vài phần sức lực. Tự biết hiểu nàng chỉ bình an sinh hạ một cái hoàng tử sau, nàng cả người đều bất an lên, nàng ngất xỉu đi đã bao lâu? Trong bụng sinh hạ thai nhi thế nào? Nàng không thể nào biết được, chỉ có thể hoảng loạn vô thố mà phối hợp ma ma lợi nói. Nàng sát mặt trắng bệnh, đầy người đổ mồ hôi, cả người nhão rình dính, dính, hạ thân đau đến hai cái đùi đều ở thẳng run lên, nàng cắn chặt răng khiến, thiên mở đầu khóc đến nước mắt rớt nhẹp gối mềm. Bên ngoài người chỉ nghe thấy các ma ma một tiếng vui mừng, theo sau trong điện như cũ không nghe thấy Ngọc Phi nương nương thanh âm, liền phía trước khóc tiếng kêu đều tiêu đi. Phong Dục sắc mặt hơi âm trầm, hắn vượt một bước tiến lên, Ngọc Phi như thế nào? Có người trả lời hắn, nương nương tỉnh lại. Phong dục ách thanh, chân mày càng thêm ninh ở bên nhau, tỉnh lại. Sao đến không có thanh âm? Ngược lại là kia nói khóc nỉ non thanh, đứt quá mà, vẫn luôn không có ngừng lại. A dư loáng thoáng cũng nghe thấy hoàng thượng thanh âm, nhưng nàng không thể chú ý thượng, nàng chỉ cảm thấy chính mình lại muốn đau chết đi qua. Sao đến sẽ như vậy đâu? Nghe ma ma nói thả lỏng, nàng lại đau được ngay banh thân mình, chút nào đều khống chế không được. Có lẽ là qua thật lâu. A Dư ý thức đều có chút không rõ ràng, mới hoảng hốt gian nghe thấy được ma ma một tiếng kinh hỉ. "Sinh! Sinh! Là cái công chúa." A Dư mơ mơ màng màng mà không nghe thấy tang lời nói, không tự giác mà gợi lên khóe miệng, rốt cuộc yên tâm mà hôn mê bất tỉnh. Hai vị ma ma thật cẩn thận mà ôm Đa Lót, trên mặt tuy mệt mỏi lại là mang cười mà đi ra ngoài. "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái hậu, hoàng hậu nương nương, Ngọc phi nương nương bình an sinh hạ hoàng tử cùng công chúa." Thái hậu vẫn luôn an tĩnh, Lúc này lại kinh hỉ ra tiếng, hoàng tử cùng công chúa. Chờ mama ma trả lời thái hậu trong lúc, phong dục cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn căng chặt thân mình hơi thả lỏng, gió nhẹ thổi qua, hắn sau lưng một mảnh lạnh lẽo, thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức được chính mình thế nhưng sinh ra mồ hôi lạnh. Long phượng thai, không phải song sinh hoàng tử. Thái ý khi vừa mới nói Ngọc phi có lẽ hoài xong thai khi, nữ tử khó nén bất an lại ra vẻ không có việc gì bộ dáng, hắn còn nhớ do phá lệ rõ ràng. Hiện giờ như vậy, Nàng rốt cuộc có thể an tâm. Đai hắn phục hồi tinh thần lại, hoàng tử cùng công chúa phân biệt bị thái hậu cùng hoàng hậu các ôm vào trong ngực, Hiền Tu Dung đứng ở một bên, vui mừng nhìn, hắn thu hồi tầm mắt, trầm giọng hỏi: "Ngọc Phi đâu? Ngọc Phi như thế nào?" Mama lau cái trán mồ hôi lạnh, "Hoàng thượng yên tâm, Ngọc Phi nương nương thời gian mang thai thân mình dưỡng đến hảo, hiện giờ bất quá kiệt lực té xỉu, đãi nghỉ tam hảo, liền sẽ tỉnh lại." Được lời chắc chắn, phong dục đáy lòng lo lắng mới tiêu đi, hắn vừa muốn động Đồng nhiên nhận thấy được trên đuổi trọng lượng phong dục ngừng lại hắn túi lầu xem liền thấy Hữu nhi bạch khuôn mặt nhỏ gắt gao ôm hắn chân nay vừa thấy hắn trái tim suýt nữa sầu đỉnh phong dục vội ngồi xổn xuống thân mình đem Hữu nhi tiểu thân mình ôm vào trong ngực để nặng đáy lòng tức giận ôn hòa hỏi hắn Hữu nhi khi nào ra tới Hữu nhi khuôn mặt nhỏ thượng đều là khóc ngân hắn không nghe rõ phụ Hoàng đang nói cái gì chỉ là vươn phì đô đô tay lau nước mắt nghẹn ngào nhu nhu mà nói Ph Hoàng Mâu mâu đau. Phong rục ngẩn ra, đau lòng mà lao trên mặt hắn nước mắt, thấp giọng hướng hắn, không có việc gì, mâu phi không có việc gì. Hiếu nhi không tin, hắn lắp đầu. mẫu mâu khóc. Hiếu nhi, nghe thấy. Hắn nghe thấy mâu mâu khóc, hắn khó chịu, không tự giắc liền đi theo khóc. Phong dục cứng họng, ôm hắn lên, một bên hiển tu dung cũng đi theo thay đổi sắc mặt, vội vã mà đi tới, hiếu nhi như thế nào ở chỗ này. Nàng thấy rõ hiếu nhi trên người xuyên siêm y dì hề lại không nhìn thấy hắn bên người ứng có ma ma cung nhân, cái này thật sự khí tới rồi. Ma ma đâu, liền như vậy tùy ý hoàng tử chạy tới, nếu là hoàng tử bị hiểm trụ, các nàng có mấy cái mệnh đủ rồi. Mọi người tâm thần toàn đặt ở Ngọc Phi cùng Tân Sinh Nhi trên người, Hữu Nhi nho nhỏ một cái, đến tụt cùng là khi nào chờ chạy vào, thế nhưng không người mà biết. Hữu Nhi rốt cuộc khóc thành tiếng, ghé vào phong dục cổ gian, gân cổ lên khóc. Phong dục trầm mặt, không biết nên như thế nào hống, chỉ có thể đem vô thố đều hóa thành lửa giận. Lệnh băng thanh niêm đối dương đức phân phó. Hôm nay trông coi hoàng tử người, không cần ở hoàng tử bên người hầu hạ chứ? Hiền tu dung tiếp nhận Hữu Nhi, mềm nhẹ mà hống, nhưng ngày xưa ngoan ngoắn Hữu Nhi hiện giờ lại không ngừng khóc, vẫn luôn đều muốn mẫu mẫu. Phong dục ban đầu nhân ngọc phi bình an sinh hạ con vua vui sướng, lăng là bị hắn khóc đến không dư thừa nhiều ít, tâm tư đều đặt ở trên người hắn. Long vượng thai lại nhiều điểm lạnh, nhưng Hữu Nhi là hắn cái thứ nhất hoàng tử, bị hắn ký thác kỳ vọng cao, lại là chính mình nhìn trưởng thành như vậy. Ngay cả kia thanh phụ hoàng đều là chính mình tự mình ráo kêu, so sánh hắn còn chưa nhìn thấy tân sinh nhi, hắn tự nhiên càng để ý Hiếu Nhi. Phong dục những mày, từ hiền tu dung trong lòng ngực ôm quá Hiếu Nhi, trầm giọng nói, chấm mang Hiếu Nhi đi gặp mẫu phi, Hiếu Nhi liền không khóc. Hữu Nhi còn mang theo nãi hương tiểu thân mình ghé vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn cổ, tựa bất an nóng nảy, không đáp ứng hắn, chỉ nghẹn ngào nói. Thấy mẫu mẫu, thấy mẫu mẫu, Hữu Nhi khóc đến đẩy mặt bỏ bừng. Phong Dục chỗ nào bỏ được hắn như vậy? Ngay xưa, Thái hậu cùng Ngọc Phi tổng nói hữu nhi giống hắn, tại đây khoảnh khắc, Phong Dục chỉ cảm thấy hữu nhi không hổ là Ngọc Phi thân sinh, luôn là khóc đến hắn không có biện pháp. Phong Dục cuối cùng ôm hữu nhi chiều a dư nơi thiên điện đi đến, Thái hậu thấy, nhíu mày gọi lại hắn. "Hoàng thượng." Phong Sinh đen ủi, nam tử không thể đi vào. Đảo cũng không là Thái hậu nhằm vào, chẳng qua tổ tông quy củ từ xưa giờ đã như vậy. Phong Dục ôm hữu nhi tay giật giật, hắn xoay người Tứa đau đầu bất đắc di nói, kia bằng không còn tùy ý Hữu Nhi tiếp tục khóc đi xuống. Hữu Nhi có lẽ là cùng An Nhi đãi lâu rồi, liền khóc đều cùng An Nhi dường như, gân cổ lên, hận không thể tất cả mọi người có thể nghe thấy, khóc đến lâu rồi, không khỏi làm người lo lắng hắn giọng nói hay không sẽ khóc hư. Phần 173 Thái hậu hơi đốn, tầm mắt dừng ở khóc đến thân mình chịu chịu Hữu Nhi trên người, chung quy là nói không nên lời bên lời nói tới. Ở phong dục thật sự bước vào phòng sinh sau. Nàng đơn giản nhắm mắt làm ngơ mà thiên mở đầu. Hoàng thượng là nàng tận mắt nhìn thấy lớn lên, cho dù không hiểu biết hắn thập phần, nhưng năm phần luôn là có. Hống hữu nhi biện pháp nào ngăn một cái. Lại cứ hắn lựa chọn này, còn không phải không yên tâm, tưởng tự mình nhìn xem Ngọc Phi như thế nào. Hiện giờ nhưng thật ra tiền đồ, liền hữu nhi đều có thể trở thành lấy cớ. Thái hổ ôm lâu rồi, cánh tay toan mệt, rốt cuộc bỏ được đem tá lót rào cho mama Trong điện, phong dục mới vừa bước vào tới đã bị mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi. Trong lòng ngực hắn hữu nhi rốt cuộc dừng lại tiếng khóc, tay nhỏ che lại cái mũi, một cái tay khác nắm chặt phong dục và áo, không được mà nói. "Phu hoàng, sú." Hắn không biết nên hình dung như thế nào này mùi máu tươi, chỉ biết được không dễ ngửi, đó chính là sú. Phong dục nhất thời không bận tâm hắn, lướt qua bình phòng, tấm mắt thẳng tóc rừng ở kia không sức lực ngất xỉu nhân nhi trên người, nặng cả người giống bị mồ hôi đẫm nhẹp, vài sợi tóc đen dán ở trên má, môi sắc trắng bệ còn mang theo rõ ràng có thể thấy được dấu cắn nói không nên lời chật vật bất kham. Phong dục đột nhiên nhớ tới, nàng hôm qua còn kiểu khí hoán giận mang thai khi khó coi, nếu là kêu nàng nhìn thấy chính mình dáng vẻ này, sợ là lại nếu không cao hứng. Hắn còn chưa có động tác, trong lòng ngực hữu nhi thấy A Dư như vậy, liền không nhịn xuống lại khóc ra tới. Phu hoàng, mẫu mẫu. Phong dục vô về đầu của hắn, tấm mắt dừng ở A Dư trên người, thấp giọng nói, mẫu phi không có việc gì, chỉ là mệnh nhọc ngủ đi qua Hiếu nhi phân không rõ thật giả con người nước mắt rốt cuộc tiêu đi xuống hắn che miệng lại nhỏ giọng mà nói mẫu mẫu ngủ Phu Hoàng Hiếu nhi đi ra ngoài phong dục không cự tuyệt hắn chẳng qua rời đi trước hắn túi người đem nữ tử trên mặt sợi tóc tócớ mở mới mắt lạnh nhìn về phía một bên hầu hạ cung nhân cấp Ngọc Phi đổi thân siêu vi lìa hắn đứng dậy khi đụng phải nàng lạnh leo tay Tuy là lạnh lòng bàn tay lại bị mồ hôi nước ngẹp nhau dính dính mà cực không thoải mái hắn bất quá hơi chànm vào đều cảm thấy không khỏe, hung chi nàng bản nhân đâu. Phong Dục ánh mắt hơi ám, không biết suy nghĩ cái gì, rốt cuộc ôm Hiếu Nhi đi ra ngoài. Hắn ra tới khi, đình viện đã là không có như vậy nhiều cung phi chờ, Phong Dục không để ý, Ngọc Phi đều bình an sinh hạ Hoàng tử, các nàng ở chỗ này cũng bất quá nhiều Ngọc Phi thanh tịnh. Phong Dục nhìn về phía Dương Đức, Hoàng tử cùng công chỗ đâu? Bị ma ma ôm đi xuống nguy thực. Trong lòng ngực Hữu Nhi có lẽ là khóc mệt mỏi, lại có lẽ là nhân đêm dài mà mệt nhọc. Hiện giờ đầu nhỏ một chút một chút mà, tay nhỏ xoa đôi mắt, hàm hồ mà nói. Phu Hoàng, vây. Phong dục nguyên muốn đi chính điện vấn an hai cái con vừa bước chân ngừng lại, ngược lại chiều hữu nhi thiên điện đi đến, nhẹ vô về hắn phía sau lưng, thấp giọng nói. Hữu nhi ngủ đi, Phu Hoàng ở đâu? Đại phong dục đem hữu nhi buông khi, hắn đã là ngủ say, chỉ là kia bụ bấm tay nhỏ như cũ nắm chặt hắn và táo không bỏ. Phong dục mặt mày hơi nhu, một chút bắt lấy hắn tay, phân phó ma ma chiếu cố hảo hắn. Tài Chi đến tâm tư đi chính điện, xem kia hai cái hắn còn chưa gặp qua con vua. chương 150 Buổi trưa ánh mặt trời chói mắt, A Dư tỉnh lại khi, còn có chút nốc, chưa làm thanh thứ gì tình huống, nàng hơi động, dưới thân hơi đau, bụng nhẹ thượng rất nhiều, mới phản ứng lại đây. Chu Kỳ thủ nàng một đêm, thấy nàng tỉnh lại, vội vàng bừng tỉnh nói, nương nương, ngài tỉnh. A Dư có chút không khỏe mà nhấp môi, nhất thời không trả lời nàng lời nói, Chu Kỳ vội phản ứng lại đây, đẹ lại nàng làm nàng đừng cử động. Nương nương, có gì không khỏe địa phương? Nô tỳ đi truyền Thái y y tiến vào. A Dư vẫn luôn chưa tỉnh, này trong điện Thái y y liền vẫn luôn chưa triệt. Thái y y thực mau tiến vào, thế A Dư bắt mạch lúc sau, gật đầu nói, nương nương cũng không lo ngại, chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng là được. A Dư đối Thái y y nói hiểu rõ, nhưng lại như cũ cảm thấy dưới thân có chút đau, này đó không hảo cùng Thái y y nói, nàng ngước mắt ở trong điện quét vòng, theo sau bẹp môi nhìn về phía Chu Kỳ, rầu dĩ hỏi: Hoàng thượng đâu? Buổi trưa gian, không cần lâm Triều hoàng thượng thế nhưng không có tới xem nàng sao. Tiểu cung nữ bưng chén thuốc tiến vào, bị chu kỳ tiếp nhận, mềm nhẹ mà vi a dư. Nghe vậy, nàng nói, hoàng thượng ở đại hoàng tử chỗ đó đâu. Đêm qua, hoàng thượng mới vừa xem qua tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa, vừa mới chuẩn bị rời đi. Hiếu nhi liền lại tỉnh, có lẽ là thật sự bị dọa tới rồi. Tiểu thân mình run rảy khóc lóc, nhầm ma ma như thế nào hống cũng chưa dùng. Hoàng thượng thủ hắn một đêm. Hôm nay tan lâm Triều Hoàng thượng tới xem qua nương nương, liền lại đi hữu nhi nơi đó. A dư tức khắc muốn ngồi dậy, cũng quýt hỏi: "Hữu nhi làm sao vậy?" Chu Kỳ sắc mặt khó chịu, đem hôm qua nàng sau khi hôn mê sự nói ra, A dư nghe nói Hữu nhi khóc cái không ngừng kì, đau lòng đến khó có thể phụ ra. Khi nói chuyện, Phong Dục sốc lên rèm châu đi vào tới, A dư ngước mắt nhìn lại, liền thấy hắn đáy mắt màu xanh lá, hơi lăng, Phong Dục liền ngồi ở bên người nàng, nắm tay nàng, thấp giọng hỏi nàng: "Nhưng có chỗ nào không thoải mái?" A dư thân mình tất nhiên là đau, nguyên còn tưởng tìm hắn làm nũng, hiện giờ kia phân tâm tư bất chi bất giác mà tiêu đi, đầu ngón tay xoa xoa hắn đáy mắt, cắn môi hỏi. Hoàng thượng đêm qua chưa nghỉ tạm. Phong dục xoa mi, đêm qua hữu nhi thường thường tỉnh lại, hắn nhìn hữu nhi, nhưng thật ra thật sự thời khắc đều an không dưới tâm tư ngủ. Hắn không trả lời, lại cũng là cam chịu A dư nói. Cách một hồi lâu, hắn mới vừa rồi méo méo A dư tay, không thèm để ý mà nói, đừng lo lắng, chấm không có việc gì. Hắn ngẫu nhiên xử lý chiều vụ, cũng sẽ một ngày một đêm không hấp mắt, đến nàng đáy mắt, ngược lại thành đại sự. A dư không tin lời này, đuổi đi hắn đi nghỉ ngơi, phong dục không lay chuyển được nàng, đành phải ở nàng một bên giường nệm thượng nằm xuống. Đại A dư uống xong dược lại xem qua đi khi, liền thấy hắn không biết khi nào đã là ngủ rồi qua đi. A dư nhẹ nhấp môi, chiều chu kỳ gắt đầu, ý bảo các nàng đều động tác nhẹ chút mà lui xuống đi. Đại phong dục tỉnh lại khi, sắc trời đã là tối sầm xuống dưới, hắn ninh mi. Hơi có không khỏe mà ngồi dậy, liền nghe thấy nữ tử mềm mại thanh âm. Hoàng thượng tỉnh. Phong dục hạ giường, đến gần nàng, liền thấy nàng bên người còn chưa đoan đi xuống chén thuốc, hắn đốn sẽ, mới bật cười, nhưng thật ra kêu người thủ chớm. Nguyên là đến thăm nàng, hiện giờ khét ngược, biến thành nàng thủ hắn nghỉ ngơi. A dư sắc mặt hơi có chút thẻ thùng, nàng nơi nào có thủ hắn, chu kỳ đám người mới vừa lui ra, nàng liền bất chi bất giác mà đã ngủ, bất quá so với hắn trước một bước tỉnh lại thôi. Nàng dựa vào gối mềm, sợi tóc hơi hôn độn mà khoát trên vai, sắc mặt không bằng phía trước hôn mê khi trắng bệnh, hiện giờ lộ ra chút hồng, ở trong điện ánh đến hạ thật là đẹp, có lẽ là bởi vì mới vừa sinh quá hài tử, nàng mặt mày lộ ra vài phần nhu sắc. Chẳng qua, nàng hiện giờ ninh tế mi, đối trước mặt chén thuốc chán ghét vặn phần, chút nào chưa từng ché lóc. Dược quá khổ, nàng xưa nay không mừng, phong dục đã sớm biết được nàng điểm này, liếm mắt nhìn về phía một bên cung nhân, lấy chút nước hoa quả tới. Đại cung nhân lui ra ngoài sau, phong dục mới trầm giọng đối A Dư nói, không cần nháo tính tình, sớm chút hảo lên, mới không cần lại uống dược. A Dư giận chứng hắn, hoán giận, hoàng thượng một chút đều không đau lòng tiếp thân. Phong dục lười đi để ý nàng, không đau lòng nàng, hắn hiện giờ sẽ ở chỗ này. Chu Kỳ vừa muốn dùng cái muôn nguy nàng, bị A Dư xua tay cự tuyệt, nàng nhíu mày hàm hồ nói, ngươi đem chén cho ta. Chu Kỳ xứng suốt, cầm chén thuốc cho nàng, liền thấy nàng bưng chén thuốc, ngửa đầu. Trực tiếp đem một chén dược đều uống xong Một khuôn mặt nhân ở bên nhau Làm như ở uống độc dược Vạn phần khó chịu Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở Như vậy một muống muông mà uống Nhiều chịu tra tấn A dư vội vàng đem uống xong chén thuốc đưa cho chu kỳ Che miệng, đầy miệng cay đắng Nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ nổ ra công nhân vừa vặn lấy mức hoa quả trở về Phong dục tiếp nhận Tự mình đưa cho nàng Đau đầu nói, ngươi thật là Hắn không biết nên nói như thế nào Lúc này đột nhiên từ bên ngoài truyền tiếng một tiếng, mẫu mẫu. Theo sau liên tiếp vội vàng tiếng bước chân, Hiếu Nhi phá khai dèm trâu, chạy vào, ngơ ngẩn mà nhìn A Dư trong chốc lát, hắn ninh khởi tiểu lông mày, nói, mẫu mẫu, lười, mới tỉnh. A Dư sắc mặt đỏ lên, nàng trận tròn con người, cùng hắn nói, mẫu phi là mệt mỏi. Hiếu Nhi lắc đầu, không biết là không hiểu nàng giải thích, vẫn là không tin nàng lời nói. Hắn thở hồn hển mà tới gần giường, tả hữu cái đầu, tựa hồ ở tìm chút cái gì. A Dư khó hiểu hỏi hắn, Hữu Nhi đang tìm cái gì? Hữu Nhi chớp chớp con người, muội muội. Đây là hôm nay Hữu Nhi tỉnh lại sau, phong dục cùng lời hắn nói, hắn về sau có đệ đệ cùng muội muội, ngày sau muốn che chở bọn họ. Ai ngờ hiểu, hắn chỉ nhớ rõ một cái muội muội. A Dư hỏi hạ, mới biết tiểu hoàng tử nhóm đã sớm ngủ, A Dư cũng không la lộn, biết được bọn họ đều không có việc gì, vãn một ngày lại xem cũng không sao. Nay đây, nàng đối Hữu Nhi nói muội muội ngủ lúc sau. Hữu Nhi liền chu môi, nói, muội muội lười. A Dư cười con con người, đối hắn gật đầu, đúng vậy, mội mội nhất lười. Phong Dục Nguyên còn an tĩnh mà nghe, nghe đến đó, không nhìn xuống đánh gãy nàng, người này mẫu phi đương. A Dư nhẹ chừng mắt nhìn hắn mắt, kia hoàng thượng là cùng Hữu Nhi như thế nào nói, rõ ràng thiếp thân là mệt đến mất xỉu, hắn như thế nào cảm thấy thiếp thân lười. Phong Dục cứng họng, hắn là cùng Hữu Nhi nói nàng ngủ rồi, nhưng kia chỉ là an uỷ Hữu Nhi nói. Hắn nhấp môi không hề cùng nàng tranh, dù sao hắn chưa bao giờ nói được quá nàng. Gần đoan thời gian, nhàn vận cung chưa từng có thể an tĩnh lại. Có lẽ là nàng sinh sản khi ngất xỉu một lát, tiểu công chúa sinh đến vãn, buồn hồi lâu, nàng thân mình so không được hai vị ca ca, nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn, mới gặp ghi, phản phất còn không có hai cái bàn tay đại. Hai cái tiểu nhân, có lẽ là ở A Dư trong bụng khi liền nhận thức hồi lâu, mỗi ngày đều phải dính ở bên nhau, lại cứ lại không ai nhường ai. Nhàn vận trong cung mỗi ngày đều phải chuyển đến Hai người khóc nháo thanh âm Hiện giờ, Hiếu Nhi bị ở A Dư Trong lòng ngực, che lại lốt thai Hắn vẻ mặt đau khổ nói Đệ đệ, muội muội xảo So an nhi tỷ tỷ còn muốn xảo A Dư đơ hắn phía sau lưng Cũng có chút ngơ ngát mà Hiếu Nhi thượng ở tả lót khi Kỳ thật khóc đến cũng không nhiều Chỉ có tới rồi xa lạ hoàn cảnh khi Mới có thể khóc nháo cái không ngừng Ngày thường đều an tĩnh mà tự tiêu khiển Phần 174 nay đây Nàng đối này hai cái làm ầm ý tiểu nhân, cũng có chút bất đắc dĩ, đã đau lòng, cũng chân tay luôn cuống. Cũng may hai người thượng tiểu, liền tính khóc nháo cũng tinh lực hữu hạn. Một tháng hơi túng, tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử trang cho lễ, a dư như cũng không có thể đi thăm ra, cũng may có lúc trước kinh nghiệm sau, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa thực mau đã bị tặng trở về. Bị cung đưa tới, còn có một đạo thánh chỉ. A dư sửng suốt thật lâu sau, mới phản ứng lại đây, muốn chống thân mình lên, Dương Đức vội vội ngăn cản nàng. Hoàng thượng có lệnh, nương nương thân mình không khỏe, nhưng không cần hành lễ. A dư đảo qua đạo thánh chỉ kia, đoán được cái gì, lại cảm thấy không có khả năng. Nàng mới vừa tấn chức phi vị không lâu, hoàng thượng chẳng lẽ lại phải cho nàng tấn chức. A dư chấp chấp con người, nghe Dương Đức tuyên chỉ, nghe được cuối cùng mấy chữ sau, rồn dập tim đập ngừng lại, ngờ ngác hỏi. Dương công công, hay không nhìn lầm rồi? Dương Đức trên mặt đôi cười, nô tài tuyên hai lần ý chỉ, tuyệt không nhìn lầm, đánh hôm nay về sau, nương nương. Ngại nhưng chính là Ngọc Quý Phi. Quý Phi. Đứng hàng bốn phi đứng đầu. A Dư nắm chặt chăn gấm, nàng thật sâu hít vào một hơi, mới tiếp nhận đạo thánh chỉ này. Hồi lâu mới phản ứng lại đây, ngươi vừa mới nói ý gì. Tuyên hai lần thánh chỉ. Dương Đức cười ha hả mà, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa trăng tròn lễ thượng, nô tài liền tuyên quá một lần thánh chỉ. Cho nên, nay hậu cung chung, nàng là cuối cùng một cái biết được nàng tấn trước người. Nàng Linh khởi tế mi, như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đãi buổi tối Phong Dục tới khi, nàng nhẹ nhàng và hứng dận, Hoàng thượng sao đến một chút tiếng gió đều không cho thiếp thân lộ ra. Thiếp thân nhận được thánh chỉ khi, còn không có phản ứng lại đây, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Phong Dục treo đùa tiểu công chúa, ngay vậy, nhưng thật ra hơi có chút khó hiểu, vì sao không thể tin được. A dư vô chán, nàng cũng không hiểu được nên nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn nàng nói, bởi vì Hoàng thượng ngày xưa quá mức eo kiệt, rất ít cấp hậu phi tấn trước. Nàng lại không phải điên rồi mới có thể đem lời này nói ra. Nhưng cho dù nàng không nói, Phong Dục cũng đại khái đoán được nàng ý tứ, nheo lại con người, hơi trầm mà nhìn về phía nàng, hừ lạnh một tiếng. A dư cười mỉm, cỏ qua đi, leo lên bờ vai của hắn, nhuền thanh nói, "Thiếp thân biết được hoàng thượng yêu thương thiếp thân." Phong Dục hơi có chút không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi, nói, người sinh hạ con vua có công, tấn chức là hẳn là." A Dương nghiêng đầu, chớp mắt nhìn về phía hắn, cho nên Thiếp thân vẫn là dính Phúc Nhi bọn họ quang. A Dư xưa nay hái khởi nhũ danh, nàng kêu tiểu hoàng tử Khang Nhi, tiểu công chúa Phúc Nhi, Phong Dục cảm thấy ngụ ý thượng hảo, liền không quản nàng. Nghe vậy, Phong Dục lập tức dừng lại, tựa muốn nói gì, cuối cùng vẫn là liễm mắt chưa nói. Tóm lại kết quả giống nhau, không gì khác nhau. A Dư cũng không truy nguyên, chỉ kiều hừ mà nói thầm thanh, thiếp thân liền biết được. Biết được, nàng biết được cái gì. Phong Dục nhìn nàng vài mắt, hơi có chút bực bội. Là Mama ma đem tiểu công chúa ôm đi xuống, trầm giọng nói: "Thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi." Nói chuyện, hắn liền thẳng hạ giường nệm. A Dư lang nhiên, nhíu mày nhìn hắn bóng dáng, không biết chính mình nơi nào lại trọc hắn sinh khí. Là đêm, A Dư nằm ở phong dục bên người, nàng nghỉ ở trong lòng ngực hắn, khởi điểm phong dục đẩy vài cái, A Dư quấn là cái da mặt dày, bị đẩy vài cái sau, đơn giản xoay qua thân mình, ôm sát hắn eo. Phong dục sủ mặt, muốn đi bẻ ra tay nàng, buông ra. A dư ở trong lòng ngực hắn lắp đầu, mơ hồ không rõ mà nhu thanh nói, không cần. Phong dục mới vừa nắm tay nàng, A dư liền kiểu thanh thẳng hồ, đau đau đau, hoàng thượng, thiếp thân đau. Ngưng lại, phong dục sụ mặt hồi lâu, tức giận mà buông ra nàng. Cách sau một lúc lâu, A dư mới từ trong lòng ngực hắn ngừng đầu, khó hiểu hỏi hắn, Hoàng thượng, ngài đến tuột cùng làm sao vậy, thiếp thân nơi nào chọc tới ngài. Nàng chẳng lẽ là cố ý không thành. Hắn cho nàng tân chức phi vị khi, nàng nhưng có mang thai. Phong rục rũ mắt, nhìn chầm chầm nàng hồi lâu, thấy nàng là thật sự mở mịt khó hiểu. Ngực hắn mặc Danh đổ một hơi, cuối cùng chỉ nói câu, không có việc gì. chương 151, A Dư lại đi hướng hoàng hậu thỉnh an khi, mặc Danh có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Khôn hòa cung nội phi tần cười nói Yến yến, người một nhiều liền có vẻ hơi có chút loạn, mấy người khi nói chuyện phẳng phất dữ rít A Dư một bước vào tới, trong điện tức khắc An tính lại. Có tống ma ma ở, A Dư hậu sản khôi phục thật sự mau. Kia eo nhỏ tế đến khó khăn lắm nắm chặt, hiện giờ bị đai lưng thúc khởi, càng thêm thấy được. Mọi người hướng nàng trên eo nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt dừng ở nàng trên mặt. A dư hôm nay làm phân trang, phụ dung ánh mặt đúng lúc nhiều mặt phong tình, kêu mọi người xem đến trong lòng lại ghét lại toan, rất là nghẹn muốn chết. A dư hồi lâu chưa ra nhàn vận cung, hôm nay tâm tình tạm được, đôi lông mày đều tựa nhiễm cười, nhẹ nhàng liếc mọi người. Đây là ở làm chi? Nay một tiếng, đánh thức mọi người. Vội vàng giấu đi tâm tư, đứng dậy thỉnh an, thiếp thân cấp ngọc quý phi thỉnh an. A dư bị đỡ đúng chỗ trí ngồi hảo, mới đối không lưng hành lễ mọi người tùy ý xua tay, cười khanh khách mà, đều là nhà mình tỉ muội, làm chi nhiều như vậy lễ. Đều khởi đi. Phục thân mình lục tài nhân nhẹ biểu môi, không cần đa lễ, vì sao không ở các nàng hành lễ trước liền nói. A dư bông chốc nhớ tới cái gì, ở mọi người mới vừa ngồi sau khi, tấm mắt nhẹ nhàng rơi xuống lục tài nhân trên người, nàng một tay bưng lên ly nhấp khẩu nước trà. Cười nói, lục tài nhân bên người cung nhân tay thật xảo. Lục tài nhân đông nhiên bị điểm danh, nàng đốn hạ, vội vàng đứng dậy, cười mỉa khó hiểu, ngọc quý phi đây là ý gì. A Dương nghiêng mắt, khinh phiêu phiêu mà nói, này siêu ý đi thượng đào hoa, theo đến phảng phất thật sự giống nhau. Giọng nói phủ lạc, lục tài nhân sắc mặt tức khắc khẽ biến, hơi bạch. Ai chẳng biết hiểu ngọc quý phi trong cung có một chỗ rừng hoa đào, hoàng thượng lúc trước ban nàng cung điện khi, cố ý vì nàng tuyển, ngọc quý phi ái đào. Thượng y đi cục người xưa nay sẽ không cấp bên hậu phi siêm bí đi theo thượng đào hoa này một hoa văn. Trách không được, Ngọc Quý Phi liếc mắt một cái xem qua, liền nói nàng cung nhân khéo tay. Lục tài nhân nhớ tới Ngọc Quý Phi cô thai khi, nàng ăn mặc một thân màu xanh lá cung váy đi cấp nhàn vận cung thình an, lại bị Hoàng thượng nhẹ mắng tình cảnh. Thự kia lúc sau, Hoàng thượng lại không đi qua nàng trong cung. Cho dù như thế, Lục tài nhân nguyên tưởng rằng Ngọc Quý Phi vẫn chưa chú ý tới nàng ngày ấy ăn mặc, hiện giờ xem ra. Phản phất đều không phải là như thế, nếu không, nàng như thế nào cố ý lấy ra điểm này tới. Lục tài nhân sắc mặt thay đổi mấy phen, hơi cúi đầu, cười gượng không biết nên nói cái gì là hảo. A dư mỉm cười nhìn nàng biến sắc mặt sắc, đáy lòng hứ nhẹ, ỉ vào nàng có thai nơi trốn cho nàng tự tìm phiên phức, hiện giờ bất quá một câu, liền cảm thấy chịu không nổi sao. Hiền tu dung tiến vào khi, liền thấy như vậy, nàng con mắt cười nhạt, đây là làm sao vậy? Một tiếng đánh vỡ xấu hổ bình tĩnh. a dư thấy là nàng Di chú ý, vung tha lục tài nhân, này còn ở khôn hòa cùng nàng liền tính đối lục tài nhân không mừng, cũng không có khả năng quá mức làm cản. Người hôm nay sao như vậy vãn? Hiến tu dung ở nàng đối diện ngồi xuống, không thấy hướng người khác, chỉ cùng nàng mềm nhẹ nói, An Nhi hôm nay tỉnh đến sớm, nào muốn đi tìm Phúc Nhi chơi, thiếp thân hống đã lâu, mới hứng hảo. Nhắc tới Phúc Nhi, A Dư trên mặt tức khắc giật cười, này hai người nhưng thật ra hợp ý. Chỉ nói này một câu, A Dư liền không lại nói. Rốt cuộc Phúc Nhi còn nhỏ, bất quá ở trong tã lót không biết thế sự hài đồng thôi. Hoàng hậu khoan thai tới muộn, nàng phát gian chỉ châm một chi Phượng Thoa, Phượng Hoàng Vũ Phi, sinh động như thật. A Dư tầm mắt từ Phượng Thoa thượng đảo qua liếc mắt một cái, không để ý mà đem tầm mắt đặt ở Hoàng hậu trên người. Này nên là nàng có thai sau lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng hậu. A Dư tinh tế đánh giá, đáy mắt hiện lên một kia kinh ngạc, so sánh với trước kia, Hoàng hậu rõ ràng gầy ốm rất nhiều, nàng khó khăn lắm túi đầu. Phỏng đoán có lẽ là bởi vì kia chàng bệnh nặng. Đứng dậy hành lễ sau, hoàng hậu liền từ từ nhìn về phía A Dư, buồn cung hồi lâu không thấy quý phi, trong lòng nhưng thật ra tưởng niệm vô cùng. nháy mắt, A Dư liền thu sở hữu cảm xúc, dầu môi kiều hử, hình như có chút ghen tuông Nương nương mỗi ngày đều có như vậy nhiều tỉ mội làm bạn, chỗ nào có thể nhớ tới thiếp thân tới. Hoàng hậu tức khắc bật cười, đối với hiền tu dung chỉ hướng A Dư, liên thanh nói, nhìn một cái, nhìn một cái, này thân mình vừa mới hảo liền tới buồn cung này tranh xuống tới Hoàng hậu có khi cảm thấy nàng vẫn là thích cùng Ngọc Quý Phi nói chuyện mặc kệ là thật là giả nàng tổng có thể hống người vui vẻ chẳng trách hoàng thượng thích đi nàng chỗ đó Hiền tu dung cười hẳn là cùng nàng cùng nhau chế nhạo A Dư A Dư sắc mặt đỏ lên tựa ngượng ngùng mà xoay đầu thiếp thân nói thật ra nương nương sao đến cười thiếp thân Hoàng hậu thân mình không coi là hảo nàng không kêu mọi người ở lại bao lâu thỉnh an tán trước nàng đột nhiên nói Quý Phi lưu lại bồi buồn cung nói một lát lời nói, những người khác tan đi. Dứt lời, không chỉ người khác kinh ngạc, ngay cả A Dư đều có chút lang nhiên. Lưu nàng nói chuyện, nàng cung hoàng hậu chi gian có gì hảo thuyết. Trong lòng nghi hoặc, nhưng A Dư trên mặt lại là bất động thanh sắc, cười khanh khách mà đồng ý. Bất quá dây lát, mọi người tan đi, trong điện không còn nữa vừa mới âm ý. Hoàng hậu tử không khỏe mà nhẹ xoa xoa giữa mày, nhất thời trong điện rất là an tĩnh. A Dư ánh mắt hơi động tức khắc níu lại Tế Mi, lo lắng nói: "Nương nương làm sao vậy?" Chính là thân mình không khỏe. Nàng đối hoàng thượng khi, ngẫu nhiên thất lễ không tuân thủ quy củ, nhưng đối hoàng hậu xưa nay đều là tôn trọng, lại cũng không thân cận. Một sau một phi, nếu đổi làm người bình thường ra, đó chính là một thêm một tiếp, hai người như thế nào có thể thân cận? Bất quá như vậy tình cảnh, A Dư đột nhiên nhớ tới Dung Tần còn ở khi, nàng khi đó mới vừa thị tẩm, Dung Tần ở Khôn Hòa cung trước chờ nàng, nàng xoay người liền vào Khôn Hòa cung thị hạ. Khi đó cùng hiện tại cách xa nhau bất quá 2 năm, A Dư lại nhìn về phía hiện giờ hoàng hậu, đồng nhiên có chút cảnh còn người mất cảm giác. Kia xương hoàng hậu đã ngồi thẳng thân mình, vỗ chán tay bông, khẽ nữ mi nhìn về phía nàng, buồn cung không có việc gì. Nàng nói không có việc gì, A Dư cũng sẽ không hỏi nhiều, bất quá, nàng hơi có khó hiểu, nương nương chính là tìm tiếp thân có việc. Phần 175 Hoàng hậu phùng nước trà nhấp khẩu, mới trường thở phào, nói, hôm qua là 15. Đi cấp mẫu hậu thỉnh ăn khi, mẫu hậu còn nhắc tới quý phi, quý phi nếu là rảnh dối, không ngại đi mang theo hữu nhi bọn họ đi xem mâu hậu đi. Nghe được cuối cùng một câu, á dư mới biết nàng muốn nói gì. Cái gì nhắc tới nàng, không là nhắc tới vài vị con vua đi. a dư trong lòng bình tĩnh, đối hoàng hậu nói hơi có do dự, vẫn chưa trực tiếp đồng ý. Nếu là trước kia liền thôi, nhưng lại cứ phía trước hoàng thượng làm nàng đi cho thái hậu thỉnh ăn khi, thái hậu đối nàng đóng cửa không thấy nàng nhưng không muốn lại ăn một lần bế muôn canh. Bất quá, nàng không có khả năng trực tiếp cự tuyệt hoàng hậu, đành phải rũ mắt, nói, thiếp thân biết được. Biết được về biết được, đi cùng không đi liền khác nói. Hoàng hậu không biết nghe không nghe hiểu nàng ý ngoài lời, ở nàng dứt lời sau, giống như yên tâm, làm cẩn trúc đem nàng tặng trở về. Đại gia khôn hòa cùng, A Dư quay đầu, nhìn nhìn khôn hòa cùng bảng hiệu, nàng hơi như mày Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy, lần này nhìn thấy hoàng hậu Mặc danh cảm giác được hoàng hậu trên người mệt mỏi. Nàng không quá nhiều yên tâm tư ở hoàng hậu trên người, thấy ở cách đó không xa đồng dưới tảng cây chờ nàng hiền tu dung, bị đỡ đi qua đi, thấy nàng trên mặt tràn ra hãn, nhẹ mắng. Như vậy đại thái dương, ngươi không quay về nghỉ ngơi, làm chi ở chỗ này chờ. Hiền tu dung bị mắng một câu, phản phất không phát hiện, không đau không ngứa, mềm nhẹ cười, tỷ tỷ đã lâu chưa ra nhàn vật cùng ta bổi tỉ tỉ đi một chút. A dư chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi cực đi Này ngự hoa viên lại đại, nhiều năm như vậy, nàng cũng đi đủ rồi. Hiến tu dung tinh tế biện nàng thân sắc, thấy nàng đích sắc không có ngượng hiệu, suy đoán hoàng hậu lưu nàng hẳn là không có khó xử, tọa mới yên lòng. giờ thiên chưa quá, mới vừa là nhiệt thời điểm, không cần thiết một lát, A dư liền nhiệt đến một thân hãn. Hai người tuyển điệu đường mòn, bóng cây che phủ, yên lặng sâu thảm, trong cung không gì không tốt địa phương, lại yên lặng đường mòn bên đều loại chứ danh quý hoa nhi. Mới vừa đi gần đường mòn, A dư loáng thoáng nghe thấy hai người đối thoại, cùng hiền tu dung liếc nhau, sườn ở bùi cỏ sau, lảng lặng nghe. Một khắc sườn, lục tài nhân cùng phương bảo lâm đối diện đứng, lục tài nhân sắc mặt không coi là đẹp, nàng đảo qua phương bảo lâm liếc mắt một cái, hơi giận Đều là người già siêu chủ ý. Hiện giờ khét ngược, không đến hoàng thượng ưu gái liền tính, còn không duyên cơ trọc quý phi nương nước mắt. Phương bảo lâm nguyên vẫn luôn túi đầu, nghe xong lời này, cắn môi hấy nấy, là thiếp thân sai, tài nhân chớ có sinh khí. Nàng Đứa công có hiểu, nhỉ nó nói, tài nhân ngày ấy giả đến cùng quý phi có 3 phần giống nhau, nên đến hoàng thượng yêu gái mới lạ. Nhắc tới cái này, lục tài nhân liền tới khí. Hoàng thượng thích Ngọc quý phi, sau lại Ngọc quý phi có thai không được thị tẩm, nàng nghe xong Phương Bảo Lâm xúi dụ, giả trang vài phần Ngọc quý phi bộ dáng, nguyên tưởng rằng có thể được vài phần hoàng thượng thương tiếp, ai ngờ hiểu còn đem chính mình nguyên lai like kia 2 3 ngày ân sủng đều làm không có. Nếu không có này Phương Bảo Lâm là phụ thân truyền tin tới, nói là thân tín chi nữ, Nàng đều không nghĩ lại nhìn thấy Phương Bảo Lâm liếc mắt một cái. Bất quá, ngay cả như vậy, lục tài nhân như cũ xem Phương Bảo Lâm không vừa mắt. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hoàng thượng nếu là có thể ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, ngươi cũng không đến mức đến bây giờ cũng chưa thị tầm quá. Nàng nghĩ sao nói vậy, thứ gì thứ người nói đều có thể nói ra, Phương Bảo Lâm thân mình cứng đở, ánh mắt tức khắc đỏ bừng. Xem đến lục tài nhân hơi có chút không được tự nhiên, quay đầu đi nói, khóc cứ khóc, ta lại chưa nói sai. Tuy là như vậy nói, nhưng giọng nói lại dần dần thấp xuống. Phương Bảo Lâm đầu ngón tay mới rụt véo khẩn lòng bàn tay, đau đớn khiến nàng bình tĩnh lại, nàng nước mắt lưng tròng mà cối đầu, đều là thiếp thân vô dụng Thời cao cây cối, che khuất á Dư cùng Hiền Tu Dung thân ảnh. A Dư liếc Hiền Tu Dung liếc mắt một cái, không ngờ mà biểu môi, ai có thể nghĩ đến trốn đi xem diễn, kết quả chính mình thế nhưng cũng là này diễn chung một bộ phận. Nàng tâm mắt từ từ đặt ở an tịnh Phương Bảo Lâm trên người, ánh mắt hơi thâm. Nàng trước kia chưa bao giờ để ý quá cái này Phương Bảo Lâm. Chính như lục tài nhân theo như lời, liền thị tẩm đều không có quá một lần, chỗ nào sẽ bị người khác xem tiến đáy mắt. Nhưng không nghĩ tới chính là như vậy người, cấp lục tài nhân ra như vậy cái ghê tẩm người chú ý. A Dư bị chu ký đỡ, đột nhiên vượt đi ra ngoài, này vừa động tĩnh, làm đang ở nói chuyện hai người cả kinh, vội vàng quay đầu lại, đã thấy là vừa rồi các nàng trong lời nói đương sự khi, sắc mặt trợt hồng trợt tím, trông rất đẹp mắt. Cơ hồ tưởng cũng không tưởng, lục tài nhân trước tiên lui một bước, ngày xưa cười mỉa đều tệ không ra, khô cằn mà nói. Quý phi nương nương như thế nào ở chỗ này? Không biết quý phi nghe thấy nhiều ít, tưởng tượng đến nàng nghe xong đi, lục tài nhân liền hận không thể đường trường ngất xịu đi. Nàng sao đến liền không nhịn xuống, ở chỗ này nói lên kia lời nói. A dư con người đảo qua hai người, cười nhạc, nếu không có tâm huyết dâng trào đi rồi con đường này, buồn cung có thể nào nghe thế phiên trò hay? Lục tài nhân sắc mặt đột biến. Thình thịnh quý gối trên mặt đất, vội nói, thiếp thân biết sai, ngày sau tất nhiên cũng không dám nữa, quý phi nương nương tha thiếp thân một lần đi. A dư biểu môi, tha nàng. Mất công nàng tâm thái hảo, nếu là đặt ở tâm tư nhiều lự nhân thân thượng, có thai là bị người cố tình bắt trước, không được nôn chết, không cẩn thận đều có thể tức giận đến động thai khí. Chính mình không có hảo tâm, nhưng thật ra không biết xấu hổ xin tha. A dư tầm mắt lướt qua lục tài nhân, đặt ở nàng phía sau phương bảo lâm, làm như nhớ không nổi nàng là ai không nhanh không chậm mà thu hồi tầm mắt, tùy ý hỏi. Nàng là người phương nào? Rõ ràng chưa từng có trọng nói, lại cứ chính là này phiên không đem người đặt ở đấy mắt thái độ, tiêu phương bảo lâm tức khắc cương thân mình. Lục tài nhân do dự một lát, nàng còn không có tưởng hảo, chu kỳ liền vô đầu nói, đừng nói nương nương, nô tỷ đều không nhớ rõ đây là người nào. Chu kỳ ngừng lại, cười lạnh, này hậu cung chủ tử không nói toàn bộ, ít nhất chính thành đô là nô Tỳ biết được, vị này. Nàng cố tình kéo dài t Lại không nói thêm gì nữa, nên nhục nhát đều nhục nhã, nàng mới lười đến phí miệng lười ở phương bảo lâm trên người. Dám sau lưng xúi rục người khác nhằm vào nhà mình nương nương, mệt nàng lần trước đi nhàn vận cung khi, trong cung còn hảo trà hầu hạ, nhớ tới chu kỳ liền một trận nghẹn muốn chết. Phương bảo lâm sắc mặt một trận thanh một trận bạch, tựa nhìn đến cái gì, con ngươi xúc nước mắt, túi đầu, lộ ra thon dài cổ, khó khăn lắm thấp giọng Thiếp thân, bảo lâm phương thị, cấp quý phi nương nương thỉnh an. chương 152 Thiếp Thân Bảo Lâm phương thị, cấp quý phi nương nương thỉnh an. Phương Bảo Lâm tư thái bài thật sự thấp, cho dù chu kỳ ngôn ngữ nhiều có mạo phạm, nàng tuy nan kham lại tựa liền khó chịu đều không có, dáng vẻ này, têu A Dư hơi meo lại con người. Theo bản năng mà, A Dư xoay người, liền phát hiện Hoàng thượng không biết khi nào thế nhưng tới rồi nàng phía sau, bình tĩnh mà nhìn trước mắt trò khôi hải. A Dư chút nào chưa hoảng, nàng một bẹp môi, mày liễu hơi trao, tựa cách khác Bảo Lâm còn muốn hủy khuất. Hoàng thượng khi nào tới? Nàng xoay người, chiều Phong Dục đến gần, phục thân dùng hành lễ, Phong Dục cực kỳ tự nhiên mà nắm lấy tay nàng, nâng dậy nàng, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt vừa đến. Phong Dục nâng dậy A Dư hành động bị mặt khác mấy người xem ở đáy mắt, Phương Bảo Lâm ánh mắt hơi ám, lại thực mau cúi đầu, phản phất thứ gì cũng không thấy. Phong Dục nhẹ ngước mắt, đảo qua Quỷ Lục Tài nhân liếc mắt một cái, chuyển hướng A Dư, đang nói chút cái gì? A Dư xoa xoa ngọc trầm, từ hắn lòng bàn tay rút ra tay tới, Phong Dục một đốn, con ngươi xem nàng. Liền nghe nàng kêu hừ một tiếng, bĩu môi nói: "Thiếp thân cùng các nàng có thể có cái gì hảo thuyết?" Lục tài nhân sắc mặt chợt thanh trắng bạch, lại cắn răng không dám hé răng. "Đã không gì hảo thuyết, còn không trở về cung." Phong Dục liêm mắt nhìn về phía ỷ ở hắn bên cạnh người nữ tử, hắn ở nhà vận cung đợi hồi lâu không thấy người, nguyên tưởng rằng nàng là thỉnh an chứa tán, kết quả khen ngược. A dư vẻ mặt mà đạp hạ mi mắt, bặm môi, làm như cảm xúc không cao điểm ứng thanh hảo. Phong Dục ngừng lại, thái dương thịch mà đau. Muốn rời đi tầm mắt nhắm mắt là ngơ, nàng một dáng vẻ này, Phong Dục nào còn không biết hiểu nàng là cô ý. "Trung Quy, Phong Dục vẫn là bất đắc dĩ thêm câu. Nếu là chọc ngươi không cao hứng, phạt chính là hà tất tốn nhiều miệng lưỡi." A Dư tức khắc cười, đôi lông mày dương mặt ý cười, ngọt ngị tựa nhập nhân tâm cẩm gian, nàng ôm Phong Dục cánh tay, cô ý nói: "Thiếp thân nếu là thật sự phạt, hoàng thượng không đau lòng." Phong Dục xem nàng tức khắc liền thay đổi sắc mặt, tưởng suy nàng một câu, nhưng còn có người khác ở. Hắn đành phải đem lời nói nuốt trở vào. Chẳng qua, hắn như cũ liếc nắng mắt, không lại bồi nàng nháo, mà là trầm giọng nói câu, hữu nhi ở trong cung chờ ngươi. A dư chấp chấp con ngươi, có chút ngương ác, hoàng thượng như thế nào biết được hữu nhi đang đợi thiết thân. Ngưng lại, nàng tựa phản ứng lại đây, nghiêng mắt, nhẹ dương âm cuối, hoàng thượng mới từ nhàn vận cung lại đây. Nếu không, hắn có thể nào biết được hữu nhi ở làm chi? Phong dục không trả lời, nhưng A dư đã biết được đáp án, cũng không cần hắn trả lời Nhắc tới hữu nhi, A dư tất nhiên là vô tâm tư lãng phí ở lục tài nhân hai người trên người, nàng tùy ý liếc hai người liếc mắt một cái, lục tài nhân cùng phương bảo lâm dĩ hạ phạm thượng, liền tại đây quỷ thượng ba cái canh giờ. A dư biểu môi, nếu là không phạt, nàng trong lòng là như thế nào đều sẽ không thoải mái. Giọng nói rơi xuống, A dư con người một loàn, không quản lục tài nhân tức khắc biến hóa sắc mặt, nhuận thanh nhu nhu hỏi. Hoàng thượng, thiếp thân nhưng phạt đến trọng. Phong dục không biết đến tổt cùng đã xảy ra chuyện gì. Tự nhiên vô pháp phán đoán nàng phạt đến hay không trọng. Nhưng hắn lười đến nhân này hai người cùng nàng cãi cọ, liền tùy ý mà lấp đầu. Lục tài nhân sắc mặt tức khắc tâm như cho tàn, ngược lại là phương bảo Lâm vẫn luôn rũ đầu, gọi người phát hiện cũng không được gì. A dư bất động thanh sắc mà nhẹ nheo lại con người. Mau vào tháng 6 thiên thật là oi bức, A dư chóp mũi không biết khi nào giật mồ hôi, phong dục thoáng nhìn, không giấu vết mà ninh hạ mi, thấy nàng còn không có trở về tâm tư, tức khác nhiều phân không ngờ. về đi Nàng trong điện điểm băng buồn, so này bên ngoài mát mẻ rất nhiều. A dư nhận thấy được hắn sắc mặt hơi trầm, tức khắc im tiếng, tuy không hiểu được hắn lại làm sao vậy, nhưng cực kỳ ngoan ngoan gật đầu, thấy vậy, phong rục sắc mặt mới đẹp liếc mắt một cái. A dư cùng hiền tu dung liếc nhau, đi theo hắn phía sau rời đi. Đãi hai người rời đi sau, lục tài nhân sắc mặt một suy sụp, hoan hận mà trứng mắt nhìn Phương Bảo Lâm liếc mắt một cái. Ở một bên, hiền tu dung đem này mạc xem ở đáy mắt, nàng ánh mắt hơi ám, vừa muốn động Liền Vương Bảo Lâm ngầm đầu, tựa kinh ngạc nàng còn ở giống nhau. Hiền Tu Dung không phải cùng Ngọc Quý Phi một đạo sao, như thế nào còn ở chỗ này. Phần 176 Không biết là kinh ngạc Hiền Tu Dung còn ở chỗ này, vẫn là kinh ngạc Ngọc Quý Phi cùng Hoàng Thượng rời đi, lại để lại Hiền Tu Dung. Nàng vừa rứt lời, Hiền Tu Dung liền lánh hạ mặt. Phương Bảo Lâm tựa nhận thấy được chính mình nói có chút không đúng, vội hối hận mà có rúm lại hạ thân tử, thiếp thân ăn nói vụ về, Hiền Tu Dung không cần sinh khí. Hiền Tu Dung nhẹ xả hạ khỏe miệng, ôn nu gần từng chữ. Đã biết được chính mình ăn nói vụ về, kia ngày sau liền không cần lại mở miệng nói chuyện. Nàng tuy con khỏe môi, ý cười lại không đạt đáy mắt, dường như lạnh leo nhạt nhẽo lại thật lâu không tiêu tan. Phương Bảo Lâm hơi giật mình, kinh hãi mà túi đầu, không dám nói thêm nữa một câu. Giây lát, nàng nhận thấy được Hiền Tu Dung chiều nàng càng đi càng gần, đột nhiên, chuyển đến một trận tựa hạt trâu rơi xuống đất thanh thúy va chạm thanh, Phương Bảo Lâm sừng sốt, ngẩn liền thấy lăn xuống đầy đất trân châu, có chút không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra lục tài nhân, bỗng chốc nhớ tới cái gì, sắc mặt thay đổi lại biến. Nàng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên đối thượng Hiển Tu Dung cười khẽ tầm mắt, không biết sao đến, nàng tức khắc im tiếng, nhẹ lén lút đánh cái dùng mình. Phương Bảo Lâm nhận thấy được không ổn, còn không có tới kịp động tác, liền nghe thấy Hiển Tu Dung thân biên cung nhân kinh ngạc lại đau lòng mà nói: "Chủ tử lắc tay như thế nào tan? Đây chính là hoàng thượng ban cho." Lúc tài nhân nuốt hạ nước miếng, Lúc trước thẩm thị tại hành cung khi xả Đức tay Liên, cho nàng ấn tượng quá sâu, hiện giờ Hiền Tu Dung tái diễn này mạc, nàng tức khắc liền nhớ lên. Bất quá so sánh, vẫn là Hiền Tu Dung ác hơn, liền thánh ban chi vật đều dám tùy ý phá hư. Hiền Tu Dung liễm mắt nhìn đầy đất chân châu, khẽ nhíu khởi mi, hơi tự trách, nhìn buồn cùng, này động tay động chân. Hơi đốn, nàng tựa nhớ tới cái gì, liếc hướng quỳ trên mặt đất Phương Bảo Lâm, nhu hỏa mà cười cười. Xưa nay nghe nói Phương Bảo Lâm thận trọng kéo tay Không biết Phương Bảo Lâm nhưng nguyện thế buồn cung đem này đó hạt châu tìm trở về. Phương Bảo Lâm sắc mặt trắng bệnh, không đợi nàng nói chuyện, hiến tu dung không nhanh không chậm mà thêm câu. Phương Bảo Lâm cũng biết được, này lát tay là Hoàng thượng ban cho, nếu là không có toàn bộ tìm trở về, đã có thể không hảo. trân châu từ chỗ cao rơi xuống đất, trừ bỏ đường mòn trên đường, không biết có bao nhiêu lăn xuống tiến một bên bụi cỏ chung Hiến tu dung này cử chính là ở khó xử Phương Bảo Lâm, ở đây mấy người đều biết được, nhưng Phương Bảo Lâm lại không cách nào cự tuyệt Nàng tổng không thể nói chính mình không muốn. Liên ở lục tài nhân cho rằng Phương Bảo Lâm chỉ có thể đáp ứng xuống dưới khi, ai ngờ hiểu, nàng nhẹ vô về cái chán, thân mình run rảy vài cái, đồng nhiên sắc mặt trắng bệnh mà hôn mê bất tỉnh. Phản phất là cảm nắng. Hiền tu dung hơi lăng, thật lâu sau mới liêm mắt cười khẽ thanh, nghe thấy thanh âm, lục tài nhân gắt gao mà cối đầu, không dám nhìn tới thần sắc của nàng. Bốn phía yên tĩnh một cái trước mắt, hiền tu dung mới ngước mắt, vạn phần mềm nhẹ nói. Quý phi nương nương làm nàng quý ba cái canh giờ, kia liền 15 phút đều không thể thiếu, người tới, đem phương Bảo Lâm đánh thức. Lục tài nhân nghe thấy có cung nhân vội vàng chạy đi, nàng gái lòng hồng y, lại không dám ngẩn đầu xem, không biết qua bao lâu, liền ở nàng chân đều quý đã tê dần khi, đột nhiên trên người bị bắn vài giọt bộp nước, cực lạnh, nàng cả kinh, vội ngẩng đầu, liền thấy cung nhân bưng không còn buồn, mắt lạnh đứng ở một bên. Ma nằm trên mặt đất phương Bảo Lâm chính xác thủy, thân mình bỏ dậy, nàng cả người ướt đẫm. Trên mặt đất tất cả đều là với nước, thực hiển nhiên vừa mới đã xảy ra cái gì. Lục Tài nhân nuốt nuốt nước miếng, yên lặng mà quỳ thẳng thân mình, không dám có nửa phần sơ sẩy. Hôn một thân lạnh leo nước giếng, Phương Bảo Lâm cái này là thật sự khóc ra tới, Ngày mùa hè váy áo đơn bạc, này một nước, về điểm này vải dệt giống như trong suốt, đỉnh bốn phía tiểu thái dám tầm mắt, nàng sắc mặt trắng bệnh, hiện giờ là thật sự muốn hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng không dám vượng, sợ Hiền Tu dung đợi lát nữa lại gọi người bắt nàng một chậu nước. Phương Bảo Lâm đem hận ý chôn ở đáy lòng, hồng mắt thấy hướng Hiền Tu Dung, Dung âm, Hiền, Hiền Tu Dung. Ngươi, ngươi sao có thể? tiếp thân muốn gặp Hoàng Hậu. Hiền Tu Dung khẽ cười một tiếng, Phương Bảo Lâm tức khắc cứng đờ thân mình, không biết nàng là ý gì. Hiền Tu Dung lại là căn bản không còn nàng, đối với bốn phía cung nhân hơi gật đầu, không nhanh không chậm mà xoay người rời đi. Phương Bảo Lâm xúc thân mình, khóc đến vẻ mặt nước mắt, đã nhìn không thấy thân ảnh của nàng sau, liền phải đứng dậy đi tìm Hoàng hậu làm chủ Nhưng nàng còn đứng đứng dậy, đã bị bốn phía cung nhân đẩy lại, số mặt nghiêm túc nói: "Quý phi nương nương có lệnh, Phương Bảo Lâm quy xong ba cái canh giờ mới nhưng rời đi." Phương Bảo Lâm hừ mắt, "Ta muốn đi gặp Hoàng hậu nương nương." Kẻ cung nhân là nhàn vận cung lưu lại, với hắn mà nói, "Quý phi nương nương mệnh lệnh tự nhiên so Hoàng hậu quan trọng, lập tức đối Phương Bảo Lâm không có chút nào phản ứng." Phương Bảo Lâm bốn phía nhìn mắt, thấy lục tài nhân đều tránh đi nàng tầm mắt, tức khác trong lòng chợt lạnh, không dám tiếp tục quậy đàng. Nàng mới vừa an tĩnh lại, liền thấy một cung nữ phủng tới chén ngọc, mặt vô biểu tình mà. Hiền tu dung có lệnh, thỉnh Phương Bảo Lâm đem trên mặt đất Trân Châu một viên không ít mà tìm về, Phương Bảo Lâm ngại thỉnh đi. Phương Bảo Lâm tất nhiên là không muốn, nàng có lại nhiều tâm tư, cũng chịu không nổi này bên ngoài thượng làm đủ. Đãi ngày mai tin tức truyền khắp hậu cung khi, nàng còn có gì mặt mũi tại hậu cung sinh tồn. Phương Bảo Lâm có hay không nhặt Trân Châu tạm thời không biết, này chỗ tin tức thực mau liền truyền vào A -Dư A dư đang cùng phong dục ở dung nữa, nghe vậy, tức khắc bị sắc hạ, sắc mặt bị khụ đến đỏ bừng. Phong dục nhíu mày buông mục, hơi có không ngờ nói, sao như vậy không cẩn thận. A dư vội vội hướng hắn xua tay, tiếp nhận hắn mặt lệnh truyền đạt nước trà, nhấp hai khẩu, đại dễ chịu chút, nàng mới kinh ngạc mà nói. Thiếp thân chính là kinh ngạc hiền tu dung cư nhiên động lớn như vậy giận. Giọng nói phủ lạc, phong dục ánh mắt hơi lué, bất động thanh sắc mà giấu đi ánh mắt. Đều không phải là là người phương nào. Phong Dục đều sẽ đem này đẩy hướng A Dư, từ đầu đến cuối, bất quá một cái hiền tu dung thôi. Hắn biết được hiền tu dung trọng tình, như thuộc Phi, như Tiểu Công Chúa, cũng như A Dư. nay đây, ở biết được là thuộc Phi hại nàng sau, mới có thể phá lệ thống hận. Phương Bảo Lâm châm ngòi ly rán không coi là cao siêu, hiền tu dung như vậy tính tình, lại như thế nào nhẹ lấy nhẹ phóng. Phong Dục không có một tia kinh ngạc, cho nên đối A Dư thất thố có chút đau đầu, ánh mắt hơi trầm, làm chi đại kinh tiểu quái. A dư bị mắng một câu, sắc mặt từng đỏ, nàng nghiêng đầu, lặng lẽ liếc hắn liếc mắt một cái, thử hỏi, hoàng thượng không tức giận. Phong dục có chút không phản ứng lại đây, ninh khỏi mi, khó hiểu, chấm vì sao sinh khí. A dư chấp chấp con người, vội lắp đầu, nói, không có gì. Lúc trước tại hành cung khi, thẩm thị cũng cùng hiền tu dung giống nhau, tự mình xả lắp tay, dùng để lăn lộn đám kia hậu phi, nhưng là những cái đó trân trâu, lại là từ thẩm thị tự mình một viên một viên xuyến trở về. nàng Nguyên tưởng rằng Hoàng thượng đối lần này hành vi là không mừng, hiện giờ xem ra, hoàng thượng tựa hồ cũng không có đem kia sự kiện để ở trong lòng. Phong dục không biết nàng lại ở cân nhắc cái gì, thấy nàng lại buông mục, tức khắc ninh khởi mi, không vui rõ ràng, lanh phúng. Ngươi ngày gần đây ở ăn uống điều độ. Tự sinh sản sau, A dư dáng người khôi phục thật sự mau, nhưng tương đối ứng, nàng mỗi ngày ăn đến càng thêm thiếu, có khi chỉ qua loa mấy khẩu, liền buông xuống mục. Phong dục không cấm suy nghĩ, hắn bồi khi, nàng đều như thế. Nếu là hắn không bồi, nàng lại là như thế nào có lệ dùng nữa? A dư bị hắn phúng đến sừng sốt, hồi lâu chưa từng nghe qua hắn loại này ngữ khí, tức khác sinh phân hủy khuất. Hoàng thượng nói cái gì đâu, thiếp thân không phải mới vừa dùng cơm xong sao? Hắn ngày ngày nhìn chằm chằm, nàng nào dám sơ sẩy? Phong dục nghe ra nàng lời nói khó nhịn cảm xúc, ngừng lại, áp xuống không ngờ, trầm giọng nói, chấm nghe tống ma ma nói, ngươi đồ ăn sáng lại không dùng. Nàng mấy phen sinh con, đối thân mình không coi là hảo. Thái Bí nói qua, nàng muốn cẩn thận dưỡng, nhưng hôm nay khác ngược, nàng liền thiện đều không cần, có thể nào dưỡng hảo thân mình. A Dương ngẩn ra, không nghĩ tới hắn nhắc tới này phiên, liếc mắt bốn phía, thấp thấp hắn giận. Thiếp thân đều không phải là không muốn dùng, nhưng Hoàng thượng ngày gần đây phân phó thiếp thân buổi sáng uống dược, khổ đến thiếp thân một ngày cũng chưa cực ăn uống. Nàng nói chuyện, không chú ý tới phong dục hơi biến sắc mặt, còn ở kiểu khí mà làm đũng, mang theo phân khó hiểu, kia rốt cuộc gia sao dược nhà. Thiếp thân có thể hay không không uống nhà. Phong dục nắm nhẫn ban chỉ, chỉ liễm mắt nhàn nhạt mà nói, không có gì, chỉ là đối với ngươi thân mình tốt rồi thôi. Chương 153 Hôm sau giờ mẹo, nắng sớm mờ mờ, phong dục mở mắt ra khi, A Dư còn chút nào chưa thanh tỉnh, nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, dính sát vào hắn. Phong dục theo bản năng mà ôm sát người, đốn hạ, con người đế mới hoàn toàn khôi phục thanh minh. Hắn dơ tay xoa xoa mi, phóng nhẹ động tác, bung ra trong lòng người. Chống thân mình lên, cơ hồ trong ngáy mắt, trong lòng ngực người ư một tiếng, xoay người định lăn tiến hắn trong lòng ngực. Phong Dục đã sớm phát hiện A Dư cái này tật xấu, nếu là có hắn ở khi, cơ hồ ngủ khi tổng muốn rượi vào hắn, giống như ly không được người giống nhau. Nhưng lại cứ Phong Dục lại biết, nếu là hắn không ở khi, nàng như cũ có thể không hề ảnh hưởng mà đi vào giấc ngủ. Liên giống như hiện tại như vậy, hắn nheo nheo tay nàng, đứng dậy xuống giường, A Dư bất quá trở mình tử, không nhận thấy được bất luận cái gì khác thường tự nhiên mà vậy mà ngủ say qua đi a dư cơ hồ không hầu hạ quá hắn rửa mặt này đây hắn thói quen ở nhàn vận cung khi ngủ ở giường ngoại sườn như vậy không dễ quấy d đến nàng lúc ban đầu phong dục cũng có chút không thể đứng nhưng kiên trì một khi đánh vỡ dưỡng thành thói quen bất quá tự nhiên sự cách một tầng dèm trâu dương Đức mang theo người canh giữ ở nơi đó phong dục động tác thực nhẹ nhưng là cơ hồ giường màn hơi động dương Đức liền lá người tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới phong dục nghéo giữa mày Từ A Dư trên mặt thu hồi tầm mắt, hình như có chút không khỏe mà bộ dáng. thấy thế, Dương Đức lập tức thấp giọng nói, Hoàng thượng, chính là cảm thấy không khỏe. Phong dục thứ gì cũng chưa nói, chỉ là không kiên nhẫn mà lắc lắc đầu, đãi rửa mặt sau, hắn lánh người đi ra ngoài, ra ngoài tống ma ma thấy hắn, hạ giọng hỏi. Hoàng thượng, hôm nay rược. Phong dục ánh mắt hơi ám, đông chốc nhớ tới hôm qua nữ tử khó nhịn không muốn uống rược bộ dáng, hơi có chút đau đầu, hắn chiều nội điện lít mắt, còn không cần nói lời nói. Tống ma ma liền nói, Hoàng thượng, nương nương đã mấy ngày chưa từng hảo hảo dùng nữa như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp. Nghe vậy, phong dục mày gắt gao nhăn ở bên nhau, cách hảo sau một lúc lâu, Dương Đức mấy dục muốn mở miệng thuốc rục hắn khi, mới vừa rồi trầm giọng nói. Nàng sợ khổ, người trước đổi cái phương thuốc, tiêu nàng dùng nữa đại chấm cẩn thận ngẫm lại. Lời này rơi xuống, Tống ma ma cùng Dương Đức đều là một đốn, mới ứng hạ. Tống ma ma nhìn Hoàng thượng rời đi bóng dáng, thở dài khẩu. Lại nhìn về phía nội điện khi thần sắc thật là phức tạp, làm như có chút dồi dám, nhưng thực mau mà, nàng liền thu liễm cảm xúc, xoay người đi phòng bếp nhỏ. Cơ hồ nàng quay người lại, Chu Kỳ thân mình liền từ một bên vách tường sau ra tới, nhìn nhìn cửa điện, lại nhìn nhìn phòng bếp nhỏ phương hướng, mày co chặt. A Dư là bị Chu Kỳ kêu lên, mau cập giờ thịnh, gian ngoài dương quang xuyên thấu qua doanh cửa sổ chiếu tiến vào, thật là chói mắt, A Dư theo bản năng mà dơ tay che khuất trước mắt, đại thích hướng sau, mới vừa rồi tay Chu kỳ đem giường màn treo lên, gọi tiến tiểu cung nữ, thế nàng rửa mặt trải đầu, cùng ngày xưa như thường hỏi. Nương nương hôm nay muốn xuyên nào kiện xem y gì ấy? Phần 177 Chứ bỏ lúc ban đầu thị tầm khi, A Dư tại đây thượng phí quá tâm tư, hiện tại đều là tùy ý Chu kỳ An bài, nàng lười nhắc mà che miệng, không gì tinh thần mà nói. Người xem liền hảo. A Dư hơi động, tay áo theo động tác trượt xuống, lộ ra tinh tế thủ đoạn, nàng cố ý mà đem thon dài cổ về phía sau ngưỡng. Chu kỳ hiểu rõ mà cưới đầu, dùng phấn mặt đem nàng trên cổ những cái đó dấu vết che khuất. Liên ở nàng cực đều thu thập hảo, chuẩn bị dùng bữa khi, tống ma ma bưng dược thiện tiến bảo, cười, nương nương. A dư vừa nhìn thấy nàng trong tay bưng chén, tức khắc liền héo ba, vô lực mà chiều chu kỳ trên người mụn dựa, vẻ vải mà nói, mama ma, này lại là hoàng thượng phân phó. Thấy tống ma ma sau khi gật đầu, nàng tức khắc buồn dầu mà nói, này rốt cuộc là cái gì nha, ta có thể không muốn sao. Nàng thanh âm mềm mềm mại mại mà, nhị người bán giận làm nũng, thực sự không muốn uống dược. Nàng lại không bệnh, một ngày hảo tâm tỉnh đều bị này chén dược hủy hoại đi. Nếu không có biết được hoàng thượng không có hại nàng đạo lý, nàng đều phải hoài nghi này trong chén đến tuột cùng có cái gì không được nói, têu hoàng thượng đối nàng đều không ra một tia tiếng gió. Tống ma ma kinh không được nàng ma, nhưng cũng không dám cái lời hoàng thượng mệnh lệnh, đem dược thiện đoan tiến một ít, phóng nhu thanh âm nói. Nương nương, hoàng thượng biết được ngài sợ khổ. Cô ý kêu láo nô đổi thành dược thiện, ngày hôm nay thử lại. A dư vệ vải mà nhìn chầm chầm nàng, sau một lúc lâu, mới hừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận dược thiện. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Nàng tổng không thể nói không nghĩ thử xem đi. Nay phiên, A dư bỗng nhiên biết được hôm qua phương bảo lâm trong lòng cảm thụ, rõ ràng không nghĩ không muốn, còn không được cự tuyệt. Không đi cẩn thận thể hội dược thiện ra sao chén, làm qua loa mà uống lên mấy muống, cơ hội để lại hơn một nửa ở trên đế, nàng liền bung chén tay để khoe môi, không khỏe mà lắt đầu. Tống ma ma cũng chưa từng bức nàng uống xong, vừa muốn tiếp nhật chén, Lưu Châu đã tiếp qua đi, ma ma, nô tỉ đến đây đi. Tống ma không để ý, chỉ lo lắng mà nhìn A Dư, hỏi, tiểu phúc tử đem đồ ăn sáng lãnh đã trở lại, nương nương, ngài dùng chút. A Dư phát tay, liên tục lắt đầu, nàng chỗ nào còn có tâm tư dùng nữa. Nàng liếc mắt ngoài cửa sổ sát trời, thấy cấp hoàng hậu thỉnh an thời gian mau rục tới rồi, không nói thêm nữa mang theo chu kỳ vội vàng rời đi. Gần chạm vạng khi, phong dục liền thu được gà dư không dùng đồ ăn sáng tin tức, không chỉ như vậy, nàng gần như một ngày cũng không dùng cực đổ vật. Hắn sát mặt chấm xuống, xem tâu chương khi, đem một góc chỗ niết đến cực khẩn. Dương Đức thật cẩn thận mà liếc mắt hắn thần sát, thử nói, hoàng thượng, nô tài có một lời nói, không biết nên nói không nên nói. Phong dục lược hạ sổ con, kiếp con ngươi, chiều hắn gật đầu. Dương Đức thấp túi đầu, không người nói Hoàng thượng buồn ý nguyên là vì Ngọc Phi nương nương thân mình suy nghĩ, nhưng Hoàng thượng cũng hiểu biết Ngọc Phi, sợ nhất uống thuốc, cho dù tống ma ma dược thiện công phu lợi hại, nhưng nương nương có thai khi, liền ăn hồi lâu, sợ là đã sớm nhị. Nay phiên hảo ý, đối Ngọc Phi nương nương tới nói, cũng không thua trà tấn. Hắn lời này vừa ra, phong dục liền mắt lạnh liết hướng hắn, Dương Đức lập tức cười mịa. Hoàng thượng tất nhiên là hảo ý, nhưng là Ngọc Phi nương nương tiểu khí A. Phong dục ngón tay gõ điểm ở ngữ án thượng Tâm mắt nặng nề mà dừng ở Tấu Trương, đột nhiên nhớ tới ngày ấy Tống Thái ý y ỉ đối lời hắn nói. Ngày ấy Tống Thái y y ỉ đến Càn Khôn cung hướng Phong dục bẩm báo Ngọc Phi tình huống, đang nói xong lời nói sau, đột nhiên trần chờ một lát. Phong dục con ngươi nhíu lại, đạm thanh hỏi, thai ý y có gì lời nói, nói thẳng liền có thể." Tống Thái ý y ỉ do dự hạ, mới không người nói, "Hồi hoàng thượng, Ngọc Phi nương nương tuổi nhỏ luân phiên sinh con, đối thân mình nguy hại cực đại, cho dù có thai khi lại cẩn thận chăm sóc, hiện giờ cũng bị thương thân mình." Giọng nói rơi xuống, phong dục sắc mặt đốn trầm, cũng lúc này bừng tỉnh nhớ tới, Ngọc Phi năm nay bất quá xong 9 năm hoa. Ngọc Phi thì tầm khi tuổi, tại hậu cung chung bất quá bình thường, phong dục vẫn luôn cũng chưa để ý chuyện này. Hắn lạnh mặt, đối tông thai y y nói còn có nghi ngờ. Liền hắn biết, nữ tử phần lớn mới vừa cập kê liền đại hôn, phàm là nửa năm không có con nối dối, định thắp hương bái phẩn. Tông thai y y cũng là do dự hồi lâu, thấy hoàng thượng coi trọng Ngọc Phi nương nương, mới dám đem lời này nói ra Hoàng thượng, kỳ thật nữ tử có thai, tốt nhất thời gian là ở 20 lúc sau. Thái y kỳ thật đem này tuổi nói được thiên nhỏ chút, không dám tuyệt đối, rốt cuộc mỗi người thân thể đều không giống nhau. Ở tống thái y sau khi nói xong, Phong Dục mới biết được nữ tử tuổi chưa tới, mang thai thế nhưng đối này thân mình có hại. Hắn làm tống ma ma cấp Ngọc Phi bị dược, kỳ thật bất quá là thuốc tránh thai. Thái y khi cùng hắn nói, Ngọc Phi gần mấy năm tốt nhất không được lại có thai. Nàng đã co tam tử. Phong dục tất nhiên là lấy nàng thân mình là chủ, nhưng làm nữ tử tránh thai, hắn cơ hồ chưa bao giờ nghe nói quá việc này, bởi vậy, cũng không biết nên như thế nào đối Ngọc Phi thuyết minh. Càng sâu, thuốc tránh thai một chuyện, nếu là kêu Thái hậu biết được, sợ là muốn càng không mừng Ngọc Phi. Phong dục có chút đau đầu, hắn biết được, Ngọc Phi hiện giờ rất ít dùng nữa, một nửa là bởi vì kia thuốc tránh thai, nhưng cũng có cố ý làm cho hắn xem thành phần ở. Nàng quán là kiêu khí, hiện giờ mỗi ngày không duyên cớ mà nhiều một trận lực. Không nói nàng, mặc cho ai trong lòng đều là bất an. Nhưng hắn hôm qua mắng cũng mắng quá, không hề có dùng, hiện giờ chứ bỏ nói cho nàng chân tướng, nếu không phải nhìn nàng như vậy đạp hư chính mình. Trong điện yên tĩnh hồi lâu, phong dục mới bực vừa nói câu. Càng thêm không quý củ, dương đức túi đầu, không dấu vết mà biểu môi. Hắn nhớ rõ, lúc ban đầu Ngọc Phi nương nương nhưng không như vậy kiểu khí, hiện giờ thành dáng vẻ này, có thể văn ai. Nếu là Hoàng thượng thật bực Ngọc Phi không quý củ, chỉ cần không phản ứng nàng. Đối cái mấy ngày, không cần thiện tật xấu tự nhiên thì tốt rồi. Hiện giờ nhàn vẫn cùng A Dư Bình lui mọi người, chỉ chưa Chu Kỳ cùng Lưu Châu ở bên trong. Nang nằm ở giường nệm thượng, nhéo điểm tâm ném vào trong miệng, híp con ngươi nhìn về phía Lưu Châu. Như thế nào? Kia dược đến tụt cùng là vật gì? Hôm nay kia dược thiện bị Lưu Châu đoan hạ, lấy dư trà, A Dư không hảo phái người đi thái y yả viện hỏi, khiến cho Lưu Châu chạy một chuyến an mu cùng, tuyển ở hôm nay, là bởi vì hôm nay hiển tu dung thỉnh bình an mạch. A Dư giọng nói rơi xuống, Lưu Châu lại không kịp thời trả lời, mà là mặt mày nhiều phân chần chờ A Dư thấy vậy, đôi lông mày cười không tự giác tiêu tán, nàng chống thân mình ngồi dậy, khe như mi, hỏi. Hảo, người mau chút nói, như vậy, là muốn cấp chết buồn cung sao? Nàng dùng buồn cung, Chu Kỳ cùng Lưu Châu liền biết được nàng là nghiêm túc, lập tức, Lưu Châu không dám giấu giếm nữa, thấp thấp nói. Nương nương, Thái Y đi nói, kia dược là dùng để tránh tử. Nàng hôm nay tránh ở An Vũ Cung Bình phong sau, tận mắt nhìn thấy kia thái y kinh ngạc một phên sau, mới nói ra nói. Hiền tu dung ẩn ẩn lộ ra, kia thái y là có thể tin, nếu như thế, này dược tác dụng sợ là ra không được sai. Nhưng Lưu Châu không hiểu, Hoàng thượng vì sao phải làm nương nương uống loại này dược. Không ngừng nàng, A Dư cũng sửng suốt hồi lâu, nhẹ dọng lặp lại một câu, tránh tử. Ngày xưa sự tích bỗng nhiên trở nên có thể tìm ra, nhìn như mỗi ngày dùng dược, kỳ thật chỉ có ở thị tẩm sau dược. Tống ma ma mới có thể tự mình bưng cho nàng. Nàng chán ghét uống dược, tự nhiên phân không ra thị tẩm sau cùng không thị tẩm sau uống dược có gì bất đồng. Doanh cửa sổ hơi khai nửa phiến, gió đêm từ khe hở thổi vào, A dư nhẹ nhàng run rẩy nàng không để ý, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhưng tay háo chung đầu ngón tay nhi nhẹ lôi kéo khăn tay, thẳng đến đem khăn nếp hốn đến không thành hình, nàng mới thấp thấp liễm hạ con người. Chu kỳ không thể gặp nàng dáng vẻ này, lập tức nhẹ dọng trấn ăn nàng. Nương nương Hoàng thượng đãi ngài tâm ý. Bọn nô tì đều là xem ở đáy mắt, liền tính này dược là nàng đốn hạ mới đưa dư lại nói xuất khẩu, cũng hẳn là vì nương nương suy nghĩ. Lưu Châu vội vội phụ họa. A dư liếc các nàng liếc mắt một cái, nàng tất nhiên là không nghi ngờ hoàng thượng yếu hại nàng, nhưng nàng nghĩ không ra vì sao, nhưng nàng lại không muốn đem người nghĩ đến quá hảo. Nàng mím môi, không phản bác hai người nói. Hoàng thượng làm chuyện gì, đều là vì nàng hảo. Không nói đến nàng tin hay không, sợ là liền nói ra lời này chu kỳ đều trột dạ A dư nhẹ nhàng túc hạ tế mi, nếu này dược thật sự vì nàng hảo, hoàng thượng sao đến ở nàng tam phiên dò hỏi hạ, đều tránh mà không đáp. Chương 154 Tuy nói không hiểu được hoàng thượng vì sao như vậy làm, nhưng A dư như cũ mỗi ngày buổi sáng ngoan ngoan mà đem rửa công xong. Hơn nữa bởi vì biết được kia dược là vật gì sau nàng mỗi ngày đồ ăn sáng đều có thể dùng chút, tuy nói khó hiểu hoàng thượng dụng ý, nhưng nếu đối thân mình vô hại, nàng lại đã có hữu nhi các nàng, gặp lại sẽ không có dự, kỳ thật đối nàng tới nói cũng đều không phải là như vậy quan trọng. Tình huống này rơi vào tống ma ma đáy mắt, chính là nàng dược thiện cải tiến hữu hiệu tác dụng, tức khắc mừng đến mi không thấy mắt. Tống ma ma ở A Dư bên người hầu hạ gần 2 năm, tuy nói đối này không bằng đối hoàng thượng như vậy, nhưng A Dư thường bán giận làm lũng, không bằng bên chủ tử khoe khoang tự giữ, Tống ma ma không có con nối dõi, nào kinh được nàng như vậy mà, đãi nàng nhiều ít có vài phần thiệt tình, ngày ngày thấy nàng khó chịu, Tống ma ma trong lòng cũng không thoải mái. A Dư thấy nàng như vậy, Có chút muốn hỏi nói, tức khác như thế nào đều hỏi không ra khẩu. A dư tiết khẩu khí, ỷ ở trên giường, mới vừa ngửa đầu, liền thấy ma ma nhìn qua, nương nương, ngày sau lại nằm xuống. Ngày hôm nay dùng đến không ít, mau chút lên đi một chút, tiểu tâm bỏ ăn. A dư gương mặt đỏ lên, không ăn sẽ bị lải nhải, ăn đến nhiều vẫn là sẽ bị lải nhải, nàng không giấu vết mà sờ sờ lỗ thai, bị chu kỳ đỡ đứng lên, thật là ngoan ngoãn. Tống ma ma mỉm cười nhìn qua, hiện giờ tháng 6. Nương nương nếu còn dưỡng không hảo thân mình, kia săn thú khi như thế nào làm. Hoàng thượng hàng năm tổ chức săn thú, chỉ có năm trước mới có một lần giang nam hành. A dư sướng sốt, nàng đem việc này cấp đã quên đi, tuy nói năm trước giang nam thịnh hành không coi là thật tốt cảm giác, nhưng khó được ra cung cơ hội, A dư tất nhiên là không nghĩ buông tha. Nhưng A dư hơi có hổng nghi, năm nay sẽ ra cung sao. nay đều tháng 6, còn không có tin tức. Tất nhiên là có, Hoàng thượng mấy ngày nay chưa đi đến hổ cung. Có lẽ là liền ở vội việc này, năm trước là bởi vì muốn hạ Giang Nam, mới có thể trước tiên xuất phát. Tống ma ma nói âm vừa ra, A Dư chính là vui vẻ, theo sau, nàng hơi trao khởi đôi lông mày. Phần 178 Chu kỳ đỡ nàng, thấy vậy, nghi hoặc, nương nương làm sao vậy? A Dư đạp hạ mặt mày, ta nhưng thật ra cũng muốn đi, nhưng vừa nhớ tới năm trước hồi cùng khi, Hữu Nhi đều không nhớ rõ ta khi tình cảnh, liền. Húng chi? Năm trước thượng có Thái Hậu thế nàng chăm sóc hữu nhi, hiện giờ Thái Hậu ghét nàng. Đối với Thái Hậu không mừng nàng chuyện này, A Dư trừ bỏ lúc ban đầu có chút khó hiểu, sau lại cũng không có để ở trong lòng. Trên đời này mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt hơn nhiều đi, hướng chi, nàng còn không tính là Thái Hậu đứng đắn con đàn dâu. chu Kỳ cũng như mày, hiển nhiên đi theo khó xử, nàng nhỏ giọng đề nghị. Cùng hoàng thượng nói, đem thiểu chủ tử cũng cùng nhau mang đi đâu. mama chưa nói chuyện, A Dư liền lập tức lắp đầu. Hiểu Nhi thượng hảo, Phúc Nhi cùng Khang Nhi quá tiểu, nào chịu được như vậy sốc này. Tóm lại A Dư nghĩ không ra cái gì lưỡng toàn biện pháp, liền đem việc này đặt ở một bên. Chu Kỳ khó hiểu, nương nương không vì này phiền lòng. A Dư hơi có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng lầm bẩm, làm hoàng thượng phiền lòng đi. Lời nói chưa nói xong, đột nhiên rèm châu bị sốc lên, phong dục nặng nề thanh âm chuyển đến. Muốn kêu chấm phiền lòng cái gì? A Dư tạch đến xoay người xem qua đi, liền thấy phong dục khoanh tay đi vào tới. Lại nhớ đến hắn nói, tức khắc ho nhẹ một tiếng, theo bản năng phản bắt nói. Không gì. Nàng con ngươi tạch lượng, tựa hàm sao trời, tiêu phong dục bước chân một đốn, ánh mắt hơi ôn hòa chút, quay đầu hỏi hướng tống ma ma, hôm nay quý phi như thế nào? So phía trước khá hơn nhiều. Tống ma ma một câu khá hơn nhiều, phong dục mới buông tâm. A dư ở một bên nghe hai người đối thoại, nhẹ nhàng siết chặt khăn, lại đột nhiên nhớ tới ngày đấy hoàng thượng đối nàng nói bất quá là vì ngươi thân mình tốt dự tôi đáy lòng nổi lên nói thầm. Có gì không thể đối nàng nói Giày lát, A Dư liễm hạ tâm tư Hai bước đến gần phong dục Giữ chặt hắn ống tay áo, tiểu thanh nói Ma nói sợ thiếp thân bỏ ăn Hoàng thượng bồi thiếp thân đi một chút Phong dục có chút kinh ngạc Lại chưa nói cái gì, như nàng có thai khi như vậy Đi sờ sờ nàng bụng Tiểu A Dư náo loạn cái mặt đỏ Hoàng thượng Phong dục lập tức phản ứng lại đây Nàng hiện giờ không có phồng lên bụng Như vậy động tác nhiều ít sẽ gọi người khiến cho hiểu lầm Hắn ho nhẹ hạ, tay cầm quyền để môi Một tay ôm chầm nàng, thần sắc tự nhiên mà nói sang chuyện khác, muốn đi chỗ nào. Một lát sau, ra nhàn vận cung đường mòn trên đường, phía trước cung nhân cầm đèn lồng, phong dục nắm A dư tay, dương đức lánh một đám cung nhân xa xa mà đi theo. Tháng 6, cho dù gió đêm, như cũ mang theo một cổ tử oi bức. nhan vận cung cung ly ngự hoa viên rất gần, bên kia có một hồ hoa sen, hiện giờ đã là nở hoa, hôm nay thỉnh an tán sau. A dư hồi cung khi thoáng nhìn quá liếc mắt một cái, nhưng nhân quá nhiệt. Không bao lâu lưu, lập tức đi đến bên hồ đỉnh hồng gió, phong dục phân phó cung nhân đi lấy ca thực. A Dư ngồi ở ghế đá thượng, tay nâng má, ngưỡng trắng non khuôn mặt nhìn về phía hắn, liền ở phong dục túi đầu hết sức, nàng đông nhiên nhẹ giọng nói câu: "Thiếp thân giống như thật lâu không cùng hoàng thượng ra tới đi một chút." Kỳ thật A Dư cũng không nhớ rõ, nàng khi nào cùng hoàng thượng từng có như vậy an tĩnh mà ở bên ngoài tản bộ quá. Nàng ngày xưa quán là làm ầm ĩ, đông nhiên an tĩnh lại, liền thanh âm đều biến mềm nhẹ không khí. Tiêu phong dục có chút không thích ứng. Phong dục đốn hạ, chưa phản ứng lại đây, liền nói, ngươi nếu thích, chấm liền thường xuyên bồi ngươi ra tới. Giọng nói rơi xuống, hắn mới phản ứng lại đây chính mình nói gì, nhẹ ấn hạ nhẫn ban chỉ, lại chưa từng thu hồi chính mình lời nói. A dư cười con mắt, nàng quán là lười, làm sao nguyện ý ngày ngày ra tới đi bộ. Đông chốc, nàng chụp phía dưới, tò mò hỏi, hoàng thượng, năm nay còn sẽ ra cung sao. Phong dục không biết nàng vì sao hỏi cái này, mỗi năm đều sẽ có chuyến này trình. Trừ phi có chuyện gì trí hoãn, lần này nên không phải gì bí ẩn mới đúng. Ai ngờ hiểu hắn mới vừa gật đầu, đối diện nữ tử sắc mặt tức khắc suy sụp đi xuống. Phong dục hơi nheo lại con người, người không nghĩ đi. A dư buồn dầu lắt đầu, không phải, nhưng hữu nhi bọn họ. Phong dục hiểu rõ, yên tâm, đem phúc nhi đưa đi tử ninh cung là được. Thái hậu liền tính đối nàng không mừng, nhưng đối vài vị con vua lại là cực coi trọng. A dư liếc hắn mắt, nhỏ giọng nói thầm, thiếp thân sợ bọn họ lại đã quên thiếp thân Giọng nói lạc, phong dục cũng nhớ tới năm trước giang nam hành sau, nhàn vận trong cung ngày ngày không ngừng khóc náo thanh, khe nhíu hạ mi, trần trờ mà nói. Lần này ra cung, bất quá mấy ngày hành trình, hẳn là sẽ không. Hai người như vậy không thảo luận ra cực kết quả, mấy ngày sau thỉnh an, hoàng hậu liền nói cho mọi người, năm nay đi theo ra cung danh sách. Tất nhiên là có A Dư, nhưng A Dư nghe được cuối cùng, cũng không nghe thấy hiển tu dung. Nàng rất nhỏ túc hạ mi, không tự giác mà nhìn về phía hiển tu dung. Lại thấy nàng sắc mặt chút nào chưa biến, tựa sớm có đoán trước. Đại thỉnh an tan sau, Hiền Tu Dung cùng nàng một đạo đi tới, A Dư mới khó hiểu đặt câu hỏi, ngươi không nghĩ ra cung. Hiền Tu Dung lắp đầu, chỉ cùng nàng nói, năm trước hoàng thượng chưa mang hoàng hậu, năm nay tất nhiên là muốn mang. A Dư đốn hạ, mới nghe hiểu nàng ý ngoài lời. Từ hoàng hậu thân mình không hảo sao, Hiền Tu Dung liền lãnh hiệp trợ hoàng hậu quản lý hậu cung công việc ý chỉ, hiện giờ hoàng hậu ra cung, nàng nếu là lại đi theo gia cung. Này hậu cung liền thật sự không người quản lý. Đối này, A Dư bỗng nhiên liền ách thanh. Đối với hậu phi tới nói, đi theo ra cung là ân sủng, nhưng quản lý hậu cung quyền lợi hiển nhiên càng quan trọng, không đến ném dưa hấu nhặt hạt mẹ đạo lý. Nàng không hiểu được nên nói chút cái gì, Hiền Tu dung ngược lại nghiêng đầu đối nàng cười, như vậy không phải khá tốt. Ta cũng có thể thế tỉ tỉ chăm sóc hữu nhi bọn họ. Không biết sao, A Dư nghe xong lời này, bỗng nhiên đấy lòng có chút hụt hẫng. Có người trước nửa đời đau khổ, Nửa đời sau vinh sủng, nhưng cũng thế có người tương phản. Không thể không thừa nhận, từ gặp được hoàng thượng sau, nàng tuy nói không phải thuận buồm xôi gió, nhưng tương so với người khác tới nói, nàng sắc quá mức may mắn. Liên như hiện tại như vậy, nàng có thể tùy hoàng thượng du lịch, sau đó đem tự thân gánh nặng đều để lại cho người khác. Hoàng thượng cố ý đem hiền tu dung nạp hạ, nay trong đó nếu là nói không có bận tâm hữu nhi bọn họ ý tưởng, tất nhiên là không có khả năng. A dư muốn nói gì, lại bị hiền tu dung đánh gãy. Tỷ tỷ đây là ở cùng ta xa lạ. Tỷ tỷ thay ta cầu tới phong hào khi, ta nhưng không đi cảm tạ tỷ tỷ. Hiền tu dung con con người, nàng cao vút mà đứng, phía sau là trước diệm thực dược, vì nàng bối cảnh điểm phân lệ sát. Nàng có thể đoán được tỷ tỷ suy nghĩ cái gì, nhưng lại không để ý, hiện giờ như vậy là hoàng thượng ý chỉ, lợi dụng nàng là hoàng thượng, tỷ tỷ có gì hảo ấy nấy. Nàng quá mức trắng ra, têu A Dư cũng không dám nói cái gì, tiết một hơi, khép áo. Thôi. Ta trước nay đều nói bất quá ngươi." Ly cung trước, A Dư làm tống ma ma đem Hữu Nhi bọn họ đưa vào từ Ninh cung đi, nàng chính mình không đi, Thái Hậu không mừng nàng, nàng cũng không nghĩ đi bị trách. Đối này, phong dục cái gì cũng chưa nói. Hắn đối Thái Hậu kính trọng, nhưng hắn tổng cảm thấy tại đây sự trung, Quý phi đích sắc vô tội, tương đối với Thái Hậu mà nói, Quý phi lại ở vào như thế, hắn xưa nay thiên sủng A Dư, tự nhiên sẽ không đối A Dư lần này hành vi có gì bất mãn. Lần này đi theo hậu phi rất ít ít mấy cái mà thôi, một cái bàn tay đều có thể đếm được đến lại đây. Danh sách mới ra tới khi, A Dư liền đối với phong dục tựa thật tựa giả mà hắn giận, hoàng thượng hảo sinh bất công, năm trước giang nam thịnh hành, ngài mang theo như vậy nhiều tỉ mội, nào đến thiếp thân tổng không được can bình. Phong dục chỉ hư lạnh một tiếng, chưa từng có nhiều lời. Năm trước mang theo như vậy nhiều phi tần, cuối cùng không phải như cũng là nàng một người thị tẩm, này đây, hắn năm nay mới tùy ý điểm mấy người. Nàng quán là cái được một tức lại muốn tiến một thước, lời này, phong dục tự sẽ không cùng nàng nói. Bảy tháng sơ, mọi người ly cung. Lần này sàn thú, ly hoàng cung cũng không tính xa, chỉ ngồi ban ngày xe ngựa, liền đến bãi săn. Bởi vì lần này hoàng hậu đi theo, tương so với giang nam thịnh hành, A dư thu liệm rất nhiều, an an tính tính mà đãi ở trong xe ngựa không lộ mặt. Đợi cho bãi săn sau, phong dục vội vàng công đạo vài câu, liền tiến đến chủ trướng. A dư liếc hoàng hậu, ngoài ý muốn phát hiện. Gia cung hoàng hậu tựa so ở trong cung khi tâm tình muốn hào chút, đôi lông mày ý cười đều phải rõ ràng chút. Liên ở nàng ngây người khi, hoàng hậu đông nhiên nhìn về phía nàng, ôn hòa cười nói. Quý phi hẳn là lần đầu tiên tới bên này bãi săn, người cùng tồn tại giang nam khi giống nhau là được. Hoàng hậu bên người vây quanh không ít cáo mệnh phu nhân, nàng vừa dứt lời, A Dư liền nhận thấy được rất nhiều người tầm mắt đều dừng ở trên người nàng. Hoặc là khó hiểu, hoặc là tò mò, hay là đánh giá, đông đảo phức tạp thần sát. A Dư trong lòng sinh phân không kiên nhẫn, nàng lại không phải hát tuồng, như vậy nhìn chầm chầm nàng là làm chi. A Dư chịu đựng trong lòng cảm xúc, đối hoàng hậu cong mắt cười cười, nhẹ giọng nói, thiếp thân ngồi một ngày xe ngựa, có chút mệt mỏi, liền đi về trước. Hoàng hậu gật đầu, nữ mày dặn dò nàng nếu là không khỏe, nhất định phải thỉnh thai ý để nhìn xem. A Dư mới vừa đi vài bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng, trưởng tỷ Nàng quay đầu trở về xem, liền thấy một thần thái phi dương thiếu niên chiều hoàng hậu chạy tới Mà hoàng hậu trên mặt, là nàng chưa từng gặp qua tươi cười. Lăng nhiên, nàng vừa muốn thu hồi tầm mắt, đông nhiên một đốn, nhận thấy được một đạo tầm mắt nhìn chầm chầm nàng. chương 155, ở rục thu hồi tầm mắt hết sức, A Dư bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa hình như có một đạo nhìn chầm chầm nàng. Nàng khẽ như mi, quay đầu xem qua đi, người tới không tránh không tránh, đi lên trước vài bước, đối nàng không mình hành lễ, vi thần cấp quý phi nương nương thỉnh an. Trần Định Khang hơi rũ đầu, khỏe môi tựa mang theo cười Một phân chương dương gại đúng trong ngứa. mặc danh a dư liền nhớ tới hắn vừa mới nhìn chầm chầm chính mình tắm mắt làm nàng cảm giác dường như có chút áp bách, không biết vì sao a dư đáy lòng sinh mâu thuẫn đối hắn lãnh đạm gật gật đầu lời nói cũng không nói xoay người rời đi Trần Định Khang chưa cả nàng chỉ là ở nàng đi rồi không nhanh không chậm mà đứng thẳng thân mình như có như không mà nhẹ dương đuôi lông mày biên độ thực đạm lại dường như không có đãi nàng thân ảnh sau khi biến mất phía sau vui chơianh âm chuyển đến Trần Định Khang xoay người, vừa lúc thấy Lạc Kỳ An vẻ mặt đau lòng mà nhìn Hoàng hậu, bĩu môi nói: "Trưởng tỷ, ngài gầy." Vô cùng đơn giản một câu hơi mang bất mãn nói, Têu Hoàng hậu nhẹ giật mình, theo sau cười khẽ, thế hắn lau mồ hôi. Ngay mùa hè nóng bức, trưởng tỷ không gì ăn uống mới có thể như thế, đãi này ngày mùa hè qua đi thì tốt rồi. Phần 179. Tựa thật tựa giả nói, Lạc Kỳ An cũng không biết nên không nên tin, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hoàng hậu chiều hắn phía sau nhìn nhìn. Mỹ mắt hỏi hắn, á kỳ như thế nào sẽ bỗng nhiên lại đây? Lạc kỳ an đối nàng xưa nay không có dấu dếm, lập tức nói thẳng, là Trần Đại Nhân nói với ta, trưởng tỷ tới rồi. Trần Định Khang bỗng nhiên cùng hắn nói, hoàng hậu nương nương nên là tới rồi, hắn hồi lâu không thấy trưởng tỷ, một lòng vui mừng, liền chạy tới. Nghe vậy, hoàng hậu ánh mắt khẽ biến, muốn nói cái gì đó, Trần Định Khang từ lạc kỳ an thân sau đi tới, cung kính hành lễ. Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương kim an. Hoàng hậu tưởng lời nói tức khắc nuốt xuống, nàng nhàn nhạt mà nhấp ra một mặt cười, Trần Đại Nhân cùng A Kỳ quan hệ làm như không tồi. Thứ gì không tồi? Nàng phía trước chưa bao giờ nghe nói A Kỳ cùng Trần Định Khang có gì liên lụy, hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ. Đối nàng có chút thử nói, Trần Định Khang thần sắc chút nào chưa biến, không mềm không ngạnh mà chắn trở về, tiểu hầu ra tính tình thuần hậu, nếu có thể cùng tiểu hầu ra giao hảo, là vi thần vinh hạnh. Hắn bỏ thêm cái nếu tự, hoàng hậu đáy mắt thử chi sắc mới tiêu đi thấy s Trần Định Khang trên mặt thần sắc vô biến hóa, đáy lòng lại là cười nhạt. Hoàng thượng kiêng kỵ chân phủ, cho dù lạc hầu phủ thâm đến thánh tâm, cũng không dám cùng với tham giao. Ngắn ngủn hai câu lời nói, lạc kỳ ăn cũng tựa nhận thấy được không đúng, hắn đều không phải là ngốc tử, lao hầu ra ngày ngày dạy dỗ. Hắn đối trong chiều tình thế cũng có vài phần mẫn cảm, Trần Định Khang xưa nay cùng hắn không quen biết, hôm nay đông nhiên nhắc tới một câu trưởng tỷ tới rồi nói, nhìn như vô tình, ai ngờ hắn hoài cái gì tâm tư. thiếu niên nhẹ Nguyên bản nhìn thấy trưởng tỷ nhạy nhót cảm xúc rốt cuộc đâm hạ. A Dư cũng không biết được sau lại phát sinh sự, nàng ngồi hơn phân nửa ngày xe ngựa, đích xác có chút không khỏe, ở trong chướng, một năm chính là nửa ngày, lại tỉnh lại khi, bên ngoài sắc trời đã là tối sầm xuống dưới. Nàng chống thân mình ngồi dậy, phun ra một ngụm buồn bực, trong đầu kia cổ hôn hôn trầm trầm tan đi, mới cảm thấy hoàn toàn sống lại đây. Trong chướng điểm ánh đến, xuyên thấu qua chụp đèn tán ấm áp quang. Chu Kỳ vội vàng chạy tới hầu hạ nàng đứng dậy. Á Dư vô chán, Hoàng thượng nhưng đã tới. Chu Kỳ lắc đầu, không có, nhưng Hoàng thượng mới vừa phái Lưu Công Công lại đây, làm nương nương tỉnh, trực tiếp qua đi. a Dư cũng không hỏi đi chỗ nào, Chu Kỳ cứ việc nói thẳng, Lưu Công Công còn ở bên ngoài chờ đâu. a Dư nguyên bản không nhanh không chậm thần sắc lập đốn, đứng lên, sao đến không gọi ta. Nương nương ngủ đến thủ, nô tỉ không dám quay dậy. Chu Kỳ hầu hạ nàng thực mau rửa mặt, không chỉ hoan thời gian, trực tiếp ra liều trại. Liền thấy canh giữ ở trước tiểu lưu tử, A Dư đối hắn xin lỗi gật gật đầu. Buồn cung tỉnh đến chậm chút, theo lưu công công đợi lâu. Tiểu lưu tử lập tức lắc đầu, không người nói, không muộn không muộn, quý phi nương nương nói quá lời, là nô tài được phân phó liền chạy tới, nhiễu nương nương nghỉ tạm. A Dư không lại cùng hắn nói này, đó trường hợp lời nói, tiểu lưu tử cũng chuyển biến tốt liền thu, quý phi nương nương mời theo nô tài tới. Trên đường, A Dư hiểu biết đến, nàng ngủ này nửa ngày, hoàng hậu lại là tự mình săn thú đi. Thả là thu hoạch không nhỏ. A dư tò mò, nương nương cưới ngửa bắn cung cũng như vậy lợi hại. Đối này, tiểu lưu tử A cười quý phi nương nương có điều không biết, hoàng hậu nương nương cưới ngựa bắn cung công phu, tiên đế còn tự mình khen quá đâu. Lạc hầu phủ cùng trần phủ người đều nhưng nói là trên xa trường xuống dưới người, chẳng qua so với trần phủ, lạc hầu phủ đối binh quyền nói buông tay liền buông tay quyết đoán không người có thể so sánh. Hai phủ đệ thượng, liền không có cưới ngựa bắn cung kém người. Ngay cả lạc hầu phủ hiện giờ nuông chiều từ bé tiểu công tử, cũng là cưới ngựa bắn cùng một phen hào thủ, liền hoàng thượng đều tán quá vài lần, lạc hầu phủ có người kế tủ. Khi nói chuyện, tiểu lưu tử rốt cuộc ngừng lại, hôm nay là tới bãi săn ngày thứ nhất, tóm lại là náo nhiệt. Ngược lại là A Dư, một giấc ngủ qua đi, không duyên cớ đem nhất náo nhiệt thời điểm đã ngủ. cũng ở Giang Nam khi không gì khác nhau, doanh địa toàn là lửa trại mọi người tụ tập, A Dư tới không tính sớm, nàng bị tiểu lưu tử lánh đi trên bậc thang Phong dục bên người cho nàng để lại vị trí. A dư đến gần, liền thấy phong dục trên mặt treo cười, trong đến nàng nhiều phân tò mò, bất quá nàng không hỏi, ngược lại là ngồi xuống sau, dương gương mặt tươi cười nhìn về phía hoàng hậu. Nghe nói nương nương hôm nay thu hoạch không nhỏ, không biết tiếp thân nhưng có lòng ăn. Hoàng hậu còn không cần nói lời nói, phong dục liền cười liếc xéo nàng một cái, ngươi nhưng thật ra sẽ lười nhác, ở trong chướng ngủ một ngày, tỉnh lại liền nghĩ ăn. Hắn trong lời nói hơi mang trêu ghẹo. Người sáng suốt đều nhưng nhìn ra hắn đối quý phi thân mật, hoàng hậu ôn hòa cười, liếc mắt nhấp khẩu trà, đem dục lời nói cùng nuốt xuống. A Dư gương mặt đỏ lên, dẩn trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêng mắt hết sức nhiều phân phong tình, nàng hứ nhẹ. Thiếp thân hướng nương nương thảo ăn, lại không phải cùng hoàng thượng, hoàng thượng sao đến còn chê cười thiếp thân. Giọng nói lạ, nàng lập tức xoay đầu, đi tìm hoàng hậu, Nguyễn thanh nói, nương nương, ngài mau cấp thiếp thân bình phân xử, nào có hoàng thượng như vậy người, chính là Hoàng hậu lần đầu tiên thấy tìm nàng bình hoàng thượng lý người đôi lông mày khẽ nhúc ní cười khẽ quý Phi nói được có lý nàng chỉ nói này một câu im màt không nhắc tới hoàng thượng đúng cũng sai nhưng đối với a dư tới nói này cũng là đủ rồi nàng đắp ý rào dặt mà chiều phong dục nhẹ nhú mày hết sức Trương dương đáng chú ý phong dục nhẹ lay động phía dưới không cùng nàng so đo bậc thang người cười nhạt nói chuyện mà tại hạ Phương cũng có người thường thường mà xem qua đi liếc mắt một cái chân định Khang ánh mắt hơi ám Hôm nay săn thú như cũng là hắn rút đến thứ nhất, số lần nhiều, không nói đến người khác, liền chính hắn đều cảm thấy không kiên nhẫn. Hoàng thượng kiên kỵ Trần Phủ, hắn liền không thể không chương dương. Tay cầm quyền cao, còn không có nhược điểm thần tử chỉ biết kêu lên vị giả càng kiên kỵ. Rất nhiều người đem Trần Phủ cùng Lạc Hầu Phủ so sánh với, nhưng Lạc Hầu Phủ dám từ bỏ binh quyền, là bởi vì Lạc Hầu Phủ ra cái hoàng hậu, giao ra binh quyền cũng có thể củng cố hoàng hậu địa vị. Nhưng hắn Trần Phủ có cái gì? Đồng dạng là từ trên lưng ngựa thế hoàng thất tranh đấu giành thiên hạ Lạc hầu phủ được vinh dự Trần Phủ chỉ phải kiên kỵ Nay tình huống Tiêu Trần Phủ như thế nào dám giao binh quyền Trần Định Khang ánh mắt đen nhánh Thâm đến nhìn không thấy đế Hắn nhìn chầm chầm trên đài cao Đột nhiên nghe thấy bên cạnh người có người chậm dại nói Ta kính Trần Đại Nhân một ly Trần Định Khang quay đầu Đại thấy rõ người sau Hắn mị mị con ngươi Ác gửi, Hàn Thị Lang Hàn Ngọc Dương mặt mày ôn hòa nhàn nhạt mà mắt bưng chén rượu Trần Định Khang đấy mắt hiện lên một tiêu nghiêng ấm, hán thưởng thức ly, đống nhiên nói một câu, Hàn Thị Lang chính là quý phi nương nương huynh trưởng, ta nhưng gánh không được Hàn Thị Lang kính rượu, vẫn là ta kính Hàn Thị Lang Tự thẩm phủ xảy ra chuyện sau, quý phi nương nương thân thế không hề là bí mật. Ai đều biết được nàng từng là giang gia đích nữ, mà Hàn Ngọc Dương càng từng là giang gia con uôi, nguyên bản ở tiền triều không chỗ nào dựa vào quý phi nương nương bỗng nhiên nhiều vị tứ phẩm đại thần huynh trưởng. Đồng dạng. Người cô đơn Hàn thị lang nhiều vị sủng phi muội muội, tiêu Hàn phủ nhất thời khách đến đời nhà, không thể không cao ốm xin nghỉ, mới tránh đi mọi người. Trần Định Khang bỗng nhiên nhắc tới lời này, cũng không biết nghiền ngẫm có vài phần. Nhưng chẳng sợ chỉ có một phần, Hàn Ngọc Dương cũng lênh hạ mặt, xưa nay ôn hòa sắc mặt lộ ra chút sắc bén, quý phi nương nương thiên kim chi khu, Trần đại nhân vẫn là không cần vọng nôn chuyện lạ cho thỏa đáng. Trần Định Khang thấy hắn chợt biến sắc mặt, nhún vai, cười khẽ lược quá việc này, ý nghĩa không rõ mà nói. Hàn thị Lang nói đúng, là bản quan lỗ mãng. Hắn một câu bản quan, Hàn Ngọc Dương trong lòng hơi chầm xuống, ngửa đầu uống cạn ly chung rượu, lại buông tay khi, nhéo ly mu bàn tay tựa bốc lên vân xanh. Trần Nghị Khang thấy vậy, nhẹ kéo ra khỏe miệng, chầm gì gì mà uống rượu. Đại yến hội tàn sau, bóng đêm đã là nồng đậm đến không hòa tan được. A Dương ngủ một đêm, cũng không thấy buồn ngủ, nằm ở trên giường, nhìn Chu Kỳ cắt đoạn đút tuyến, nàng vừa muốn xoay người, Chu Kỳ bỗng nhiên xoay người, tựa nhớ tới cái gì Kinh hỉ nói. Nương nương, nô tỷ đột nhiên nhớ lại, qua ngày mai chính là thất tịch, ngày ấy kinh thành nhưng náo nhiệt. A dư chỉ nghe thấy câu thất tịch, hơi có chút thất thần, đối nàng câu nói kế tiếp cũng liền không có nghe rõ. Chu kỳ sau khi nói xong, mới phát hiện A dư tựa hồ cũng không có lại nghe nàng nói chuyện, chu kỳ sừng sốt, khó hiểu hỏi, nương nương, làm sao vậy? Ngưng lại, A dư lập tức hoàn hồn, nàng hình như có chút không khỏe mà vô chán, lắc đầu nói. Không gì. Chỉ là ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện thôi. Chu Kỳ thấy nàng không có bên dưới, liền biết được nàng cũng không thường nói, tức khắc im tiếng, an tĩnh mà cắt đuốc tuyến, thối lui đến một bên. Nhưng Chu Kỳ không nghĩ tới, nàng thế nhưng thực mau liền biết được nương nương nhớ tới chính là chuyện gì. Hôm sau, A Dư tỉnh lại sau, liền mang theo Chu Kỳ hơi có hứng thú mà vào rừng rậm. Nàng tuy giác cưới ngựa là cái cha tấn người sự, nhưng là tới cũng tới rồi, tổng không thể ở trong chướng đợi cho hồi cung. Ở rừng rầm gặp được Hàn Ngọc Dương khi, A Dư tựa sớm đã có dự đoán, nàng cao cao ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn Hàn Ngọc Dương nắm mã, đông nhiên có chút hoảng hốt. Từng có một lần, nàng nháo Hàn Ngọc Dương muốn học mã khi, hắn tuy bất đắc dĩ, lại như cũ đáp ứng rồi hắn, ngày ấy liền giống như như vậy, hắn nắm mã chiều nàng chậm rãi đến gần, lại nhân bỗng nhiên trời mưa, cuối cùng cũng không có học thành. Bên hai chuyển đến chân giống nhánh cây thanh âm, A Dư tức khắc hoàn hồn, nàng nhìn Hàn Ngọc Dương đến gần thế nhưng cũng sinh không ra quá nhiều phức tạp cảm xúc. Hàn Ngọc Dương ngừng ở vài bước ngoại, hắn cung kính mà ăn vào thân mình hành lễ, A Dư đánh gây hắn. Hàn Đại Nhân không cần đa lễ, khởi đi. Hàn Ngọc Dương do dự một lát, mới nói, ngày mai là nương nương sinh nhật, vì thần biết được nương nương xưa nay không yêu quá sinh nhật, liền ở chỗ này trước tiên cung chúc nương nương. A Dư đối Hàn Ngọc Dương nói cũng không ngoài ý muốn, tự nghe Chu Kỳ nhắc tới thất tịch sau, liền ẩn ẩn đoán được này mà. Ngược lại là Chu Kỳ đáy mắt lộ ra một mặt kinh ngạc. Nương nương là thất tịch sinh nhật. Không ngừng là nàng, phía sau vừa lộ ra thân ảnh người cũng là một đốn, dừng lại bước chân. chương 156, Phong Dục là đi ra ngoài tìm người. Hắn đi A Dư liều trại, lại chưa thấy được người. Lưu Châu nói nàng cưới ngựa vào rừng rậm, nguyên muốn phái người tới tìm nàng, bị hắn đánh gãy, tả hữu không có việc gì liền tự mình lại đây. Với lúc liền nghe thấy được Hàn Thị Lang nói, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lại bỗng nhiên dừng lại, động tĩnh thực sự không coi là tiểu, A Dư quay đầu, đại thấy hắn sau, có chút kinh ngạc. Hoàng thượng, nàng con ngươi một loan định xoay người xuống ngựa, chu kỳ vội vội tiến lên đỡ lấy nàng. Phần 180 Thấy nàng dáng vẻ này, phong dục đáy lòng nguyên nhân gặp được này tình cảnh mà sinh ti hờn rối tức khắc tiêu tán, hắn chầm mắt tiến lên hai bước, ngừng nàng xuống ngựa động tác, bất đắc dĩ mà nói. Tiểu tâm chút, ngồi xong A Dư lập tức ngoan ngoắn mà không hề động. Như thế như vậy, ngược lại chọc đến phong rụ cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, nếu không có chuẩn dạng, như thế nào như vậy nghe lời. Hàng Ngọc Dương đứng ở cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn hai người động tác, ở nhìn thấy nữ tử gương mặt hơi hồng mà xoay đầu khi, nhẹ xả hạ khỏe miệng, ở tay háo chung tay cầm thần chút, hắn không mình hành lễ. Vi thần không quấy rời hoàng thượng cùng quý phi nương nương, đi trước cáo lui. Không ai cản hắn, dây lát lúc sau, Hàng Ngọc Dương biến mất ở trước mặt mọi người. Đại hắn đi rồi A Dư mới chấp chấp con ngươi, mềm mềm mại mại hỏi, "Hoàng thượng khi nào tới?" Ngưng lại, không đợi Phong Dục nói chuyện, nàng nhớ tới phía trước hoàng thượng dõng nhiên dừng lại động tác, huề vải mà thêm câu. Hoàng thượng cũng nghe thấy Hàn thị lăng nói, nàng dáng vẻ này kêu Phong Dục nheo lại con ngươi, có chút khó hiểu, "Ngươi đây là gì thần sắc?" Giọng nói rơi xuống, Phong Dục dõng nhiên nhớ lại, nàng ở trong cung ký lục trong danh sách sinh nhật, đều không phải là là mùng 7 tháng 7. Phong Dục nhíu mày, Hàn Ngọc Dương cùng nàng quen biết nhiều năm, Tất không có khả năng nhớ lầm nàng sinh nhật, kể từ đó, nàng ở trong cung ký lục tất nhiên vì giả. A dư liếc hắn mắt, đoán được hắn suy nghĩ cái gì, sờ sờ vành thai, có chút mất tự nhiên mà nói câu. Lúc trước tiến cung khi, thiếp thân cho rằng chính mình như cũ là mang tội chi thân, liền tùy ý biên cái sinh nhật. Phong rục cứng họng, loại sự tình này cũng có thể tùy ý biểu đặt. Hắn dầu dĩ hừ nhẹ, liền sinh nhật đều vì giả, ngươi còn có chuyện gì lừa gạt chấm. A dư tức khắc giận trường hướng hắn Thiếp thân có gì hảo gạt hoàng thượng? Chỉ là... Chỉ là... Thiếp thân cũng không hiểu được nên như thế nào cùng hoàng thượng đề cập. A dư nhẹ lôi kéo khăn tay, không nói đến nàng vốn là không muốn đề cập sinh nhật một chuyện, đó là nàng nguyện ý, nàng lại nên như thế nào cùng hoàng thượng mở miệng. Dù sao hoàng thượng cũng chưa từng hỏi qua. Phong dục ninh khởi mi, ánh mắt hơi chầm, vì sao? A dư sắc mặt nghẹn đến mức hơi hồng, không biết hắn là thật sự không biết vẫn là giả không biết, không nhịn xuống nói. Thiếp thân cùng Hoàng Quý Phi một ngày sinh nhật, Hoàng thượng nói thiếp thân muốn như thế nào cùng Hoàng thượng đề cập. Nàng chưa nói Thục Phi, mà là xưng này vì Hoàng Quý Phi. thuộc Phi trên đời khi, vạn phần được sùng ái, ai dám ở thất tịch khi đoạt này nổi bật. Nàng qua đời sau, lại vị cùng phó sau, gắt gao mà đẻ ép A Dư một đầu. A Dư không cái kia tâm tư đi cùng một cái người chết so ở Hoàng thượng đấy lòng vị trí. So đến quá thượng hảo, so bất quá, mất mặt không nói, còn dễ dàng ở hắn đấy lòng lưu lại không tốt thấn tượng. Phong rục đông chốc nắm nhận ban chỉ, sắc mặt khẽ biến, như thế nào cũng không thể tưởng được này trong đó lại vẫn có thuộc phi nguyên nhân ở. Hán Nguyên muốn hỏi nói tức khắc đều đổ ở trong cổ họng, rốt cuộc hỏi không ra khẩu. Ánh nắng lộ ra lá cây khe hở chiếu hạng, A Dư ngồi ở trên lưng ngựa, nàng vô ý thức mà đá đá chân. Cách hồi lâu cũng không từng nghe thấy nam nhân nói lời nói, nàng quay đầu đi liếc hướng hoàng thượng, này vừa thấy, A Dư có chút sứng sốt. Hoàng thượng ánh mắt hơi ám, mang theo phân nàng xem không rõ thần sắc. A dư vô thố mà rào khăn tay, cắn môi hỏi, ngài sinh khí. Giọng nói phủ lạc, nàng hề vải mà gục xuống hạ mi mắt, hàm chứa phân bỉ khuất, thiếp thân không tưởng cùng Hoàng Quý Phi đua đòi, là Hoàng thượng một hai phải hỏi thiếp thân. Nàng ứng đỏ con ngươi, xem đến phong dục ngược buồn đau hạ. Có lẽ là từ đầu đến cuối, chỉ có như vậy cá nhân kêu hắn ở trên người nàng hoa tâm tư, hiện giờ, hắn nghe không được nàng nửa phần hàm chứa bỉ khuất nói. A dư còn muốn nói cái gì đó, liền dường như nghe thấy Hoàng thượng thở dài khẩu khí Nàng còn chưa phản ứng lại đây, liền nhận thấy được hoàng thượng nắm lấy tay nàng, xoay người lên ngựa, thần sắc như thường mà đem nàng ôm vào trong ngực. A dư ngẩn ra, không minh bạch hắn là ý gì, thẳng đến nghe thấy đỉnh đầu chuyển đến hoàng thượng thanh âm, rất thấp thức trầm. Vì khuất như vậy, sao đến còn có thể nhịn lâu như vậy? A dư mở mịn ngựa đầu xem hắn, ngơ ngác hỏi, hoàng thượng không tức giận. Phong rục nhàn nhạt liếm mắt, chẳng muốn chọc giận gì. Quý phi nương nương. Hắn hỏi lại hai câu, đều là cực kỳ bình đạm khí Nhưng lại A Dư lại là tặc đến hạ mặt đỏ lên má. Mọi người đều gọi nàng quý phi nương nương, hoàng thượng ngẫu nhiên cũng sẽ đối người khác xưng nàng vì quý phi, nhưng nàng nào dám đương hắn một tiếng nương nương. A Dư ngọt thanh, tư quỷ khuất đều tiêu đi, đỏ mặt nhẹ phi. Hoàng thượng tân cùng thiếp thân bẩn, tiêu người khác nghe xong đi, nhưng không thiếp thân hảo trái cây ăn. Phong dục không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy đại, ngay sau đó ánh mắt hơi lóe, ôm sát nàng vòng eo, ở nàng nách hai nói, "Là, toàn nghe quý phi nương nương" Phong rục tận mắt nhìn thấy nàng bên thai nhiễm một mảnh dạng mây đỏ, từ cổ cho đến lan tràn tiến siêm ý đi phong tình vạn chủng mà tiết phân xuân sắc. A dư như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế, càng không nghĩ tới hắn sẽ không chỉ như vậy. Bóng đêm từ từ khi, hắn ở nàng bên thai, thấp thấp nhẹ đâu vài câu, đã kêu nàng quân lính tăng dã cánh tay vô lực mà che ở mắt thượng, tùy ý hắn động tác, thư mệt mỏi từ chi, tựa ở bên mang hải sắc chung chìm nổi, tìm không thấy bất luận cái gì điểm tượng. Hôm sau A dư tỉnh lại khi, liền thấy hoàng thượng áo mũ chỉnh tề mà ngồi ở giường biên, trong tay cầm nàng dùng để tống cổ thời gian thoại bản. Nàng rục chống thân mình ngồi dậy, lại vô lực mà ngã ở trên giường. A dư tức khắc hổ thẹn khó làm mà che lại mặt, trong đầu không ngừng hồi mắng đêm qua chính mình đối nam nhân phong túng. Nay động tĩnh, tiêu phong dục rốt cuộc bỏ được đem tầm mắt từ thoại bản rời đi, đôi lông mày nhẹ động Tỉnh! A dư từ chăn gấm chung ló đầu ra, nàng trên cổ ánh dấu vết, tình sự sau trên má lộ ra xuân sắc. Phong dục gọi người nị chết ở nàng này mạt phong tình trung. Phong dục xem đến ánh mắt hơi ám, hắn bỗng nhiên có thể minh bạch từ xưa vì sao sẽ có như vậy nhiều trầm mê với nữ sắc đế vương. Hắn câu lũ nàng sợi tóc thưởng thức, chống lại kia phân khô nóng, thở ra một hơi, tỉnh, liền đứng lên đi. "A dư con người giận viên, thấp thấp văn trách nói, hoàng thượng nói được nhẹ nhàng, thiếp thân chỗ nào thức dậy tới. Nữ tử xong việc quan trách, đối với nam tử tới nói, có lẽ là càng sâu khích lệ. Cho dù là phong dục như cũng không thể ngoại lệ, hắn nhẹ dương hạ đuôi lông mày, như có như không mà câu mặt cười, dị thương mà dễ nói chuyện, nếu như vậy, vậy ngươi ngủ tiếp một lát, chấm đợi lát nữa gọi người đem cơm chưa đoan tiến vào. Vừa dứt lời, A Dư thấy hắn tựa muốn xoay người, lập tức liền nắm chặt hắn ống tay háo, "Hoàng thượng muốn đi đâu nhi?" Không đợi Phong Dục trả lời, nàng liền mắt đẹp giận viên, lo chính mình nói, "Hoàng thượng hảo sinh vô tình, đem thiếp thân lăn lộn thành." Như vậy, cũng không bồi bồi thân. Phong Dục lập tức đánh gãy nàng lời nói, Vừa mới ôn nu tan đi, đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Chấm gọi người cho ngươi đánh nước cấm tới. Có lẽ là nghe nhầm rồi Phong Dục nói, Dương Đức lánh người sốc lên trướng mảnh tiến bào, A Dư kinh hoàng mà đem lộ ở chăn gấm ngoại chân lùi về đi, Phong Dục tức khắc lánh hạ mặt. Hôn trướng đổ vật. Ai cho các ngươi tiến vào Dương Đức còn chưa thấy rõ trong trướng tình cảnh, đã bị mắng đến vẻ mắt ngốc, đầu cũng chưa tới kịp nâng, ngay cả vội vàng lui lại đi ra ngoài. Đứng ở lều trại ngoại khi, hắn lau mặt Hồi tưởng hoàng thượng trong lời nói tức giận, kinh hồn táng đảm mà xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Trong chướng, A Dư liếc hướng hoàng thượng tức giận chưa tán bộ dáng, im tiếng nhấp môi, tức khắc ngoan ngoan xuống dưới. Nàng từ chăn gấm chung một chút mà dò ra cánh tay, tinh tế trắng non trên cổ tay ánh một mặt hồng, là đêm qua phong dục mất đúng mực khi rơi xuống. A Dư nhẹ nhàng giữ chặt hắn ống tay háo, "Ươ quơ, nhu thanh làm nũng." "Hoàng thượng, ngài không phải phải cho tiếp thân kêu nước cấm sao?" Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng trên cổ tay dấu vết Phong dục liền vô pháp phát hỏa, bất đắc dĩ mà tiết khí, xoay người đi ra ngoài. Trứng ngoại, Dương Đức vừa thấy đến Phong dục, tức khắc khổ hạ mặt, Phong dục lạnh lùng liết hắn mắt, không vào lúc này cùng hắn so đo. Đạm Thanh phân phó một bên đứng chu kỳ. Cấp quý phi đưa chút nước gấm đi vào. A Dư tỉnh đến không tính sớm, Phong dục là xử lý quá một ít việc vừa mới trở về, biết rõ hoàng thượng tại đây, nàng tất nhiên là sẽ không ngủ tiếp hạ. Gãi rửa mặt hảo sau, vừa lúc cung nhân bưng cơm trưa tiến vào. Chu kỳ thề A Dư sơ phát ghi, Dương Đức chính vẻ mặt đau khổ tiến vào, nàng quay đầu đi, tò mò hỏi hướng phong rủ. Hoàng thượng như thế nào gian dạy Dương công công, sao kêu hắn mặt ủ mày hế thành dáng vẻ này. Dương Đức lau mồ hôi, vội vàng nói, Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, chỉ thưởng nô tài 10 cái bản tử. Dựa vào Hoàng thượng đối quý phi nương nương coi trọng, như vậy trừng phạt không coi là trọng, rốt cuộc những cái đó trượng đánh người cũng sẽ không thật sự ra tay tàn nhẫn. Hắn chỉ ngóng trông ngọc chủ tử chạy nhanh đem việc này quá ngàn vạn đừng kêu hoàng thượng lại nhớ ra rồi. A dư ho nhẹ thanh, như hắn nguyện, nhẹ nhàng đến bóc quá việc này, được Dương Đức một cái cảm kích ánh mắt, kêu A dư buồn cười mà nhẹ lay động đầu. A dư nguyên tưởng rằng hoàng thượng bồi nàng, cũng chỉ sẽ ở cơm trưa sau liền rời đi, mà khi nàng thấy hoàng thượng dùng bữa lúc sau, như cũ không nhanh không chậm mà lưu tại nàng trong chứng khi, mới kinh ngạc hỏi. Hoàng thượng hôm nay không nội. Phong rục nhàn nhạt, nhạt liếc hướng nàng, dường như đang nói, ngươi lúc này mới nhớ tới hỏi. A dư mất tự nhiên mà sờ sờ vành hai, theo sau phản phất không nhận thấy được phong dục ánh mắt giống nhau, tay chống cầm tò mò mà chờ một đáp án. Không kêu nàng hỏi không, phong dục phiên trang thoại bản, liễm mắt nói. Đợi lát nữa mang người đi một chỗ. A dư chấp chấp con người, đồng nhiên nhớ tới hôm qua cùng hắn đối thoại, thoại mới nhớ lại hôm nay ra sao nhật tử, nàng không tự giác mà mỉm môi. Phong dục nhìn như ở phiên thoại bản, trên thực tế dư quang vẫn luôn đang nhìn nàng, đem nàng này phó thần sắc biến hóa thu hết đáy mắt Không giấu vết mà như mày Hắn đột nhiên nhớ tới Hàn thị lang hôm qua kia phiên lời nói vi thần biết được quý phi nương nương xưa nay không yêu quá sinh nhật Không yêu quá sinh nhật Phong dục đem thoại bản khép lại Đẩy đến một bên Thấy vậy, A dư dầu môi Hoàng thượng bỏ được đem thoại bản làm cùng tiếp thân Phong dục không quản nàng vẫn luôn đem đề tài xả cùng bên sự thượng thái độ Trắng ra hỏi Vì sao không yêu quá sinh nhật Hắn xem như biết được Nàng đối hắn tuy không có cố ý lửa gạn Nhưng nếu là hắn không hỏi Nàng khủng là Vĩnh Viễn sẽ không chủ động đề cập. A Dư lớn hạ, mới rũ mắt nói, "Không gì." Nàng nhấp môi nhẹ xả hạ khóe miệng, "Mẫu thân sinh thiếp thân ngày ấy, đúng là thiếp thân phụ thân nạp thiếp nhật tử." Nàng mẫu thân mới vừa gả vào Giang phủ khi, cũng từng có chờ đợi, nàng sinh ra ngày ấy, Giang phủ từ thanh lâu trung lánh hồi một nữ tử, Đêm này nạp làm thiếp thân. A Dư nghe mẫu thân của hồi môn ma ma nói, ngày ấy mẫu thân ở trong phủ đợi phụ thân hồi lâu, chờ đến bữa tối nhiệt một lần lại một lần. Cuối cùng chờ tới bất quá là một khác nữ tử kính trà thôi. Mẫu thân có lẽ là bị kích thích, mà nêm buông xuống sinh hạ nàng, giang phụ chờ đợi con vợ cả, đối nàng sinh ra tất nhiên là không mừng, đến tận đây sau, đối mẫu thân cũng liền càng thêm lãnh đạo. Sau lại, trong phủ di nương cùng thứ mội thường cùng nàng nói, nếu không có nhân nàng, mẫu thân cũng sẽ không hỏng dồi thân mình, khiến bị vắng vẻ đến tận đây. A dư không biết này trong đó vài phần thật giả, cho dù mẫu thân vẫn luôn nói đều không phải là như thế, nhưng nàng biết được Này trong đó tóm lại có vài phần thật sự, bởi vì nàng từng từ mẫu thân của hồi môn ma ma trong mắt xem qua một loại phức tạp thần sát, đã là yêu thương lại là tiếc đối. Phần 181 Tự kia lúc sau, nàng liền không yêu quá sinh nhật. Phong dục nghe nàng lời nói, càng nghe mày nhăn đến càng sâu. Ngược lại là A-Dư, sau khi nói xong, nàng vỗ nhẹ hạ gương mặt, đối với Hoàng thượng mềm mại mà cười, Hoàng thượng đang đau lòng thiết thân. Nàng khép áo, nào đến nỗi như vậy? Thiếp thân biết được thứ mỗi các nàng như vậy nói, bất quá là ghen ghét thiếp thân con vợ cả thân phận, thiếp thân không yêu quá sinh nhật, chỉ là đau lòng mẫu thân thôi. Phong dục không biết tin không tin, chỉ nói, ngươi nhưng thật ra thấu triệt. A dư chỉ con mắt gửi, ngày sau nếu là hoàng thượng hàng năm cùng thiếp thân khánh sinh, thiếp thân định là ngày ngày ngóng trông. Nàng đau lòng người đã không còn nữa, cần gì phải nhân việc này kêu để ý nàng nhân tâm đau. Ngưng lại, phong dục chầm mắt xem nàng, thật lâu sau mới vừa rồi thấp giọng nói. Hảo Chương 157. Thanh phong từ từ, bóng đêm nhẹ đùng. Kinh thành nội một mảnh đèn đuốc sáng trưng, phố lớn ngõi nhỏ thượng đều là tiểu thương cùng người đi đường, một chiếc xe ngựa lạng yên vô tức mà ngừng ở bên trong thành hồng nói trên đường. A dư sốc lên một góc xa mảnh, lén lút ló đầu ra đánh giá bên ngoài náo nhiệt. Hoàng thượng nói mang nàng đi một chỗ, nhưng A dư không nghĩ tới hoàng thượng trong miệng địa phương cư nhiên chính là kinh thành. Không thể không thừa nhận, thân là hoàng thành, trong đó náo nhiệt là chỗ khác vô pháp so sánh với. A dư buông xa mảnh, con ngươi nhẹ chuyển, tầm mắt rừng ở đối diện rửa vào xe vách tường nghiêng ngồi nam nhân trên người, hoàng thượng vì sao mang thiếp thân tới chỗ này. Phong dục liếc hướng nàng, ngươi không phải nói, thật là đáng tiếc không tự mình dạo quá dài an thành sao. Ra ngoài ngọn đèn dầu xuyên thấu qua xa mảnh ánh tiến bào, ở phong dục trên mặt đánh hạ một bóng ma, A dư xem đến hơi lăng, hồi lâu mới nhớ tới, là nàng cùng hoàng thượng nói lên nàng sơ tới kinh thành khi, tùy ý nhắc tới một câu. đống chốc, A dư đôi tay che mặt Khỏe mắt dư mị, thanh âm đột nhiên phóng mềm, hoàng thượng sao còn nhớ rõ việc này. Nàng chính mình đều phải đã quên đi. Nàng ra vẻ tiểu thái, đối này, phong dục nhẹ lây động đầu, vẫn chưa trả lời nàng, miễn cho nàng đắc ý. Phong dục gõ hạ án bản, xuống xe đi. A dư không đến trả lời, có chút bất mãn, thư nhẹ vài tiếng, thấy hắn trước xuống xe chiều nàng dối tay, mới gương mặt đỏ lên, đem tay đưa cho hắn. A dư cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy ngày gần đây hoàng thượng tương so phía trước gọi người khó an, lặng yên một cổ nhiệt sắc liền thoán lên gương mặt. Nàng hôm nay xuyên thân thường phục, màu xanh nhạt nếp gấp dịp ấy, đi ở trong đám người cũng không thấy được, phong dục ôm nàng eo bên cạnh người thị vệ nhìn như lơ đắng lại đem hai người hộ đến kín mít chưa bị người khác đụng tới một phân Đại đứng yên sau, A Dư tả hữu nhìn mắt, liền thấy không ít người đều chiều một phương hướng đi, hơi có chút tò mò hỏi. Bọn họ đây là đi chỗ nào? Phương Hằng một tiếng đến hỏi thăm phiên, mới biết được Những người đó nguyên đều là triều trường hẻm phố đi. Phong dục cùng Phương Hằng một đều là kinh thành người, đang nghe tăng trưởng hẻm phố, đã biết là chỗ nào. Bất luận khi nào, này trường hẻm phố luôn là náo nhiệt. A dư không biết trường hẻm phố là nơi nào, hơi lộ ra mở mịt thần sắc. Phương Hằng một túi đầu, hồi phu nhân nói, mới vừa kêu người đi đừng nói, hôm nay trường hẻm phố tựa bày lôi đài, mọi người đều là bởi vì này quá khứ. Thường phục đi ra ngoài, toàn gọi phong dục chủ tử, đối A dư xưng hô hơi khó khăn chút Phương Hằng một cũng là suy nghĩ phiên, mới kêu ra phu nhân như vậy xưng hô. A dư không để ý này đó, chỉ con người đốn lượng, bãi võ đài. triêu thân. Phương Hằng lay động đầu, nếu là chiêu thân, những cái đó thành đôi kết đối người như thế nào như vậy hương phấn mà chạy tới nơi. Phong dục thấy vậy, nhéo nhéo A dư tay, thấp giọng nói, người nếu muốn nhìn, chúng ta liền qua đi. Đã là ra tới chơi, tất nhiên là nơi nào náo nhiệt đi nơi nào. Một lát sau, đoàn người xuất hiện ở trường hạnh phố. Phong dục phái người đi hỏi thăm Phiên, mới biết được này lôi đài là vì sao. Cùng hôm nay thất tịch có quan hệ, phàm lên đài giả, toàn cần một nam một nữ. Ở mọi người chung, từ nam tử tìm ra nữ tử tới, lấy xúc tiến hai bên cảm tình. Nghe vậy sau, A Dư mở to con người, không nhịn xuống nói, nếu là nhận sai đâu. Này sau lưng người khủng là muốn nhìn náo nhiệt, mới có thể lộng như vậy vừa ra tới. Phàm là nam tử nhận sai người, này hai bên cảm tình sao có thể xúc tiến? A Dư đoán được vô sai. Nàng ngước mắt chiều trên lôi đài nhìn nhìn, phát hiện những cái đó nữ tử vật trang sức trên tóc, phục sức cùng với mặt nạ đều là giống nhau như lúc to rộng áo tràng đem nữ tử hợp lại trụ, liền dáng người đều khó coi ra tới. Đứng ở đối diện nam tử từ lúc ban đầu hứng thú bừng bừng, đến bây giờ, đều như mày, tinh tế suy tư biện người. Càng có thượng một vòng kết thúc nam nữ xuống đài, có lẽ là chưa từng bị nhận ra, nàng kêu ánh mắt thường đỏ, lao hạ khỏe mắt, lại không còn nữa lên đài trước tình nghĩa nồng đậm. A dư xem đến trận mắt há hốc mồm, vội vội kéo phong dục lui ra phía sau hai bước, đầu thanh nói thầm. Ra, chúng ta đi chỗ khác đi. Phong dục nghiêng đầu, có chút khó hiểu, như thế nào? Người không có hứng thú. A dư liếc mắt liếc hướng hắn, hàm hồ nói, đảo cũng đều không phải là như thế, nếu là lên đài sau, ra không nhận ra thiếp thân, ngược lại dắt bên nữ tử tay, kia thiếp thân cần phải bực đã chết. Vừa dứt lời, phong dục bóp lây nàng mặt, trầm giọng nói, ngày ngày đem chết tự treo ở bên miệng không lựa lời. A dư xoay phía dưới, đem gương mặt từ hắn thủ hạ tranh thoát, còn không quên nói, ra, chúng ta đi thôi, không bằng đi đoán đố đèn hoặc đi phóng hoa đăng. Ngọn đèn dầu dã rời hạ, nàng ngưỡng trắng non khuôn mặt, con người trước lượng mà nhìn phong dục Nhưng phong dục lại không nhúc đích, chiều lôi đài nhìn lại, A dư nhận thấy được cái gì, chấp chấp con người, trần trờ nói, ra, ngài muốn thử xem. Phong dục không rắc không đúng, ngược lại nhẹ trọn hạ đuôi lông mày, không thể. a dư sờ sờ vành thai không dấu vết mà bĩu môi. Nàng nào dám nói không thể, nhưng nếu thật sự không nhận ra tới, hắn quý vì thiên tử, Nan Kham cũng chỉ có nàng thôi. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, không tình nguyện mà con môi nói, ra thượng thí, thiếp thân tự nhiên liệu mình bồi quân tử." Không đợi Phong Dục nhíu mày xem nàng, nàng vội vàng che miệng, nhanh chóng nói, "Nhưng ra nhưng nhất định phải đem thiếp thân nhận ra tới, nếu không sau khi trở về, thiếp thân tất nhiên phải bị chê cười." Phong Dục sắc mặt thay đổi lại biến, nghẹn khẩu khí nói, sẽ đem ngươi nhận ra tới." A Dư chiều hắn lôi kéo khỏe miệng cười cười, đối lời này không biết tin vài phần. Thân là hắn hậu cung đông đảo phi tần một người, ai dám chờ đợi hắn dưới tình huống như vậy, còn có thể nhận ra chính mình. A Dư xưa nay có tự mình hiểu lấy, không cảm thấy chính mình có gì đặc thủ, cũng sẽ không đi chờ đợi chút không nên chờ đợi sự. Chu Kỳ đi theo nàng tiến vào hậu trường, kia chỗ đứng không ít tỷ nữ, A Dư nhìn các nàng huấn luyện có tố bộ dáng, có chút kinh ngạc. Tương đồng áo choàng, tương đồng mặt nạ, Môi tóc đều dùng tương đồng ngọc châm thúc khởi, A Dư chính mình đối với gương đồng nhìn nhìn, trừ bỏ thân cao bất đồng, nàng thực sự nhìn không ra có gì không giống nhau. Vừa muốn bước lên lôi đài hết sức, A Dư sườn phía dưới, ngừng lại, ánh mắt nhẹ ngưng. Ở một chúng tỷ nữ cung kính gian, Trần Định Khang tùy tay sách theo bầu rượu, vừa lúc đối thượng nàng tầm mắt, câu lấy cười cung kính hạ thân. A Dư một trận hãi hùng cái vía, không nhìn xuống như mày, hắn là nhận ra chính mình. A Dư có chút khó hiểu cùng mờ mịt. Nàng không nhịn xuống xả xuống tay khăn, như thế nào sẽ? Bước lên lôi đài sau, A Dư có chút thất thần, nhưng tầm mắt dừng ở phong dục trên người khi, lại thực mau ngưng tụ lại tinh thần, chấp chấp con ngươi. Cho dù nàng biết được, ở mọi người gian nhận ra nàng tới, sẽ có chút khó, nhưng nàng đứng ở trên đài khi, như cũ sinh phân không nên, có chờ mong. Pham là thượng đài nữ tử, khủng là đều hy vọng bị nhận ra tới. Một bên hương bị gas, A Dư nghe thấy gas sai vật là lớn, chỉ có nửa nén hương thời gian. Các vị lang quân tỉnh đi. Đông dưng, A Dư khẩn trương mà nắm chặt khăn tay, tâm tựa muốn bang bang mà nhảy đến cổ họng chỗ. Một khắc sườn, phong dục ở A Dư rời đi sau, ánh mắt liền trầm xuống dưới, hắn cũng không hiểu được, vì sao phải tham gia này cái gọi là lôi đài thức người. Hứa chỉ là bởi vì A Dư theo bản năng mà phải về tránh chết này đó, làm như nhận định hắn tìm không thấy nàng, mà đông nhiên sinh ra một mặt không vui. từ trên lôi đài nữ tử một đám đi ra khi, phong dục liền ngẩng đầu lên. Tấm mắt nhàn nhạt mà từ một đám người trên người sẽ qua Thời gian lặng yên sẽ qua Nửa nén hương tiêu đến gần 1/4 tư Á Dư biểu môi, nhục chí mà bung lỏng tay khăn Nói cực có thể nhận ra nàng Đều là giả Đồng nhiên, a Dư phát hiện có người đến gần nàng Nàng đống chốc nước mắt Lại thấy là cái xa lạ nam tử Nàng mày một ninh, đang muốn tránh đi khi Từ nam tử phía sau vươn một bàn tay Ngăn nam tử, bắt được tay nàng Đại thấy rõ phong rủ khuôn mặt khi Á Dư có trong nháy mắt nhẹ hô hấp Nàng đông chốc ngơ ngẩn, ngốc lăng lăng mà tùy ý hoàng thượng đem nàng ra đi, cho đến hạ lôi đài, phong dục mới vạch trần nàng mặt nạ, ánh mắt ám trầm hình như có chút không ngờ, hắn nói. Bị dọa tới rồi. Nàng ra tới khi, hắn liền nhận ra tới. Rốt cuộc dưới bầu trời này, dám dùng cái loại này ánh mắt chứng hắn, khủng chỉ có như vậy một người. Nhưng lôi đài liền như vậy đại điểm địa phương, hắn tưởng lướt qua mọi người, đều không phải là gì chuyện dễ. Phong dục đấy lòng sinh phân buồn bực, nếu không có hắn kịp thời. Khủng kia nam tử thật sự muốn đụng phải nàng. A dư sừng sốt, mới ý thức được hắn vì sao không ngờ, ớ đúng mà lấp đầu, không. Ngưng lại, nàng lén lút nước mắt, liếp hắn liếc mắt một cái, thiên mở đầu, thanh âm thực nhẹ rất nhỏ hỏi, ra, sẽ không sợ nhận sai người. Phong dục đầu cũng chưa nâng, như thế nào nhận sai. A dư con người đốn lượng, không tự giác mà con con ngôi, bám vào cánh tay hắn, nhuyễn thanh mềm giọng ra nhận ra thiếp thân, thiếp thân hảo sinh vui mừng. Phong rục dường như đạm nhiên mà liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng vui mừng bộ dáng, ngực kia khẩu hờn rối mới tan đi. Hắn nhẫn nhịn trung quy là không hỏi nàng, vì sao cảm thấy hắn nhận không ra nàng. Kỳ thật hắn biết được đáp án, bất quá là bởi vì không tin hắn. Phong dục liễm hạ mắt, tiếc khí, nếu là hắn ở vào nàng vị trí này, khủng cũng sẽ không tin hắn. Phần 182 Không sinh chờ đợi tốt nhất, phàm là sinh chờ đợi, thất bại tư vị nhưng thực sự không coi là dễ chịu. Hắn tùy ý nàng bám vào cánh tay hắn, cuối cùng chỉ hỏi nàng một câu, liền như vậy vui mừng. A dư hừ nhẹ, mừng đến mặt mày đều là ý cười, nàng nói, thật là vui mừng, hận không thể kêu người khác đều biết được. Nàng vui mừng đến thiệt tình từ lòng, phong dục nắm tay nàng, khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Bên cạnh người người hỉ nộ ai nhạc, đều là nhân hắn dự lên. Phong dục con ngươi xẹt qua một tia ám sắc, như vậy nhận chi tựa hủy diệt đấy lòng kia mạt nhạt nheo sắc ý. A dư thật lâu không thấy hắn nói chuyện khó hiểu mà ngầm đầu, ra, ngày sao đến không nói lời nào. Đốn hạ, A Dư ngượng ngùng mà sờ sờ mặt, ra có phải hay không ở không cao hứng. Khi thiếp thân lúc trước đối ra không tín nhiệm, phong dục không thành tưởng nàng sẽ chủ động nhất tới, khẽ hư một tiếng, không nói là, cũng không nói không phải. A Dư giận hắn liếc mắt một cái, giả vờ ván giận mà làm nũng, ra thật là keo kiệt vô cùng. Một bên phương hằng nhất đẳng người tức khắc quay đầu đi, ai đều biết được hoàng thượng lòng dạ tiểu, nhưng lời này cũng cũng chỉ có quý phi nương nương dám nói chô xuất khẩu. Phong dục sắc mặt tối sầm, hắn kèo kiệt được ngay. A dư không cảm thấy không đúng, cũng nhận thấy được nguy hiểm, đối với phong dục mặt đen, nàng ngẩn đầu lên, dầu môi, mềm mại mà nói. Ra lúc trước không tin tiếp thân bao nhiêu lần. Thiếp thân nhưng có khí ngải bực ngải. Lời này vừa ra, phong dục tức khắc nghẹn lại, đông chốc nhớ tới đã từng giang nam thịnh hành, nhân hàng thị lang, mà khiến nàng bắn một đêm cầm sự. Này! Phong rục trong khoảng thời gian ngắn đảo thật phân không rõ nàng là làm nũng vẫn là ở ván giận. Hoi nhẹ thanh, phong dục mất tự nhiên mà quay đầu đi, thề thuốc phủ nhận, ngươi làm chi tự quyết định, ta khi nào nói qua không tin ngươi. Thấy hắn như vậy, A Dư chỉ là khẽ hừ một tiếng. Lời này, hắn nói được xuất khẩu, chính mình lại có thể tin vài phần. Phong dục bị nàng đổ đến không lời nào để nói, càng là đề đều không muốn nhắc lại nàng hay không tín nhiệm hắn một chuyện, tóm lại hắn khi nào đều là nói bất quá nàng. Hắn xoay đề tài Lập tức nói, người mới vừa không phải muốn đi đoán đố đèn sao. Đi thôi. Như vậy, A Dư nhẹ liết hắn mắt, rốt cuộc nguyện ý buông thà hắn, hiểu khí nói, kia ra đến cấp thiếp thân đoán được tốt nhất kia trản hoa đang mới có thể. chương 158 Chiều hôm nặng nghề, bóng cây che phủ, từ ninh cung trùng còn châm đèn chưa tắt. Thái hậu bị trương ma ma nâng dậy tới, mèo mèo giữa mày, mệt mỏi nhẹ dọc hỏi, hữu nhi ngủ hạ sao. Thấy trương ma ma sau khi gật đầu, nàng đốn đã lâu, mới vừa nói. Xem ra ai ra quả nhiên già rồi, kinh không được làm âm ý. Long Phượng Thái tuy cắt tưởng, nhưng Thái Hậu cùng phong dục giống nhau, hiển nhiên đối hoàng trưởng tử Hữu Nhi càng thêm coi trọng. Có lẽ là A Dư không ở, Hiếu Nhi ngày gần đây thật là an tĩnh, thường ghé vào Phúc Nhi cùng Khang Nhi bên người, chỉ có ở Hiền Tu Dung mang theo An Nhi lại đây khi, mới có vẻ hoạt bát ái nhau chút. Nhưng lại như thế nào an tĩnh, Hữu Nhi cũng bất quá là một tuổi nhiều hai đồng, Phúc Nhi cùng Khang Nhi vừa khóc náo liền trọc đến hắn cũng ở một bên khóc. Tối nay gian, Phúc Nhi mạc danh khóc lên, Khang Nhi hình như có sợ cảm ứng cũng khóc lớn, không ai nhường ai, lăng lạc kêu một bên An tính Hữu Nhi cũng bẹp bẹp môi khóc lên, tựa tính cả mấy ngày trước đây bất an đều khóc ra tới, vẫn luôn kêu. Mẫu phi, Mẫu phi, Hữu Nhi, muốn Mẫu phi. Ma hống hồi lâu, tiêu thái hổ một trận đau lòng, nhưng chẳng sợ như thế, cũng không cấm ổ nào đến nàng đầu góc phát đau. Chưng ma ma đỡ nàng, lại có chút thất thần, cho dù nàng tự rêu tuổi già cũng lo lắng kịp thời trấn An nàng. Nay chọc đến Thái Hậu liếc hướng nàng, hơi như mày, có chút không vui. Người hôm nay làm sao vậy, Tổng thất thần. Hiếu nhi bọn họ ở tạm từ Ninh Cung, nhưng đều không phải là tất cả đồ vật đều mang theo lại đây, Thái Hậu thường làm người hai cung qua lại chạy vội. Mà nay ngày, từ nàng kêu Trương Ma Ma đi một chuyến nhàn vận cung trở về, Trương Ma Ma liền vẫn luôn dáng vẻ này, giống bị cái gì câu lấy tâm thần. Thái Hậu một câu nhẹ mang sau, Trương Ma Ma rốt cuộc hoàn hồn Vội vàng túi đầu nói Nô tỷ vừa mới thất thần Thái hậu bất giận Gió đêm thổi đến ánh đến một sợi một sợi lay động Thái hậu ngưng mắt Nhìn chầm chầm nàng hồi lâu Cuối cùng một lần nữa ngồi trở lại trên giường trầm hạ thanh âm A thu, ngươi có chuyện gì gạt ai ra Trưng ma ma vội vội mai phục đầu Hơi có chút trột dạ nói Không Thái hậu không nói chuyện Nàng chỉ an tĩnh mà chờ Vê trong tay Phật Châu Cho đến một trận gió lạnh thổi qua Trưng ma ma đột nhiên quỳ trên mặt đất đầu chờ nói Nô tỷ đều không phải là cô ý giấu giếm thái hậu, chỉ là nô tỷ thật sự không biết, nên như thế nào nói. Trung quy là theo bên người nhiều năm lão nhân, thái hậu thông thả mở to mắt, trầm giọng nói. Có gì lời nói, nói thẳng đó là. Trương ma ma ứng thanh, lại thật lâu không có thể trả lời. Kỳ thật nàng đấy lòng cũng ở khó xử, không biết nên không nên nói. Đối với ba cái hoàng tử, thái hậu tổng không yên tâm kêu người khác nhung tay, cơ hộ mọi chuyện đều phải nàng thân vì, nàng hôm nay đi nhàn vận cung khi. Nhất thời đi nhàn vận cung phòng bếp nhỏ, lại ngoài ý muốn phát hiện một ít không nên xuất hiện đồ vật. Liên ở trương ma ma rồi dám thời điểm, Thái Hậu đông nhiên chụp bản mà giận, nói. Trương ma ma sắc mặt hơi biến, cuối cùng vẫn là nói ra, nô tỷ ở nhàn vận cung phòng bếp nhỏ trông được thấy rất nhiều gia hoa cùng hoàng bách chờ vật. Nàng cùng Thái Hậu toàn trải qua qua đi cùng những cái đó sự, mấy thứ này, nàng cũng từng đối tiên đế mặt khác phi tần dùng quá, này đây, nàng tự nhiên sẽ hiểu những cái đó đồ vật là dùng để làm chi. Liên bởi vì biết được, mới càng thêm không biết nên như thế nào nói rõ Ngọc Quý Phi thế nhưng ở tránh Nay hậu cung ai không lấy hoài thượng hoàng tử vì vinh 3 năm tuyển tú mục đích liền ở chỗ vì hoàng thất khai chi tán diệp Ai có thể nghĩ đến ngày thường ân sủng nhiều nhất Quý Phi nương nương ở tránh thai. Nhưng lại cứ, Trương ma ma lại có thể lý giải Quý Phi vì sao như vậy làm Hai tử, Quý Phi nương nương đã không thiếu Mắt thấy tuyển tú sắp tới, nàng hiện giờ quan trọng nhất sự chính là cố sủng Sao có thể vào lúc này lại có thai? Nhưng là... Trương Ma Ma thật cẩn thận mà liếc mắt Thái Hậu thân sắc, trong lòng trầm xuống. Thái Hậu vốn là đối ngọc Quý Phi có ý kiến, hiện giờ lại biết được nàng tránh thai một chuyện, chẳng phải là muốn càng chán ghét Quý Phi. Lại nhớ đến Hoàng thượng đối ngọc Quý Phi thái độ, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Ma Ma lại có chút hối hận đem việc này báo cho với Thái Hậu. Trong điện an tĩnh hồi lâu, Trương Ma Ma mới nghe thấy một tiếng giòn vang, là Thái Hậu trụ bản khi gạt rất ly rách nát thanh không nhẹ không nặng một tiếng, nền ở nhân tâm trung trầm đủ. Trương ma ma tâm trầm tới rồi đáy cốc nàng theo bản năng mà vì Ngọc Quý Phi giải thích nói. Nương nương, này trong đó có lẽ là có ẩn tình. Hơn nữa Luân Phiên có thai, đối nữ tử thân mình rốt cuộc có hại. Thái hậu sắc mặt lạnh lùng, đối thân mình có hại, đại nhưng điều dưỡng thân mình, nàng có gì lý do tránh thai. Nàng nếu là không muốn sinh hạ hoàng thất con nối roi, thật cũng không cần bá chiếm hoàng thượng, đều có người khác nguyện ý. Trương ma ma cứng họng. Thì tầm đều là từ Hoàng thượng ý nguyện, này như thế nào có thể quay đến quý phi trên người. Nhưng hiện giờ Thái Hậu đang ở nổi nóng, vô luận nàng nói như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, Trương ma ma giật giật môi, cuối cùng vẫn là nuốt hạ thanh. Từ ninh cung phát sinh sự, trừ bỏ Thái Hậu cùng Trương ma ma ngoại, không người biết hiểu. Mà xa ở bãi săn A Dư đám người, đang ở thu thập hành lễ chuẩn bị hồi cung. Từ đi ra ngoài đến hồi cung, bất quá ngắn ngủ 5 ngày. Thu thập hành lý sự không cần A Dư. Nàng mang theo chu kỳ ở bài săn trước, tay cầm cái cà rốt, hứng thú bừng bừng mà huy tiểu câu, nàng hôm nay đeo chi lưu ly châm cải, dưới ánh mặt trời tựa phiếm tầng lượng sát. Đột nhiên, nàng nghe thấy phía sau truyền đến một trận nhật nhạt động tĩnh, kinh ngạc quay đầu đi, liền thấy Trần Định Khang đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. A Dư lập tức hung hăng như mày, Trần Đại Nhân không bồi ở bên người Hoàng thượng, như thế nào ở chỗ này? Trần Định Khang không người hành lễ, tầm mắt dừng ở một bên chính ăn cà rốt lập tức con người hơi mị Thực mau khôi phục bình tĩnh, hắn nói, bên người hoàng thượng không cần hạ quan. Tới bãi săn sau, ba lần 4 lượt gặp được vị này Trần Đại Nhân, A Dư trong lòng sinh vải phần mâu thuẫn. Nhìn thấy hắn sau, A Dư chỉ cảm thấy vừa mới uy mã hưng thú đều tan, không thú vị mà thu hồi tay, nói, cho dù bên người hoàng thượng không cần Trần Đại Nhân, Trần Đại Nhân cũng không nên xuất hiện tại đây. Nàng chỉ cần thấy hắn, liền nhớ tới ngày ấy thất tịch thấy một màn, rõ ràng không gì đặc biệt, lại kêu nàng có chút sởn tóc gáy A dư có chút không khỏe mà muốn xoay người rời đi, liền nghe thấy phía sau một tiếng, nương nương chấm đã. A dư không kiên nhẫn mà quay đầu lại, Trần Đại Nhân còn có chuyện gì. Trần Định Khang Dường như không thấy ra nàng không kiên nhẫn bộ dáng, không nhanh không chậm mà từ tay háo chung lấy ra một chi ngọc châm, phản phất cung kính bạn phần nói. Thất tịch ngày ấy, quý phi nương nương rơi xuống ngọc Trâm vi thần đem này vật quy nguyên chủ. A dư nhìn chầm chầm kia chi ngọc Trâm lại là mạc danh chầm hạ tâm, quả nhiên, ngày ấy hắn nhận ra nàng tới Nang Têu Chu Kỳ đem ngọc châm thu hồi, chằm mắt nhìn Trần Định Khang hồi lâu, lại là một câu cũng chưa nói, xoay người rời đi. Nang phía sau, Trần Định Khang không nhanh không chậm mà đứng dậy, nhìn nàng bóng dáng, chóp mũi lại tựa giật một cổ nhàn nhạt hư khí. Giống như giang nam đêm đó, lơ đãng từ nữ tử trên người nghe thấy khí vị giống nhau. Trần Định Khang đầu lưỡi đỡ đỡ hàm răng, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người kia chỉ mã, hán câu môi, dơ tay vỗ nhẹ xuống ngựa thân, không đợi cung nhân phản ứng lại đây liền xoay người rời đi. Một khắc sượng, A Dư đi xa sau, mới cảm thấy tim đập dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng thật sâu hộc ra một hơi, Linh Khởi Mi, bên cạnh người Chu Kỳ cũng nhận thấy được không thích hợp, vị này Trần đại nhân là ý gì? A Dư nhấp khẩn môi, lắc đầu, ta cũng không biết. Nàng chỉ là mạc danh cảm thấy Trần Định Khang có chút nguy hiểm, rồi lại không biết nguy hiểm ở nơi nào. Chu Kỳ có chút bất an, Tiên nương, nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A dư tầm mắt dừng ở nàng trong tay Ngọc Trâm thượng, dôi tay lấy quá, tinh tế nhìn mắt, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, nàng cắn răng nói. Này Ngọc Trâm không phải ta. Chu kỳ kinh ngạc mà ngừng đầu. A dư cũng đau đầu mà vỗ chán, nàng nhớ tới ngày ấy gặp Trần Định Khang, liền theo bản năng mà tiếp nhận Ngọc Trâm, không cẩn thận công nhận. Phần 183 Hiện giờ đến nàng trong tay Ngọc Trâm là giả, thật sự kia chi lại ở nơi nào. A dư đáy lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, lại không dám thâm tưởng. Nàng sát mặt thay đổi mấy phen, cuối cùng thật là nàng kham. Nương nương, chúng ta muốn hay không đem việc này nói cho hoàng thượng. A dư lập tức gật đầu, tất nhiên là muốn nói. Bằng không, ai ngờ hiểu kia chi cây châm sẽ khi nào toát ra tới. Ngày ấy nàng bị hoàng thượng trực tiếp kéo xuống lôi đài, liền đã quên lại trở về. Sao biết, đánh rơi ngọc châm sẽ rơi vào người có tâm tay. A dư căng thẳng tâm thần, muốn đem việc này nói cho phong dục nhưng thẳng đến lên xe ngựa, nàng cũng cùng phong dục nói thượng lời nói. thấy vậy Nàng đành phải thôi, đại hội cung lại nói. Thánh giá đoàn người rời đi. Bãi săn lại hỗn loạn bất khám lên, trốn ngựa trước, cung nhân hoảng loạn mà nhìn quý phi vừa mới huy kêu con ngựa ngã trên mặt đất, cổ gian không ngừng chản ra máu tươi. Quản sự người vội vàng lại đây, thấy vậy, sắc mặt trật biến. Sao lại thế này? Tiểu cung nhân quỳ xuống đất, khóc lóc lắt đầu, nô tài không biết, vừa mới chỉ có quý phi nương nương huy này con ngựa. Quản sự người lập tức đánh gây hắn, làm càn. Quý phi nương nương chẳng lẽ sẽ bị thương này con ngựa không thành. Nói câu không dễ nghe, nếu là quý phi không mừng, này một chôn mát đều sống không được tới. Đột nhiên, thiểu công nhân nhớ tới, đúng rồi, còn có Trần Đại Nhân. Trần Đại Nhân ở quý phi nương nương rời đi sau, cố ý sở soạn này con ngựa. Quản sự người bỗng nhiên đánh gây hắn, thánh giá đã đi xa, lại liên lụy đến kia hai vị, lại mượn hắn cái lá gan, hắn cũng không dám nhiều trà. Đã là đi xa đội ngũ, Trần Định Khang cao cao cười ở trên lưng ngựa. Trong tay tùy ý thưởng thức một thanh truy thủ. Đồng hành người thấy, hâm mộ nói, Trần đại nhân hàng năm săn thú lệ nhất, này truy thủ đúng là năm trước hoàng thượng thưởng trôi này. Nhìn Trần đại nhân như vậy yêu thích không buông tay bộ dáng, tất nhiên là sắc bén vô cùng. Trần Định Khang câu môi, ý nghĩa không rõ mà cười, đích xác thật là sắc bén. Một tầng da lông, hơi xúc tức phá. Đại bốn phía an tĩnh lại, Trần Định Khang đem tầm mắt đầu đến phía trước nhất tinh xảo kia chiếc trên xe ngựa, nhẹ con khởi khoe miệng, còn không đợi ý cười leo lên đuôi lông mày. Đồng nhiên phía sau chuyển đến một trận tiếng vó ngựa. Trần Định Khang quay đầu xem qua đi, liền thấy hắn bên người gã sai vật cái trán hơi đổ mồ hôi mà cưới ngựa truy lại đây, bất ăn nói. Ra, ngài thượng ngày kêu nô tải thu tốt ngọc trầm, bị ngũ tiểu thư thấy. Trần Định Khang sắc mặt tức khắc cám xuống dưới, ý gì? Gã sai vật nuốt nuốt nước miếng, nô tải vô năng, ngũ tiểu thư cho rằng đó là ra mua tới đưa nàng, liền, liền cầm đi. đống chốc kiến tĩnh, thật lâu sau, Trần Định Khang mới xoay đầu Không chút để ý mà nói. Thu hồi tới. Không đợi gã sai vật theo tiếng, hắn lại nói. Nói cho ngũ tiểu thư, không nên chạm vào đồ vật, đừng chạm vào. Gã sai vật chân chờ, nhưng ra gần một năm cực sủng ái ngũ tiểu thư, mới kêu này dám như thế làm càn. Trần Định Khang không nói chuyện, chỉ nhẹ liếc gã sai vật liếc mắt một cái. Gã sai vật tức khắc sinh một đầu mồ hôi lạnh, hắn biết được ra như vậy bộ dáng chính là thật sự nổi giận Ra nhất không mừng người khác đụng tới đồ vật của hắn. Chẳng sợ không thuộc về hắn mà là hắn coi trọng. Còn nhớ rõ, đã từng ra dưỡng chỉ điểu, không được người khác chạm vào, mới tới nô tải không hiểu chuyện, vì lấy lòng ra, đi cấp kia chỉ điểu ý thực. Sau lại, gã sai vật liền rốt cuộc chưa thấy qua cái kia nô tải. chương 159, từ bãi săn đến hồi cung, chỉ dùng nửa ngày công phu. A dư hồi cung chuyện thứ nhất, chính là phải người đi tử ninh cung đem các hoàng tử tiếp trở về, nhưng còn không đợi nàng có điều động tác, đã bị người tới đánh cái trở tay không kịp. Thái hậu muốn gặp ta. Đối thượng từ Ninh Cung tới cung nhân, Á Dư kinh ngạc đến liền tự xưng cũng không dùng. Nàng khẽ như mi, không hiểu được đây là vì sao, nàng còn tưởng rằng Thái hậu sẽ không muốn nhìn thấy nàng. tự hồi cung sau, Á Dư liền ly trà nóng cũng không uống thượng, vội vàng sửa sửa siêm y rỉ, đã bị lánh tới rồi từ Ninh Cung. Khó hiểu về khó hiểu, nhưng Thái hậu triệu kiến, còn không phải do Á Dư nói không đi. Từ Ninh Cung, Á Dư mới vừa bước vào tới, liền nên diện gặp được Trương mama Đại thấy trương ma ma muốn nói lại thôi bộ ráng khi, A Dư tâm trầm xuống. Nàng hơi có chút khó hiểu, cho dù nàng quá mức trương dương tiêu căng, nhưng đối với Thái Hậu tới nói, nàng xưa nay là cung kính vạn phần. Liên giống như đối đãi Hoàng Hậu Nương Nương thái độ giống nhau. Sao đến, xưa nay không yêu quản hậu cùng việc vật Thái Hậu Nương Nương sẽ như vậy chán ghét nàng. Đặc biệt là ở nàng mấy phen bình an sinh hạ con vua dưới tình huống. A Dư không gì ý tứ mà nhấp khẩn môi, cùng trương ma ma lãnh đạm gật gật đầu xoay người vào Tử Ninh Cung chính điện. Thấy vậy, Trương ma, ma đáy lòng hơi lạnh, nàng sắc mặt thay đổi mấy phen, đột nhiên đưa tới một cái cung nhân, vội vàng nói nhỏ vài câu, thấy tiểu cung nữ hướng phía ngoài chạy đi, nàng mới hít một hơi thật sâu, xoay người đi vào chính điện. Thái hậu thấy A Dư địa phương là Tử Ninh Cung chính điện, ngày thường chúng phi thỉnh an địa phương. A Dư tiến vào sau, liền thấy Thái hậu đoan chính mà ngồi ở vị trí thượng, nhắm mắt tay vê Phật châu, trong điện không khí một chút áp lực. A Dư khắp nơi liếc mắt, Vẫn chưa phát hiện hữu nhi bọn họ, không giấu vết mà nình khởi mi, không mình hành lễ. Thiếp thân cho Thái Hổ nương nương tình an. Phản phất mới vừa biết được nàng tiến vào, Thái Hổ thong thả mà mở to mắt, lại chưa trực tiếp đeo nàng đứng dậy, mà là nhìn nàng hồi lâu, thần sắc khó phân biệt. Lúc này, Trương ma ma đi vào tới, ở Thái Hổ bên người đứng yên, thấp giọng nhắc nhở, nương nương. Trên mặt nàng hơi lộ ra khó xử, liếc mắt phục thân hành lễ, lại không thấy một kia chịu thua quý phi, đáy lòng than nhỏ. Quý phi ngày xưa được sùng ái, nhưng cũng quán không biết xấu hổ, phàm là nàng nói một câu mềm mại lời nói, trường hợp này đều sẽ không như thế cứng đở. Hôm nay tình cảnh này, hiển nhiên là quý phi nương nương vô tâm tư nói cực trường hợp lời nói. Thái hổ mắt lạnh liếc mắt nàng, mới không nhanh không chậm mà làm A Dư đứng dậy. A Dư đứng dậy sau, như cũng một câu cũng không nói, nàng hiện giờ dường như về tới hai năm trước, ở du cảnh cung kia đoạn thời gian. Dung tần thường đối nàng mặt lạnh, phát quy tức giận mắng đều là chuyện thường ngày. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, nàng còn không đến mức đêm này đó quên đến không còn một mảnh. nay đây, Thái Hổ đối nàng làm như không thấy, đối với Á Dư tới nói, thực sự không đau không ngứa. Nếu Thái Hổ vẫn luôn như thế, Á Dư có thể liền như vậy chạm thượng một ngày. Tóm lại, Á Dư lúc này nói không nên lời gì mềm mại lời nói. Nàng vốn là không coi là hảo tính tình, lúc trước ở Du Cảnh Cung là tình thế bức người, cho dù như vậy, nàng đều đánh bạc mệnh đi cũng muốn chết một lần dung tần thể diện. Sau lại hoàng thượng súng nàng, nàng liền lại chưa chịu quá quỷ khuất, đối hoàng hậu chờ địa vị cao cung kính đều bất quá là nàng cái này thân phận nên làm mà thôi. Hiện giờ nàng trong lòng cũng nghẹn một ngụm hần dôi, nàng mới vừa hồi cùng, như thế nào đều tưởng không rõ, nàng đến tuột cùng làm chuyện gì, sẽ trọc thái hậu sinh khí. Tưởng không rõ, mới có thể càng thêm cảm thấy quỷ khuất. A dư biết được, chính mình lúc này nên ra tiếng mới là, nhưng nàng chính là nói không ra lời nói tới. A dư bị chu kỳ đỡ. Mỹ mắt hề vải mà một đạp, mặc cho ai đều không phản ứng. Trương ma ma sắc mặt đã biến thành một phen khổ sắc, chiều Quý Phi xử nhiều ánh mắt, nhưng Quý Phi không xem nàng, tự nhiên thu không đến nàng đưa qua đi tin tức. Tự bước lên Thái Hậu chi vị, bất luận kẻ nào nhìn thấy Thái Hậu đều là tất cung tất kính, ngôn ngữ gian đều là lấy lỏng, chỗ nào gặp qua giống A Dư như vậy. Thái Hậu trợn xiết chặt Phật Châu, giận cực phản cười. Xem ra Quý Phi cũng không biết được ai ra tìm người tới, là vì chuyện gì. nàng ra tiếng A dư tự nhiên vô pháp tiếp tục đương người cầm, đầu cũng chưa nâng, chỉ nói, thiếp thân không biết. Không biết. Một tiếng hỏi lại, thái hậu trụ bàn dựng lên, hộ giáp xẹt qua mặt bàn, chuyển đến trói thai tiếng vang. A dư theo bản năng mà như mày, sườn nghiêng thai đoá, muốn tránh đi này trói thai thanh, nàng ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy thái hậu vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ không giống giả bộ. Như vậy, A dư nhưng thật ra sinh ra tò mò tới, kéo kéo khỏe miệng, thiếp thân mới vừa hồi cùng, đã bị thái hậu Nương nương chịu hoán mà đến Tự nhiên không hiểu được nương nương vì sao như vậy sinh khí, trả hết thái hậu nương nương nói thẳng. Phanh. Một cái hộp gấm đột nhiên bị ném ở A-Dư bên chân, sợ tới mức A-Dư lui ra phía sau hai bước, đã phục hồi tinh thần lại, nàng hít sâu hai khẩu khí, mới nhịn xuống phập phòng không chừng lực. Ném đồ vật chính là thái hậu, A-Dư không tư cách sinh khí, này đây, nàng liền nhiều ngẩn đầu xem một cái cũng không từng, liền nhìn chăm chú chiều kia hộp nhìn lại. Hộp ngã xuống sau liền trực tiếp tản ra, bên trong đồ vật cũng hoàn toàn bại lộ ra tới A dư tuy rằng đương quá cung tì mấy năm, nhưng cũng đều lãnh hồ hạ hoa sống, vào cung chức là thiền kim đại tiểu thư, sau lại liền trực tiếp là sủng quan hậu cung Ngọc Phi, tất nhiên là nhận không ra kêu hộp chính là vật gì. Nàng nhìn kỹ xem, thực sự lạ mắt, khó được vẻ mặt mờ mịt. Đây là vật gì? Thái hậu nương nương lại là ý gì? kia hộp lý chính là từ nhàn vận cung tìm được ra hoa cùng hoang bách trở vật. Hiện giờ Thái hậu thấy A dư một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, không cấm càng thêm tức giận đến nhẫn Che lại ngực hít sâu vài cái, trọc đến trương ma ma vội vàng khẩn trương mà đỡ lấy nàng. Thái hổ trầm lãnh hạ thanh âm, đây là từ ngươi trong cung lục soát ra dự vật, ngươi sẽ không biết. A dư không nói nữa, nhưng thần sắc của nàng động tác vô tình không ở cho thấy, nàng không hiểu được. Nhìn chăm chầm nàng thật lâu sau, thái hổ khí cười, quý phi đã giam tránh thai, hiện giờ vật chứng toàn ở, chẳng lẽ còn không dám thừa nhận. Tránh thai. A dư trinh lăng hạ, hơi rời đi tầm mắt, cuối cùng biết được thái hổ vì sao như vậy sinh khí Nhưng chỉ một đốn, nàng liền rất mau phản ứng lại đây, việc này hoàng thượng liền nàng đều gạt, tất nhiên cũng chưa từng đối thái hậu nhắc tới quá, ở thái hậu đáy mắt, này tránh thai liền thành nàng chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, A Dư đều không hiểu được có nên hay không vì thế hoàng thượng bối nổi mà kêu an. Chỉ ngắn ngủn một cái trước mắt, A Dư quyết định hảo nên như thế nào phản ứng, nàng thực mau ngầm đầu, ninh khỏi mi, thể thốt phủ nhận, thiếp thân không biết việc này. Không đợi thái hậu lại chất vấn, A Dư đột nhiên liền đỏ con ngươi. Nàng tựa thật tựa giả mà ủy khuất nói. Phần 184 Thái hậu ở thiếp thân trong cung phát hiện này đó. Vì sao liền nhận định là thiếp thân việc làm, nếu là người khác mưu hại thiếp thân đâu? Thái hậu cũng là từ một giới phi tần đi đến hiện giờ tình trạng này. Nàng nên biết được con vua đối hậu phi tầm quan trọng, không có hậu phi sẽ ghét bỏ con vua nhiều. Đồng dạng, nàng cũng nên biết được, một khi hậu phi tránh thai bị phát hiện, chính là trọng tội. Nàng vì sao phải biết rõ cố phạm? A dư một câu hỏi lại. Tiêu thái hậu đốn tại chỗ, đã lâu cũng chưa phản ứng lại đây, tính cả trương ma ma cũng sừng sốt, mới ý thức được cái này khả năng. Đúng lúc này, từ ninh cung đại môn bị người đẩy ra, phong dục bước nhanh đi vào tới. Đại thấy do A Dư ửng đỏ con người khi, sắc mặt hơi biến, nhìn như lơ đãng tiến lên một bước, lại đem A Dư hoàn toàn che lấp ở chính mình phía sau, phong dục mới trầm rộng mở miệng. Mẫu hậu, quý phi hôm nay mới vừa hồi cung, ngựa xe mệt nhọc, có chuyện gì không thể ngày khác lại nói. vừa dứt lời Phong rục liền thấy trên mặt đất rơi rụng hộp ấm, đồng tử co rụt lại, lập tức ý thức được cái gì, hắn phân phó. Dương Đức, trước đưa Quý Phi nương nương trở về. Dương Đức còn không đợi động tĩnh, Thái Hổ liền lạnh giọng ngăn trở, chấm đã. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, vừa thấy Phong dục muốn tránh đi Quý Phi hành động, Thái Hổ liền đoán được tránh thai một chuyện xuất từ người nào tay. Thái Hổ nhéo Phật Châu tay khẩn lại khẩn, như cũ không nhịn xuống cơ cơ thân mình, chỉ cảm thấy đầu nào phát hôn. Trương Ma Ma kinh hồn táng đảm mà kinh hô một tiếng, lập tức đỡ lấy nàng. Phong Dục cùng A Dư cũng hơi thay đổi sắc mặt, Phong Dục lập tức tiến lên cũng đỡ lấy Thái Hậu, A Dư không lúc được, thậm chí mang theo Chu Kỳ Bất Động Thanh sắc mà lui về phía sau một bước. Lại không nghĩ, Thái Hậu trực tiếp phất khai phong dục tay, che lại ngực, chất vấn hắn: "Ngươi liền như vậy yêu thích nàng, mà ngay cả làm này mang thai sinh con đều liên tiếp?" Trong điện đống chốc yên tĩnh. A Dư ngẩn ngơ mà nhìn về phía Hoàng thượng, cắn cần môi không dám đi tưởng lời này sau thâm ý. Ngược lại là Phong Dục, theo bản năng mà liếc mắt A Dư thần sắc, mặt trầm xuống phản bác, mâu hậu. Hắn không thấy bất luận kẻ nào, lạnh dọng lại phân phó Dương Đức một lần, đưa Quý phi nương nương hồi cung. Dương Đức xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, không dám lại trì hoãn, trực tiếp không lời, "Quý phi nương nương, ngài đi theo nô tải. A Dư trần trầm mà nhìn về phía Phong Dục, nàng chỉ cảm thấy hoàng thượng sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, làm như cứng đờ. A Dư cắn môi, liếc mắt rời khỏi Tử Linh cung. Gió nhẹ phất quá hạ, A Dư chỉ cảm thấy phía sau một mảnh lạnh léo, đến tận đây, nàng mới biết được nguyên nàng đều không phải là không cần trường, tại đây hè oi bức, lại là ngạnh sinh sinh mà ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng mới vừa đứng vững, liền phát hiện Trương ma ma cũng đi ra, A Dư dụ mắt xem nàng. "Buồn cung cảm tạ ma ma." Nàng chưa phái người đi hoàng thượng, mà hoàng thượng lại như vậy kịp thời đổi tới, là ai đi mật báo, tưởng tượng liền biết. Trương ma ma giật giật môi, cười khổ một tiếng. A Dư liều phía sau liếc mắt, không tìm mọi cách lưu lại, thuần theo mà đi theo Dương Đức trở về chính mình nhàn vận cung. Nàng hiện giờ tâm tư có chút loạn. Thái hậu câu nói kia là ý gì? Cái gì kêu hoàng thượng liền như vậy yêu thích nàng? Nàng trở lại nhàn vận cung khi, liền phát hiện hữu nhi bọn họ đã ở trong cung, A Dư khó được mở mịt ninh khởi tế mi. Thái hậu nổi giận đùng đùng mà đem nàng gọi đi, nếu là tổn tâm tư không cho nàng hảo quá, lại vì sao nhanh như vậy đem hữu nhi bọn họ đưa về tới? A Dư chỉ cảm thấy cái chán một trận làm đau, nàng vỗ chán, ở trên giường lăng ngồi hồi lâu, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Cho đến Phong Dục vén rèm tiến vào khi, A Dư như cũ không hoàn hồn, chỉ ngước mặt, trinh lăng mà nhìn về phía hắn. Phong Dục bước chân ngừng lại, khó được không hỏi nàng suy nghĩ cái gì, mà là trầm giọng nói, "Chấm nghe cung nhân nói, ngươi lại không dùng đứa tối." Hắn lời nói xuất khẩu, A Dư mới ý thức được gian ngoài sắc trời đã là tối sầm, trong điện toàn châm vắng đến. Phong Dục thần thái quá mức tự nhiên, phản phất tử ninh cung buổi chưa sự chưa phát sinh giống nhau. A dư không biết chính mình ra sao tâm tình, nàng nhấp môi hỏi, Hoàng thượng, ngày sau lại kêu thiếp thân uống đều là thuốc tránh thai. Nàng biết rõ việc này chân tướng, lại bỗng nhiên muốn nghe hắn tự mình nói. Phong dục đốn hạ, hắn đứng thẳng thân mình, cần liễm mắt mới có thể nhìn về phía A dư, hắn không nhẹ không nặng mà gật đầu, ơn. Thật là bình tĩnh, dường như nàng cùng Thái Hậu phản ứng quá mức đại kinh tiểu quái giống nhau. Nhưng A dư lại nhẹ nhàng mà cắn môi, thật là chần chờ. Nhưng, nhưng vì sao đâu Lúc này tránh thai, đối nàng lợi lớn hơn tệ Nhưng đối thánh thượng cùng hoàng thất tới nói Rõ ràng con vua càng quan trọng Nàng vẫn luôn biết được hoàng thượng sùng ái nàng Nhưng cũng không dám đem này phân sủng ái cùng con vua đánh đồng Thậm chí, A Dư một lần cảm thấy Nàng có thể giống như nay này phiên dân sủng Đa số đến hạnh với nàng dưới gối con vua A Dư nắm chặt khăn tay Vẫn không nhúc nhích mà chờ nam nhân đáp án chương 160 Trong điện ánh nế nàm đạm Nữ tử ngồi ở trên giường, ngưỡng mặt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nam nhân. Không tự giác, phong dục hô hấp hơi trệ. Hắn ánh mắt thực ám, tựa thâm đến nhìn không thấy đế. Hắn không nói chuyện, mà là nhớ tới tử ninh cung á dư rời đi sau. Hắn cùng thái hậu đối thoại. Nạc đại cung điện Trung chỉ còn hai người, phong dục nhấp môi đứng thẳng, không tiếng động mà nhìn về phía chính mình chống đỡ án bản chạm tốt thái hậu. Hồi lâu, không đợi thái hậu trách cứ cái gì, hắn thở dài khẩu khí, trầm giọng nói mẫu chầm Ngài nếu không thích quý phi, ngày sau không bằng thiếu chút gặp mặt." Thái hậu đáy lòng một đột, dōng nhiên nhìn về phía hắn, hoàng thượng là ý gì? Phong Dục chỉ là liếc mắt, bình tĩnh nói, tránh thay là chấm chủ ý, quý phi cũng không cảm kích, Thái y hiểu nói quý phi thân mình nhân sinh con rơi xuống bệnh can, tất yếu hảo sinh tính dưỡng." Thái hậu bị hắn lúc trước cường ngạnh một câu, đâm vào tiêu hơn phân nửa hòa khí, hiện giờ ánh mắt lập lẻ, nói, kia cũng không cần tránh thai." Chẳng có nghĩ, Phong Dục trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, Hắn thần sắc nặng nghề bất biến, lại ẩn phân không kiên nhẫn cùng nghiêm túc. Chẳng không nghĩ, cho dù không có Quý Phi, còn có thể lại có bên con vua. Nhưng Quý Phi chỉ có một. Phong dục đã từng đối con vua chấp nhất coi trọng, là bởi vì hắn dưới gối không còn. Hiện giờ, Quý Phi vì hắn sinh hạ hai trai một gái, hắn đối với cái gọi là con vua đã sớm không có lúc trước chờ mong. Phong dục hiện giờ chỉ là kêu A-Dư dùng thuốc tránh thai, đây là ở biết được tuyệt dục đối nữ tử thân thể nguy hại quá lớn lúc sau quyết định. Ở A Dư sau lại sinh sẵn khi, hắn liền không tính toán lại làm Quý Phi có thai, thai y đi nói chỉ là kêu hắn càng thêm gia tăng cái này ý tưởng thôi. Không ai biết được, ở ma ma từ phòng sinh chạy ra nói Quý Phi vô lực hôn mê khi, phong dục suýt nữa muốn đứng không vững. Thái hổ nghe hiểu hắn ý ngoài lời, ngã ngồi ở ghế trên, một tay vỗ chán, thật lâu nói không ra lời. Nàng mấy dục muốn đem hộ giáp ấn đoạn, hoàng thượng đối nàng tự sưng chấm. Chưa bao giờ từng có. Phong dục đấy mắt hiện lên một tia không đành lòng. Hắn cũng không nghĩ chọc đến Thái Hậu như vậy, nhưng thích chính là thích. Hắn yêu thích Quý Phi, từ bắt đầu đến hiện tại, chưa bao giờ từng có che lấp. Phía trước không biết chính mình tâm ý khi như thế, biết được chính mình tâm ý sau càng sẽ không thu liễm. Dưới bầu trời này, không có có thể kêu hắn thu liễm người, cho dù là Thái Hậu, cũng không thể. Nhớ tới mới vừa tiến vào khi A Dư Hồng đôi mắt, phong dục bỏ qua kia ti không đành lòng, thái độ hơi cường ngạnh xuống dưới, mô hậu, Quý Phi đãi ngài tôn kính còn thỉnh mẫu hậu đừng lại khó xử quý phi. Dứt lời, hắn liền muốn xoay người rời đi, tránh thai một chuyện bị quý phi biết được, nàng tâm tư mẫn cảm, còn không chừng như thế nào tưởng. Liên ở hắn muốn bước ra từ ninh cung kia nháy mắt, phía sau thái hậu đống nhiên mở miệng. Hoàng thượng, ngươi lời nói, có thể bảo đảm sao? Phong dục bước chân một đốn, căng chặt thân mình hồi lâu, mới phản ứng lại đây thái hậu lời nói vì sao? Cho dù không có quý phi, còn có thể lại có bên con đua. Đây là hắn vì Thái hậu không cần giận chó đánh mèo quý phi, cố ý nói cho Thái hậu nghe, hiện giờ Thái hậu hỏi hắn, có thể bảo đảm sao? Ở hắn phía sau, Thái hậu buông tay, nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, từng câu từng chữ nói. Tự quý phi có thể thị tầm sau, hoàng thượng có bao nhiêu lâu chưa từng chuyển mặt khác phi tần thị tẩm. Phong dục siết chặt nhẫn ban chỉ, cứng đỡ không nói chuyện. Thái hậu tựa mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại, trầm giọng nói cuối cùng một câu. Nếu hoàng thượng có thể bảo đảm còn có bên con vua Ai ra từ đây tuyệt không lại khó xử Quý phi. Đưa lưng về phía Thái Hầu, Phong Dục sắc mặt lạnh lùng, mặt mày vẻ vẻ mà lộ ra phân không kiên nhẫn, hắn không thích người khác uy hiếp hắn. Bất quá sủng một phi tử, hắn gì cần cấp người khác bảo đảm, cho dù hắn đãi cái kia phi tần có chút đặc thù lại như thế nào. Cách hảo sau một lúc lâu, Thái Hầu còn đang đợi hắn trả lời. Phong Dục gom lại giữa mày, nếu không có nói chuyện người là Thái Hầu, hắn khủng là đã sớm phất tay háo bỏ đi. Cho dù như vậy, Hắn đấy lòng như cũng là sinh không nở. Hắn quay đầu, chỉ bình tĩnh mà nói một câu nói, mẫu hổ nên là biết được, nhi thần cũng không chịu người uy hiếp. Nàng càng là lấy quý phi buộc hắn, hắn liền càng muốn làm theo cách trái ngược. Phong dục hoàn hồn, liếm mắt nhìn về phía khẩn trương chờ đáp án nữ tử, nhéo nhéo giữa mày, chấm đau lòng ngươi, không thể. Hắn tránh nặng tim nhẹ, biết rõ hiểu A Dư đang hỏi cái gì, lại không có trực diện trả lời. Nhưng A Dư lại không cách nào nói cái gì, nàng bẹp bẹp ngôi. Hoàng thượng biết rõ thiếp thân là ý gì. Phần 185 Phong dục lại dường như không có nghe thấy giống nhau, không lưng, đem nàng kéo, trước dùng nữa Bồi nàng dùng bữa sau, phong dục vẫn chưa ngủ lại, hắn mới vừa hồi cùng, tiền chiều công việc bệ buộn. Mới ra nhàn vật cùng, phong dục sắc mặt liền trầm xuống dưới, dương đức đi theo phía sau, đại khí cũng không dám ra một chút. Hắn đồng nhiên nghe thấy phía trước hoàng thượng thanh âm, ngươi cảm thấy đại hoàng tử như thế nào. Dương đức sắc mặt hơi biến. Đại hoàng tử như thế nào, nơi nào là hắn một cái nô tài có thể đánh giá. Đơn giản phong dục cũng ý thức được không nên hỏi hắn vấn đề này, đạm mặc mà liễm mắt, không nói nữa. Nhưng Dương Đức lại không dám thiếu cảnh giác, thân mình căng chặt. Hắn nhớ tới đem Quý Phi đưa trở về lúc sau, vội vàng đuổi đến từ Ninh Cung, mơ hổ nghe thấy kia hai chữ. Thái tử. Hắn chưa nghe rõ, nhưng liên tưởng hoàng thượng vừa mới cái kia vấn đề, Dương Đức rất khó không nhiều lắm tưởng. Hoàng thượng chỉ có hai cái hoàng tử. Đều là quý phi sở ra, nếu hoàng thượng thật muốn phong thái tử, về tình về lý đều sẽ là hoàng trưởng tử. Nếu hắn phỏng đoán vì thật, Dương Đức vội vàng thu liễm tâm tư, lại không khỏi nhớ tới quý phi. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia ở du cảnh cung hầu hạ hoa cỏ, liền nhìn thấy hắn đều phải tất cung tất kính cung nhân có thể có hôm nay. Từ ngày ấy nói chuyện sau, A Dư liền phát hiện hoàng thượng rất ít tới nhàn vật cung. Phải nói, hoàng thượng rất ít tiến hậu cung. Đừng nói triệu kiến hậu phi ngay cả cho Thái Hậu Thỉnh An đều rơi xuống bài ngày. A Dư không cấm nhớ tới ngày ấy nói chuyện, đặc biệt là ở tử Ninh Cung Thái Hậu nói câu nói kia, làm A Dư để ý đã lâu. Nàng biết được Hoàng thượng sủng nàng, nhưng lại không chịu cái kia phương hướng suy nghĩ quá. A Dư hơi cho mi, nghĩ tự nàng có thể thị tầm sau, Hoàng thượng đối nàng thái độ kỳ thật cũng mơ hồ để lộ ra chút dấu vết. Ngày ấy nàng thử quá một lần, nhưng Hoàng thượng đối này tránh mà không nói, A Dư cũng chỉ hào bông. Rốt cuộc, Liên tính hoàng thượng ngày ấy nói gì đó, nàng cũng không hiểu được nên làm cái gì bây giờ. Liên như vậy, ở 8 tháng sơ thời điểm, đồng nhiên một đạo tin tức, tiêu hậu cung ồn ảo một mảnh. A dư đang ở giáo hữu nhi biết chữ, tiểu phúc tử vội vàng tiến bảo, nương nương, chu kỳ vội nhẹ mắng, làm sao vậy? Hoang mang dối loạn vội vội. Nương nương, mới vừa truyền đến tin tức, thái hậu nương nương phải về ngũ đài sơn. A dư tức khắc như mày, đem hữu nhi giao cho ma ma dẫn đi, từ chỗ nào truyền đến tin tức. Tiểu Phúc Tử vội vội vàng vàng mà nói, "Là từ Ninh cung truyền ra tin tức, nô tài khi trở về, nhìn thấy hoàng hậu nghi thức chính chiều từ Ninh cung chạy đến." A Dư sững sốt, hoàng hậu đều chạy tới nơi, chẳng lẽ việc này là thật sự? Chu Kỷ kinh nghiem mà nhìn về phía A Dư, "Tiên nương nương, chúng ta muốn qua đi sao?" A Dư nhấp khẩn môi, nàng nhưng thật ra không nghĩ qua đi, chính là được không? Đỉnh đầu nàng đối thái hậu bất kính bất hiếu mũ áp xuống tới, nàng nhưng chịu không dậy nổi. Vội vàng sửa sang lại hảo xiêm y đi. A Dư vừa muốn xoay người rời đi, Đống Nhiên dư quang thoáng nhìn gương đồng trước trang sức hộ, ngừng lại, nàng hối hận mà chụp phía dưới, rốt cuộc nhớ tới còn có việc chưa làm. Ngày ấy hồi cung sau, Đống Nhiên bị Thái hậu đánh cái trở tay không kịp, thế nhưng đem việc này đã quên đi. Đuổi đến từ Ninh cung, A Dư lại chưa nhìn thấy Thái hậu. Không chỉ có là nàng, ngay cả Hoàng hậu đều bị ngăn ở từ Ninh cung ngoại, Trương ma, ma đứng ở cung điện trước, không tiêu ngạo không xỉm định. Hoàng hậu nương nương, Thái hậu hôm nay có chút không khỏe các vị chủ tử vẫn là tan đi. Ngay vậy, hoàng hậu ánh mắt nhẹ lué, ngay sau đó lo lắng nói, Trương ma ma, mậu hậu đến tuột cùng làm sao vậy, này mãn cùng truyền tin tức. Nàng không nói xong, nhưng mọi người đều biết nàng muốn nói gì. A dư an tĩnh mà đứng ở mọi người chi gian, đồng nhiên phát hiện Trương ma ma chiều chính mình nhìn mắt, người khác chưa phát hiện khi, liền rất mau mà thu hồi tầm mắt, đối với hoàng hậu nhẹ lay động đầu, cái gì cũng chưa nói. A dư không giấu vết mà siết chặt khăn tay. Trương Ma Ma xem nàng làm chi Chẳng lẽ Thái Hậu đống nhiên ly cung Còn có thể cùng nàng có quan hệ không thành Tuy như vậy nghĩ Nhưng A Dư lại có chút trở dạng Rốt cuộc ngày ấy sự mới vừa phát sinh không lâu Thái Hậu liền phải ly cung Có lẽ là thật sự cùng nàng có quan hệ Không đợi A Dư nghĩ lại Thánh giá liền đến Phong dục ở từ Ninh Cung trước hạ loan trượng Ngầm đầu ánh mắt đầu tiên liền thấy thất thần không biết suy nghĩ gì đó A Dư Hắn trầm mắt đến gần Đánh gửi Hoàng Hậu cùng Trương Ma Ma đối thoại A dư theo mọi người cho hắn hành lễ thỉnh an. Chứ ma ma có thể ngăn lại hoàng hậu đám người, lại là không dám cản của hoàng thượng, hoặc là nói, ban đầu, các nàng liền không muốn ngăn hoàng thượng. chương 161 Từ ngày ấy nói chuyện sau, đây là phong rục lần đầu tiên tiến từ Ninh Cung. Nghe nói Thái Hậu phải về ngũ Đài Sơn tin tức, hắn theo bản năng cho rằng Thái Hậu lại ở trò cũ trong thi, buộc hắn thỏa hiệp. Phong dục nhéo nhéo giữa mày, đem tiêu mặt bực bội áp xuống. Trong chính điện, chỉ có Thái Hậu một người hiển nhiên đang chờ hắn. Một thân thái hậu chính trang, u ám nặng nề, nạp đại cung điện, cô tịch một người, phong dục dần dần cứng đờ khóe miệng. Nay phó cảnh tượng, hắn gặp qua quá nhiều quá nhiều thứ. Tiên đế ở khi, cũng thường là như vậy, trống vắng cung điện, chỉ còn nàng một người, cũng may trương ma ma vẫn luôn bồi nàng, nàng trong cung nhất náo nhiệt thời điểm, đó là hắn tới thỉnh An thời điểm. Càng là nghĩ đến từ trước, hắn liền càng không có khả năng ứng thái hậu. Người nọ quá kiêu khí, tựa nuôi trong nhà danh hoa. Cho dù hắn tiểu tâm kiểu dưỡng, đều dễ dàng điêu tản, hắn tưởng tượng không đến, đem nàng một người ném tại hậu cung sẽ ra sao bộ ráng. Hoặc là nói, hắn cũng không muốn suy nghĩ. Phong dục ánh mắt âm thầm nặng nghề, cuối cùng về vì bình tĩnh, hắn nói, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Thái hậu ngồi ở vị trí thượng, vê Phật Châu động tác một đốn, rốt cuộc mở to mắt, nhìn về phía hắn. Đột nhiên, thái hậu trong lòng hiện lên một kia chua sót cùng hực hứng. Nàng vẫn luôn biết được, Hoàng thượng tính tình đã mạc, đối nàng cũng hảo Đối tiên đế cũng hảo, tuy luôn là kính trọng, lại thiếu phân người bình thường ra kia phân ôn nhu. Phong dục tùy ý nàng xem, lại không gì nói. Trong điện không biết yên tĩnh bao lâu, từng mẫu tử tử hiếu hai người, hiện giờ lại có chút nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng là Thái Hậu mở miệng, nhéo Phật Châu, có chút vô lực. Hoàng thượng lại đây, là vì ai ra hồi ngũ đài sơn một chuyện. Nàng lời này vừa ra, Phong dục nháy mắt minh bạch, trong cung đồn đãi đích xác vì thật, hắn liễm mi khẽ nhứ hạ. Hắn nói là Vô cùng đơn giản một chữ, làm Thái Hậu còn có tưởng lời nói toàn đồ ở rộng gian, nàng chơ mắt nhìn Hoàng thượng lui một bước, sau đó bình tĩnh mà nói. Nhi thần sẽ đem lễ bộ đem việc này làm tốt, tiền chiều còn có việc, nhi thần đi trước cáo lui. Chỉ lui một bước, lại là kêu Thái Hậu vô ý thức mà xả chặt Đức Phật Châu, nàng phản phất thấy nàng vất vả giữ gìn rất nhiều năm hài tử ở kia nháy mắt ly nàng càng ngày càng xa. Hắn tới từ Ninh Cung, bất quá là tưởng biết được Thái Hậu là như thế nào tưởng tôi hiện giờ biết được. Liền không có lưu lại tất yếu Dứt lời, hắn xoay người rời đi Không có một tia tạm dừng Hắn sẽ không yêu cầu bất luận kẻ nào Vì hắn dừng lại, thái hậu muốn chạy Hắn liền vì nàng phô hảo lộ làm nàng đi Phong dục ở từ Ninh Cung Đại Thời gian cũng không lâu Hắn đi ra ngoài thời điểm Hoàng hậu cùng A Dư đám người còn canh giữ ở cung trước Hắn sát mặt bình tĩnh Nhưng á Dư lại là lo lắng mà nhìn hắn một cái Này liếc mắt một cái rừng ở phong rục đáy mắt Đem những cái đó phiền muộn tựa tản ra chút Hắn cứng cỏng phía sau lưng khẽ buông lòng ở trước mặt mọi người, đi hướng nàng, trắng trận táo bạo mà thiên vị, hắn ôn thanh nói. Trước mấy ngày không gặp Phúc Nhi, cùng trở về đi. Hắn dùng cái hồi tự, nếu là trước kia, A Dư có lẽ là sẽ không để ý, nhưng hôm nay, không biết sao đến, đồng nhiên liền trọc ở A Dư ngực. Nàng con hạ mặt mày, không so ngày xưa mềm mại, lại quá nhẹ nhu, nàng ứng thanh, hảo. Một bên hoàng hậu, ánh mắt nhẹ lué, vừa muốn nói cái gì, liền nghe phong dục bình tĩnh nói. Thái hậu phải về Ngũ Đài Sơn, việc này hoàng hậu tất không thể sơ hở. Hắn một câu rơi xuống, Thái hậu phải về Ngũ Đài Sơn liền thành ván đã đóng thuyền sự. Hoàng hậu bương lòng tay khăn, cung kính mà cúi đầu, "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp tất sẽ an bài thỏa đáng." A Dư theo bản năng mà quét hoàng hậu liếc mắt một cái, không giấu vết mà tóc hạ giữa mày. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy ở hoàng thượng giọng nói rơi xuống sau, hoàng hậu dường như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng chưa kịp nghĩ nhiều, bởi vì phong dục dứt lời sau, Trực tiếp lôi kéo nàng thượng loan trượng, thành giá trải qua mọi người trước khi, xa mảnh bị gió nhẹ thổi bay, A Dư thấy, mọi người không lưng túi đầu, tất cung tất kính. Nàng đột nhiên có chút hoàng hốt, nếu không có hoàng thượng, nàng nguyên nên là kia trong đó một viên, cùng mặt khác hậu phi không gì bất đồng. Đột nhiên, bên cạnh người người nắm lấy tay nàng, tiêu nàng hoàn hồn, chỉ nghe thấy hắn rất là bình tĩnh một câu. Thái hậu muốn đi ngũ đài sơn. Hắn sát mặt như nhau thường lui tới Đạm Mạc, Phản Phất Thái Hậu rời đi với hắn mà nói không gì ảnh hưởng. A Dư lại bỗng nhiên có chút đau lòng. Nàng phản nắm chặt hắn tay, dựa hướng hắn, đem mặt dán bờ vai của hắn, Nguyễn Thanh nói. Hoàng thượng đừng khổ sở. Nàng nói, thiếp thân sẽ vẫn luôn bồi hoàng thượng. Phong dục hô hấp hơi nhẹ, nhắm mắt nắm chặt tay nàng, thấp giọng nặng nghề mà nói. Giang Dư, nhớ kỹ ngươi lời nói. Phần 186 Hắn rất ít như vậy kêu nàng, A Dư sừng sốt, lại hoàn hồn khi. Bên cạnh người người cũng đã khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa mới kia thanh nói nhỏ không phải xuất từ hắn trong miệng giống nhau. A dư lại nhẹ nhàng nói thầm thanh, thiếp thân khi nào đã lừa gạt hoàng thượng. Tóm lại, từ nàng thị tẩm thời khắc đó khởi, nàng còn có lựa chọn đường sống sao. Lại nói, nàng lại không phải không lương tâm, hoàng thượng đãi nàng hảo, nàng đều không phải là không cảm giác được. Thế gian này, không đều như thế, sinh tình cảm, tự nhiên liền có thông cảm. Khôn hòa cung. Hoàng hậu ở phong dục thượng loan trượng sau, cơ hồ không có tạm dừng đã kêu mọi người tan đi, xoay người rời đi từ Ninh Cung. Mới vừa dùng quá ngọ thiện, nàng không nhanh không chậm mà phiên sổ sách, Cẩn Trúc cùng Cẩn Ngọc liếm nhau, Cẩn Ngọc tiến lên nói. Nương nương, Hoàng thượng vẫn chưa thuyết minh Thái Hậu khi nào ly cung, này, muốn như thế nào an bài. Cho dù nương nương không nói, Cẩn Ngọc cũng biết được, Thái Hậu ly cung, nhà mình nương nương đấy lòng định là vui mừng. Nhưng nếu an bài sớm, liền dường như hy vọng Thái Hổ Ly cung Hoàng hậu ngừng phiên sổ sách tay, nàng không chút để ý mà cười nhạt. Nếu không bao lâu, cần ngọc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hoàng hậu liếc nàng mắt, mới nói, mẫu hậu nhất chú trọng mặt mũi, trong cung ngoài cung đều biết được nàng phải đi, nàng lại như thế nào lưu tại trong cung. Hồi tưởng thái hậu hồi cung sau làm sự, hoàng hậu không nhịn xuống che mắt cười khẽ, lại buông tay khi, nàng còn ngươi thoáng ướt cẩn trúc nhìn nàng một cái, không giấu vết mà nhấp môi, nàng thấp giọng hỏi. Nương nương, nô Hoàng hậu đuôi lông mày toàn mang theo cười, chuyện gì? Cẩn trúc trần trờ hạ, mới hỏi, Thái hậu vì sao như vậy nhằm vào Ngọc Quý Phi? Ngưng lại, Hoàng hậu không trả lời ngay nàng lời nói, mà là xuyên thấu qua doanh cửa sổ nhìn về phía kia cây ngũ sắc cây mai, không biết qua bao lâu, nàng mới vừa rồi lắc lắc đầu. Thái hậu không phải nhằm vào Ngọc Quý Phi. Cẩn trúc những mày, tuy không hỏi lại, nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy hồ Nghi Thái hậu cũng không nhúng tay hậu cùng công việc, duy độc vài lần. Đều là nhằm vào quý phi nương nương, liền như vậy, nương nương cư nhiên nói, Thái hậu không phải nhằm vào quý phi. Hoàng hậu nhìn ra nàng không tin, chỉ nhàn nhạt nói câu. Nàng chỉ là không mừng, hoàng thượng thích người thôi. Người này, có thể là ngọc quý phi, cũng có thể là người khác. Cần chúc những mày nhưng lúc trước thuộc phi. Hoàng hậu trực tiếp đánh gây nàng, ngươi thật sự cho rằng, lúc trước hoàng thượng đỗng nhiên vắng vẻ thuộc phi, là bởi vì buồn cung sao. Tất cả mọi người biết được. Nàng tăng tử sau cùng Hoàng thượng một phen nói chuyện, têu Hoàng thượng không hề thiên sùng Thục Phi. Nếu nàng có kia phân bản lĩnh, hiện giờ khôn hòa cung gì đến nỗi như vậy quẳng cung ẽ. Thục Phi sủng quan lục cung khi, Thái Hậu vẫn luôn ở ngũ Đài Sơn. Này đây, têu mọi người đều có chút đã quên, lúc trước tiên đế ở khi, Thái Hậu có bao nhiêu không mừng Thục Phi. Cần chút sừng sốt, mới phản ứng lại đây nàng trong lời nói ý gì, ước chừng ngẩn ra sau một lúc lâu, mới khó hiểu mà như mày, nhưng đây là vì sao? Vì sao? Hoàng hậu con ngươi hơi lánh, không nhẹ không nặng nói, có lẽ là có thật đâu. Dứt lời, cẩn trúc tức khắc im tiếng, lời này nếu là chuyển ra đi, nguyên rủa thái hậu tội danh chính là có thể so với tử tội. Nhưng nàng nhất thời có chút phân không rõ, nương nương câu nói kia đến tọt cùng là ở tùy ý có lệ, vẫn là nghiêm túc. Hoàng hậu nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, biết được nàng cẩn thận, không chút để ý mà thu hồi tầm mắt. Chỉ là nàng ngẽo sổ sách hơi có lực, đầu ngón tay đều phiếm nhàn nhạt bạch, liếm hạ trong con ngươi kia mà tám sắc. Cách hồi lâu, hoàng hậu nghiêng đầu, hỏi câu, còn có mấy ngày đến Trung Thu. Cần Ngọc, nương nương sao đến đã quên, hôm qua cái mới vừa là mùng một ta. Hoàng hậu liếm mắt, ôn thanh nói, đem buồn cung trước đó vài ngày sau chép kinh Phật bị hảo, buồn cung ngày khác đưa đi từ Ninh Cung, mẫu hậu này vừa đi ngũ Đài Sơn, không biết khi nào mới có thể trở về, buồn cung này đáy lỏng, tóm lại là có chút không tha. Cần Ngọc vội vàng đồng ý, lại nhẹ giọng nói thầm. Nương nương sao đến mỗi năm lúc này đều sao chép nhiều như vậy kinh Phật? Nương nương gả vào vương phủ sau, liền mỗi năm đều sao chép kinh Phật, năm rồi Thái hậu ở Ngũ Đài Sơn khi, nương nương càng là không tiếc ngàn vàng bạc, đều gọi người đem này đó kinh Phật đưa đi Ngũ Đài Sơn. Bởi vậy sự, tiên đế cùng hoàng thượng đều không ngừng một lần tán quá hoàng hậu nhân hiếu. Hoàng hậu chỉ ôn hòa mà con ra một mặt cười, cần chúc không dấu vết mà như mày, nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, đem nghi hoặc đè ở đáy lòng. Thái hậu đối nương nương đích sắc rất tốt, Nếu không nương nương sẽ không như vậy kính trọng Thái Hậu. Nhưng nàng biết được, so với kính trọng, nương nương trong lòng kỳ thật là hoán Thái Hậu. Năm rồi chưa từng để ý chi tiết nổi lên trong lòng, nương nương vì sao phải mỗi năm lúc này chưa Thái Hậu sao chép kinh Phật. Hiện giờ còn xa không đến Thái Hậu ngày sinh. Hoàng hậu thần sắc như nhau thường lui tới, bình tĩnh mà phiên sổ sách, cẩn trúc nhìn không ra cái gì, nàng cũng tưởng không rõ, đành phải đem việc này bông. Chưng ma ma tự mình đưa phong dục ra tới. Tự nhiên nghe thấy được Phong dục nói câu nói kia, thấy hoàng thượng không có chút nào giữ lại nương nương ý tứ, nàng sát mặt vi bạch, có chút lo lắng, rồi lại mạc danh mà nhẹ nhàng thở ra. Người khác không biết, nhưng nàng biết được, Thái hậu đống nhiên quyết định đi ngũ đài sơn, là ở đánh cuộc. Đánh cuộc hoàng thượng có một tia khả năng thỏa hiệp. Trương ma, ma cũng coi như nhìn hoàng thượng lớn lên, hay là thân là người ngoài cuộc, nàng ngược lại so Thái hậu xem đến rõ ràng hơn, nay khả năng tính quá nhỏ. Phạm là hoàng thượng hôm nay thỏa hiệp Nếu ngày sau Thái Hậu lại tiếp tục như vậy đâu. Đạo lý này, bọn họ đều hiểu, cho nên Hoàng thượng trực tiếp ngăn chặn cái này khả năng tính. Hoàng thượng như vậy tâm cao khí ngạo người, nơi nào sẽ tùy ý Thái Hậu bức bách hắn. Trương ma ma khẽ thở dài, xúc lên rèm trâu đi vào trong điện, liền thấy rơi rụng đầy đất Phật Châu Nàng đáy mắt hiện lên một tia khó chịu, đi ra phía trước, túi đầu thấp giọng nói. Nương nương, Hoàng thượng đi rồi. Trong điện yên tĩnh hồi lâu, Thái Hậu mới ngừng đầu, lặp lại nhẹ đâu, đi rồi Nàng đáy mắt hình như có chút lỗ trống, nói xong câu đó sau, liền vẫn không nhúc nhích mà đốn ở nơi đó. Trưng ma ma không tiếng động thở dài, ngôi sồm xuống, xuống, một viên một viên nhặt lên Phật Châu, tay chân nhẹ nhàng mà đem Phật Châu thu hảo, yên lặng mà bồi ở bên người nàng. Nàng suy nghĩ, hiện giờ như vậy cũng hảo, nương nương đi rồi, Hoàng thượng Tổng nên nhớ rõ nương nương một phân tốt. Có lẽ lúc ấy, nương nương liền không nên trở về. Nếu không trở lại, lại như thế nào cùng Hoàng thượng gian sinh hiểm khích? Nàng nhìn về phía như cũ thất thần Thái Hậu, thấp giọng nói, nương nương, chúng ta hồi ngũ đài sơn đi, nô tỷ bồi ngài. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ bồi nương nương. Thái Hậu thân mình run rảy hạ. Nàng không nói chuyện, nhưng chương ma ma lại là nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Chương 162 Trung thu trước, Thái Hậu ly cung. Thuận tiện mang đi năm nay cuối cùng một mặt nóng bức, tí tách tí tách mưa nhỏ ước chừng hạ ba ngày ba đêm, dư đầy đất vũng bùn. Nhàn vận cung sau hoa quế lâm tựa ở một đêm nở hoa, nhàn nhạt mùi hoa tràn đầy cung điện. Thái hậu ly cung, A Dư rốt cuộc không cần lại cao ống, mỗi ngày thỉnh an lại an bài thượng hành trình. Năm nay Tết Trung Thu nhân Thái hậu rời đi, Hoàng thượng cô ý hạ chỉ không cần đại làm, hậu cung phi tần ở điện Thái hòa bày ra hiến, vô cùng đơn giản mà qua Trung Thu. 16 ngày này, giai nguyệt cực viên. Ngự tiên sớm chuyên chỉ tối nay là nhàn vận cung cầm đèn. Trạng bạn, A Dư ngồi ở gương đông trước Chu kỳ cho nàng bùi cái đơn giản búi tóc, miêu thế mì, toại lại cười nói, nương nương xu sắc kinh người, đó là đơn giản nhất trang phẫn, cũng đem người khác so đi xuống. A dư dung mạo tất nhiên là gọi người kinh diễm, nếu không cũng không thể kêu phong dục liếc mắt một cái nhìn chúng đi. Nhưng chu kỳ như vậy trắng ra khích lệ, như cũ kêu nàng đỏ mặt, nàng nghiêng mắt khẽ cáo, liền ngươi ba hoa. Có lẽ là phong dục đem nàng dưỡng đến rất tốt, cho dù nàng đã là ba cái hài tử mẫu thân. Hiện giờ hờn dỗi lên như cũ giống như chưa xuất các tiểu nương tử, chỉ là so nhiều phân thiếu phụ phong tình. Nhưng còn không phải là đem nàng dưỡng đến hảo, cho dù tại hậu cung như vậy hung hiểm địa phương, lại đem nhất sắc bén đao đưa cho nàng, tiêu nàng liên thủ đều không cần dơ. Chu kỳ đột ngột chụp hạ đầu, kinh vừa nói, nhìn nô tỷ này chi nhớ, nương nương, này ngọc Châm Nàng từ trang sức hộp đế đem ngày ấy trần định khang cấp kia chi ngọc châm lấy ra tới. A dư bôi lông mày ý cười nhạt meo đi xuống, nàng khẽ bước Mấy ngày nay bị Thái Hậu sự nhiễu tâm tư, không ngờ lại đem việc này đã quên đi. Nàng liếm mắt nói, liền phóng nơi này đi, đỡ phải chờ lát nữa lại đã quên đi. Giọng nói rơi xuống, Chu Kỳ mới vừa gật đầu, liền nghe thấy được gian ngoài động tĩnh, Chu Kỳ cười, hẳn là Hoàng thượng tới rồi. Khi nói chuyện, nàng quay đầu xuyên thấu qua doanh cửa sổ hướng ra ngoài nhìn nhìn, gian ngoài thiên còn chưa hát tẫn. Hoàng thượng tới càng thêm sớm. Dèm châu bị từ gian ngoài xúc lên, phong dục khoanh tay đi vào tới. Liền thấy nữ tử gương đồng trước miêu mi Nghiêng mắt gian Trên má trong phút chốc nhiệm ý cười Hoàng thượng Phong dục ánh mắt từ sáng chuyển vào tối Rồi tay tiếp được nàng Không khỏi nhẹ mắng Phần 187 Tiểu tâm chút Hắn đỡ nàng chẳng hảo Tầm mắt nhẹ nhàng đỏ qua Liền thoáng nhìn cố ý bị đặt ở bàn trang điểm thượng Ngọc Trâm Chỉ một đốn Hắn liền ninh khỏi mi Cùng người khác bất đồng A dư trên người sở xuyên Phát thượng sở mang Đều là hắn ban tặng Phi quý báo chi v Chưa từng sẽ rơi vào nàng trong cung. Đảo cũng không là kêu Ngọc Trâm không quý trọng. Ngược lại là quá quý trọng chút. Tiêu phong dục liếc mắt một cái liền nhận ra, kia không phải hắn ban tạo, phong dục hơi nheo lại con người, buồn bực không biết từ đâu dựng lên, hắn thấp buồn thanh hỏi. Nơi nào tới Ngọc Trâm? Giọng nói phủ lạc, A Dư liền cả kinh mở to con người, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà, hoàng thượng sao đến nhận ra tới.